Trong lòng như vậy nghĩ, mộ tranh lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nói sự tình vốn dĩ đi qua, ta cũng không có tính toán so đo. Dương Đại Sư bưng lên cà phê uống một ngụm mới cười nói mộ đội trưởng, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, những cái đó video là đường dỉnh trường làm người làm đi. Mộ tranh không thừa nhận, cũng không phản bác, tay cầm cái muông có một chút không một chút rảo trong chăn cà phê. Dương Đại Sư lại mở miệng mộ đội trưởng, ký xuống này phân hợp đồng. Nhà này quán cà phê chính là của ngươi, chúng ta có thể hay không đem trước kia thủ hận đều đông xuống. Mộ tranh không nói lời nào, vẫn như cũ quấy cái ly cà phê. Dương Đại Sư tiếp tục nói không dối gạt mộ đội trưởng, ta tính toán rời đi thủ đô căn cứ, sang năm mùa xuân liền đi. Mộ tranh tiếp tục quấy cái ly, thật lâu sau mới nói nói Dương đội trưởng, ta biết ngươi phía trước tưởng ở ta trên người được đến cái gì. Dương Đại Sư trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc nhưng thực mau liền che giấu lên, còn cười Khanh khách nói mộ đội trưởng, nói gì vậy? Ta có thể ở người nơi này được đến cái gì? Mộ tranh nhàn nhạt phun ra hai chữ sửa mệnh. Này đó Dương đại sư mặt hoàn toàn thay đổi, hắn ngồi ở vị trí thượng một câu cũng không nói, liền như vậy nhìn Mộ tranh, hắn nhớ rất rõ ràng trong khoảng thời gian này bọn họ ở nhà căn bản không có nói qua cái này đề tài, trừ bỏ tối hôm qua để ra vài câu. Mộ tranh cũng không nói lời nào. Chỉ là nhàm chán rảo cà phê Hai người đều là chờ một người Nay ngồi xuống chính là một cái nhiều giờ Trên bàn cà phê đã sớm lạnh Phòng trừ bỏ cái muỗng đụng tới Chăn phát ra rầm rầm thanh âm Lại vô mặt khác thanh âm Cuối cùng vẫn là Dương Đại Sư thiếu kiên nhẫn Ra tiếng hỏi không biết mộ đội trưởng Từ nơi đó nghe tới Nói xong Dương Đại Sư xua xua tay Nói này đó đều là tin vỉa hè Nơi nào tới cái gì sửa mệnh không thay đổi mệnh Diệp tiên sinh Mộ tranh trong miệng phun ra mấy chữ, sau đó ngẩn đầu xem hạ Dương Đại Sư người này hẳn là ngươi sư huynh đi. Nghe thấy cái này tên, Dương Đại Sư ánh mắt lué lué, trầm mặt một lát mới ra tay hỏi mộ đội trưởng còn biết không. Mộ tranh tiếp tục rảo cái ly cà phê, vẻ mặt tùy ý nói nếu ta nói cho Dương Đội trưởng, con của ngươi là bị người tính kế tới, hết thể đều là ngươi vị sư huynh này thiết kế tốt, ngươi tin sao? Dương Đại Sư sắc mặt trầm xuống dưới. Mộ tranh biết Giang Nhi là chính mình Nhi tử. Nhưng chuyện này cùng đại sư huynh lại có cái gì quan hệ? Dương đại sư trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lại không mở miệng. Hắn không biết mộ tranh nói có vài phần thực sự có vài phần giả. Cũng không biết mộ tranh có phải hay không ở chỗ này bộ hắn nói. Mộ tranh lấy ra đường nặc cho nàng USB đặt lên bàn. Ra tiếng nói phòng khách tưởng còn có một quả theo dõi. Dương đội buổi tối trở về có thể không bật đèn tìm xem. Nói mộ tranh đứng lên nhàn nhạt nói biết các ngươi lợi dụng ta thời điểm, ta xác thật rất hận của các ngươi, cũng đúng là kế hoạch trả thù các ngươi, bất quá đêm qua ta mới biết được ta và các ngươi chẳng qua đều là ở trong tay người khác quân cờ thôi, cho nên dương đội trưởng cứ như vậy đi. Sau này các ngươi chỉ cần không tới tìm ta cùng nhà ta người phiền thoái, ta cũng sẽ không lại tìm các ngươi phiền thoái. Ném xuống lời này mộ tranh cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 496 bị mai phục. Mộ Tranh tử quán cà phê ra tới, chậm gì gì đi ở tiếng người ồn ào trên đường phố, ánh mắt tùy ý từ hàng vỉa hè thượng các loại vật phẩm thượng đảo qua. Phía sau đột nhiên vụt ra một người tới, người này tốc độ thực mau một sông tới bắt lấy Mộ Tranh trên cổ vòng cổ, xà đoạn, xoay người liền chạy. Mộ Tranh quay đầu lại nhìn thoáng qua, quay đầu lại tiếp tục đi. Bên đường thương đồ trang sức. A, là người Kiêm Lộc vẫn là nàng lốc. Hiện tại đồ trang sức lại không đáng giá tiền, muốn đem nàng dẫn tới địa phương nào đi, cũng tưởng một cái có thể dẫn đi nàng biện pháp được chưa? Bất quá! Sẽ là ai đâu? Dương Đại Sư? Hẳn là không phải, Dương Đại Sư rất rõ ràng hắn căn bản không phải nàng đối thủ, hốn hồ nàng phía sau còn có một cái đường nặng. Hơn nữa, nếu Dương Đại Sư thực sự có tự tin có thể đối phó bọn họ, liền sẽ không có rời đi căn cứ tính toán. Thụy ra! Ấn! Rất có khả năng là, cầu thú không thành, liền tưởng ý hiếp hoặc là giết người. Một đường đi ra đường phố, mộ tranh lái xe đi viện nghiên cứu, này một đãi chính là một buổi trưa, tới rồi ban đêm hơn 11 giờ mới ra tới. Nàng tư địa đạo ra tới, đi vào thủy sưởng nàng văn phòng. Đường nặc cư nhiên ở chỗ này. Mộ tranh đi qua đi cười hỏi A Nặc, ngươi như thế nào tới nơi này? Thiếp ngươi về nhà. Đường Nặc dối tay sờ sờ mộ tranh đầu đem tiểu cửu thả ra, ta tới thời điểm bên ngoài ẩn nút không ít người. Mộ tranh sử dụng tinh thần lực xem xét, bên ngoài xác thật có mười mấy người mai phục hẳn là thụy ra người, buổi chiều ta ở trên phố, liền có người muốn đem ta dẫn đi. Nói, mộ tranh đem tiểu cửu từ trong không gian mang ra tới. Không có việc gì. Đường Nặc cười nói một câu, lôi kéo mộ tranh rời đi. Hai người một hồ lái xe rời đi thủy sưởng. Ở đi ngang qua một cái không người tam lối rẽ khi, chung quanh khai ra tới mấy chiếc xe đem bọn họ đổ ở bên trong. Đường nặc dừng lại xe mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ, nhân tiện đem xếp sau cửa sổ xe ấn khai. Mộ tranh sử dụng tinh thần lực quan sát đến những người này. Rồi sau đó bài tiểu cửu ghé vào trên chỗ ngồi nhìn như ở nghỉ ngơi, kỳ thật đã căng chặt thân thể, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Rốt cuộc những người đó từ trên xe xuống dưới, đem đường nặc xe vây quanh lên đường nặc ngữ khí lạnh băng phun ra vài người tiểu cửu giải quyết bọn họ một cái không lưu ngao tiểu cửu phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên từ cửa sổ nhảy ra đi nhào hướng bên ngoài người a a cứu mạng a chỉ nghe thấy trong đêm đen truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bất quá một lát công phu bên ngoài người đã toàn bộ đã chết bọn họ có bị cắn đứt cổ có chặt đứt tứ chi có chảo làn mặt ma này một mảnh Trên mặt đất, thân xe nơi nơi đều là đỏ tươi huyết. Tiểu cửu vọt tới phía trước, móng nuốt vươn đi một phách, phía trước chắn nói ô tô lập tức bị chụp bay ra đi. Ngay sau đó tiểu cửu lên xe, nào hướng mội tranh, chui vào không gian tắm rửa đi. Đường nặc một lần nữa khởi động xe rời đi. Chờ xe từ tại chỗ rời đi, một đoàn ngọn lửa từ bên trong xe ném ra, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh biển lửa. Dọc theo đường đi mộ tranh vẫn như cũ sử dụng tinh thần lực xem xét chung quanh, để tránh lại một lần bị vây công. Hai người an toàn về đến nhà. Sau khi trở về, hai người đem xe xúc rửa sạch sẽ, mới lên lầu nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, đường nạc ôm mộ tranh ra tiếng công đạo nói cam nhi về sau kính lượng trời tối phía trước về nhà, có việc trì hoãn, gọi điện thoại nói cho ta cụ thể trở về sự tình, ta qua đi tiếp người, nếu ta không ở. Ngươi muốn mang hảo tiểu cửu, Mộ tranh gật gật đầu an nặc ngươi cũng là, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu là đem bọn họ bức nóng nảy, khả năng lại muốn sử dụng cái gì thủ đoạn, tiểu cửu vẫn là đi theo ngươi tốt một chút. Ta lúc sau nếu là vãn về nhà, liền cứ gọi điện thoại làm ngươi tới đó ta. Hảo. Đường nặc gật gật đầu, đồng ý, hiện tại không biết thủy ra có thể hay không đối hắn xuống tay, nhưng mang lên tiểu cửu tổng hội tin được một ít, hắn không sợ chết. Nhưng cũng không tưởng bị thủy ra tinh kế. Bởi vì đêm nay bị mai phục mộ tranh cùng đường nặc trở nên đặc biệt cẩn thận. Mộ tranh sẽ trước khi trời tối về nhà, đường nặc đi đến nơi nào đều mang theo tiểu cửu, mà thủy ra bên kia cũng an tĩnh lại, không có tái xuất hiện quá. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. chương 497 Dương Đại Sư lại một lần tìm tới môn. Ngày hôm sau sưởng khu phát sinh hỏa hoạn sự tình lại một lần truyền ồn ào huyên áo. Căn cứ bên này phi thường coi trọng chuyện này, bài người mạnh mẽ bài tra, nhiệm vụ này còn hảo xảo bất xảo giao cho Đường Dã trong tay. Đường Nặc cùng Đường Dã đơn giản thuyết minh tối hôm qua tình huống, biết chuyện này Đường Nặc cùng mụ tranh làm, Đường Dã tuy rằng mang theo người qua đi kiểm tra, lại cũng chỉ là qua loa cho xong không có nghiêm túc đi tra. Bất quá lần này xưởng khu phát sinh hỏa hoạn mang đến ảnh hưởng vẫn là rất đại, chuyện này bị đại gia nói cập nửa tháng, mới dần dần phai nhạt xuống dưới. Mộ tranh trong khoảng thời gian này thường xuyên cùng đem Minh Nguyệt, Âu Dương Tư Tư đại ở cửa hàng, cửa hàng này lão bản là đem Minh Nguyệt, mà Âu Dương Tư Tư là trong tiệm cửa hàng trưởng. mộ tranh là nhưng tới nhưng không tới đặc thù cố vấn. Cửa hàng Trang Hoàng đã tiếp cận kết thúc. Cửa hàng chiêu bài đã quài hảo, đem thị bách hóa cửa hàng. Bách hóa trong tiệm bao gồm không gian ngọc sức, súng laser, các loại chuyên môn nhằm vào tăng thi, biến dị thú vũ khí lạnh cùng với các loại phòng hộ dụng cụ. Cửa hàng chia làm hai tầng, dưới lầu là các loại vũ khí lạnh, phòng hộ cụ. Trên lầu còn lại là trong tiệm quý trọng vật phẩm súng laser, không gian ngọc sương. Trong tiệm không thỉnh nhân viên cửa hàng, bởi vì cửa hàng này này đây đem ra danh nghĩa tới làm. Trong tiệm an bài đều là đem ra người, những người này trừ bỏ là nhân viên cửa hàng vẫn là bảo tiêu, càng là bảo ăn. Hôm nay giữa trưa trong tiệm Trang Hoàng công nhân toàn bộ triển ra, đem ra hạ nhân chính thức tiến vào cương vị. Bọn họ đem mặt tiền cửa hàng quét tước sạch sẽ, lại đem từ viện nghiên cứu dọn lại đây các loại phòng, cụ dọn xong. Ma Mộ Tranh, Âu Dương Tư Tư mang theo vài tên công nhân đi ra ngoài, bắt đầu phát truyền đơn làm tuyên truyền. Mộ Tranh ở trải qua Dương Gia Thiên Đoàn quán cà phê thời điểm, vừa lúc chạm vào Từ trong tiệm ra tới Trình Giang, vốn dĩ nàng tính toán như vậy rời đi, lại không nghĩ Trình Giang đón đi lên tiểu Tranh, chúng ta có thể tâm sự sao? Trinh đội trưởng Chúng ta không có gì hảo liêu. Ném xuống lời này, mộ tranh tránh đi trình giang chuẩn bị rời đi. Trình giang lại một lần che ở mộ tranh trước mặt là ta cha nuôi muốn tìm ngươi liêu vài câu. Mộ tranh dừng lại, nhìn trình giang, không có nói tốt, cũng không có rời đi. Trình giang lại một lần mở miệng nói ta cùng ta cha nuôi vừa lúc ở bên này kiểm toán, nhìn đến ngươi ở dưới lầu phát chuyên đơn, ta cha nuôi nói muốn cùng ngươi liêu vài câu. Mộ tranh gật gật đầu. Cùng Trình Giang cùng nhau đi vào quán cà phê. Hai người đi vào lầu 2, vẫn là phía trước kia gian phòng. Dương Đại Sư cười nói Giang Nhi, ngươi đi về trước đi. Ngươi cùng mộ đội trưởng rốt cuộc có như vậy một đoạn, nếu ngươi ở chỗ này đãi lâu lắm, khó tránh khỏi một ít người có tâm sẽ ở sau lưng nói bậy một hồi. Hảo! Trình Giang lên tiếng, lại nhìn thoáng qua mộ tranh, mới xoay người rời đi. Người phục vụ thực mau đoan một ly cà phê lên lầu. Chờ buông cà phê, Dương Đại Sư nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói lời nào, thẳng đến Trình Giang từ ngoài cửa sổ trải qua, đi xa. Hắn mới ra tiếng hỏi mộ đội, người rốt cuộc như thế nào biết những việc này. Mộ tranh cầm cái muông quấy cà phê, như là không có nghe thấy Dương Đại Sư nói giống nhau, cũng không ra tiếng. Đợi trong chốc lát, thấy mộ tranh vẫn là không chịu nói chuyện, Dương Đại Sư còn nói thêm mộ đội, thỉnh ngươi nói cho ta tình hình thực tế. Lần này mộ tranh rốt cuộc mở miệng nói lần trước ở cổ chấn, nghe thủy ra người ta nói một ít việc, sau đó đường nặc tìm người điều tra lúc sau, mới biết được. Thủy ra dương đại sư trầm tư một lát, ra tiếng hỏi chết những cái đó thủy người nhà cùng các ngươi có quan hệ. Dương đại sư ngươi quá để mắt chúng ta, chúng ta nhưng không có tay không đem người bóp chết bản lĩnh. Mộ tranh cười cười, tắt thở cà phê uống một ngụm, vô sau. Mới tiếp tục nói giết chết Thụy ra những người đó người là Thụy ra kẻ thù, ở bọn họ chết phía trước chúng ta nghe được một ít về ta cùng đường nặc sự tình, sau khi trở về đường nặc khiến cho người đi tra xét chuyện này, cũng liền từ Thụy người nhà trong miệng được đến một ít tin tức. Dương đại sư nhìn ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới nói nói này đó cùng ta cùng đại sư huynh của ta có cái gì liên hệ đâu. Chương 498 trình rằng như thế nào tới? Mộ tranh ra tiếng nói lấy danh sửa mệnh phương pháp là Diệp Tiên Sinh chỉ điểm đi. Dương Đại Sư trầm mặc một lát mới gật gật đầu. Mộ tranh ra tiếng nói Diệp Tiên Sinh cùng Thụy ra là cái gì quan hệ, ta không biết, duy nhất biết đến chính là, vị này Diệp Tiên Sinh ở tại Thụy Phủ. Hơn nữa Thụy ra rất nhiều chuyện đều là hắn hỗ trợ bày mưu tính kế, bao gồm thiết kế ngươi, thiết kế ta. Mộ đội trưởng, các ngươi có phải hay không có chỗ nào lầm? Lúc trước là ta đi cầu Đại sư Minh giúp ta, mà không phải hắn chủ động đứng ra vì ta chỉ điểm. Dương Đại sư ngữ khí thập phần khách khí, nhưng mộ tranh biết hắn hẳn là đối hắn Đại sư Minh thực tôn kính, cũng không tin mộ tranh nói những lời này. Mộ tranh cười cười, cầm lấy đặt lên bàn tuyên truyền đơn, đứng lên nói Dương đội trưởng, tin hay không từ người, ta còn có công tác, đi trước. Dương Đại sư tầm mắt rừng ở mộ tranh trong tay tuyên truyền đơn thượng đem thị bách hóa cửa hàng. Mộ tiểu thư cũng tham dự. Mộ tranh cười nói ta. Xem như dính lâm mật nhi quang, nửa tháng tiền căn vì bảo vệ ta tẩu tử bụng hải tử, đem chỉ huy quan lại không dễ làm mặt tặng lễ, cho nên cấp an bài một cái thảo cố vấn chức vị. Dương đại sư cười nói thủ lao hẳn là cũng không tồi đi. Mộ tranh cười nói hẳn là còn hành đi. Dương đại sư cười cười, lại hỏi mộ tiểu thư nói là ta sư huynh tính kê ta, không biết có hay không chứng cứ. Mộ tranh cười lắc đầu chứng cứ, ta thật đúng là không có, bất quá ngươi có thể trở về hỏi một chút vương thục phương, nàng có lẽ biết một ít cái gì, rốt cuộc có thể sinh ra một cái vốn dĩ không nên tồn tại hài tử, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ném xuống lời này mộ tranh cũng không quay đầu lại đi rồi, kỳ thật, nàng cũng xác định vương thục phương có phải hay không biết cái gì, nhưng dựa theo thủy gia những người đó cách nói, Trình giang chính là thủy gia người tính kế tới. Một cái mệnh trùng không nên có con nối dõi người, không có khả năng bởi vì làm phu thê chi gian sự tình, sẽ có hại tử. Cho nên nàng cùng đường nặc đều cảm thấy vương thục phương hẳn là biết một ít cái gì. Mộ tranh đi rồi, Dương Đại Sư ở phòng ngồi thật lâu mới rời đi phòng, rời đi quán cà phê, nàng trực tiếp trở về a khu. Mộ tranh nói giống một cây thứ giống nhau chát ở trong lòng hắn, nếu không đem này cây châm rút, hắn sẽ đứng ngồi không yên. Hơn nữa tựa như mộ tranh nói giống nhau, hắn một cái mệnh trung chú định vô tử người, lại sao có thể dễ dàng được đến hải tử. Dương Đại Sư vào cửa thời điểm, Vương Thục Phương đang định ở trong phòng hư tiểu khúc, đánh lên sợi y đề. Nhìn đến Dương Đại Sư, Vương Thục Phương lập tức bung lên sợi y đề, bước đi qua đi đôi tay ôm lấy Dương Đại Sư cổ, cười hỏi tăng ca, ngươi đã trở lại. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Đại Sư ôm Vương Thục Phương. Cười khanh khách nhìn nàng Phương Nhi ngươi sẽ không đối ta nói dối, đúng không? Vương Thục Phương lập tức lời thề son sắt nói đương nhiên sẽ không. Dương Đại Sư cười cười, ra tiếng hỏi Giang Nhi là như thế nào tới? Cái cái gì? Vương Thục Phương buông ra Dương Đại Sư, vẻ mặt nan kham nhìn hắn ngươi hoài nghi hắn không phải con của ngươi. Vương Thục Phương hốc mắt đỏ bừng, trong giọng nói tất cả đều là hủy khuất tam ca, ngươi như thế nào có thể hoài nghi ta? Như thế nào có thể không tin Giang Nhi là người Hải Tử? Dương Đại sư ra tiếng nói ta biết Giang Nhi chính là Ta Nhi Tử, ta chỉ là hỏi ngươi Giang Nhi như thế nào tới. Vương Thục Phương có chút buồn bực, còn có thể như thế nào tới? Ta xin a. Dương Đại sư ngữ khí nháy mắt lạnh xuống dưới Phương Nhi, ta không có công phu cùng ngươi cắn văn tức tự, ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu ngươi còn đuổi theo nói chính xác lời nói thật, chờ ta tra ra trận tướng. Ngươi liền đãi ở chỗ này cùng chỉnh hành vi sinh hoạt đi. Không cần, tam ca không cần ném xuống ta. Vương Thục Phương nôn nóng bắt lấy Dương Đại Sư cánh tay, nước mắt lệch cạch lệch cạch đi xuống rất tam ca. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu ngươi tha thứ hảo sao. Chương 499 thật sự bị tính kế. Dương Đại Sư nghe Vương Thục Phương nói như vậy, đã biết chuyện này tuyệt đối có kỳ quạc, hắn áp lực trong lòng lửa giận, hỏi Giang Nhi rốt cuộc như thế nào tới. Dương Đại Sư tức giận bộ dáng, làm Vương Thục Phương thực sợ hãi, nàng không dám dấu diếm nữa, ngoan ngoãn đem tình hình thực tế nói ra là ống nghiệm trẻ con, kia đoạn thời gian ngươi đột nhiên đối ta chợt lánh chật nhiệt, ta có cảm giác ngươi khả năng phải rời khỏi ta, lòng ta rất khó chịu, cho nên chạy đi tìm Đại Tẩu tố khổ. Đại Tẩu nói nếu không cho ngươi sinh một cái hài tử, như vậy có lẽ có thể lưu lại ngươi. Vương Thục Phương ngẩn đầu nhìn thoáng qua lạnh như băng Dương Đại Sư, tiếp tục nói Đại Tẩu nói. Sư phó cho ngươi phê quá mệnh, nói ngươi cuộc đời này chú định sẽ không có hài tử, nếu ta có thể vì ngươi sinh một cái hài tử, ngươi khẳng định sẽ không lại rời đi ta, chính là chú định sự tình sao có thể là ta tưởng sửa liền sửa. Dương đại sư sắc mặt so với phía trước lạnh hơn, Vương Thục Phương trong miệng đại tẩu, là đại sư Minh Thế tử, cho nên đứa con trai này thật là bọn họ tinh kế okay cho nên ngươi đi làm ống nghiệm trẻ con. Vương Thục Phương nhìn thoáng qua Dương đại sư, Nhược nhược điểm điểm, lại tiếp tục nói đại tẩu nói, nàng cùng Thụy cùng bệnh viện khoa phụ sản bác sĩ quan hệ thực hảo, còn mang theo ta qua đi thấy Thụy bác sĩ, ta biết ngươi khẳng định không có khả năng cùng ta cùng nhau qua đi làm ống nghiệm trẻ con, cho nên liền hỏi Thụy bác sĩ có biện pháp nào không ở ngươi không đến tình huống nơi này hạ, làm thành ống nghiệm trẻ con. Đại sư Minh, Thụy ra, nguyên lai like này hết thảy đều là các ngươi an bài tốt, quả nhiên vẫn là hắn quá ngây thơ rồi. Dương Đại Sư nhắm mắt lại, duỗi tay nhéo chính mình mũi. Vương Thục Phương nhào vào Dương Đại Sư trong lòng ngực tam ca, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Dương Đại Sư bắt lấy Vương Thục Phương bả vai, trực tiếp đem người đẩy ra, ngựa khi âm lanh nói ngươi biết sai rồi. Vương Thục Phương ngươi không chỉ là hại ta nhi tử, còn hại ta, ngươi có biết hay không vì cấp nhi tử sửa mệnh, ta mệnh cũng bị bóp méo, Vương Thục Phương ta sẽ không tha thứ ngươi, vinh viễn sẽ không. Vương Thục Phương khóc kêu nôn nóng nhào hướng Dương Đại Sư không cần, tam ca cầu xin ngươi, không lấy muốn ném xuống ta, nên đón nàng lại là Dương Đại Sư bàn tay. Dương Đại Sư một cái tát phiến ở Vương Thục Phương trên mặt, ngữ khí lạnh băng nói này căn hộ xem như ta cho ngươi cuối cùng đồ vật, về sau ngươi cùng chỉnh hành vĩ sống hay chết ta đều sẽ không ở hỏi đến, còn có giang nhi thân phận ngươi hoặc là trình hành vi dám nói đi ra ngoài một câu, ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Ném xuống lời này, Dương Đại Sư ném ra phát lại đây Vương thuộc Phương, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Ngoài cửa Trình hành Vĩ, Trình Giang một trước một sau đứng, thực rõ ràng này hai người cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Dương Đại Sư nhìn lướt qua Trình hành Vĩ làm bảo thủ bí mật đại giới, nữ nhân này cho ngươi, ngươi nữ nhi, ta còn là sẽ đem ngươi giữ được. Nói xong hắn đi nhanh hướng dưới lầu đi đến Giang Nhi, đi. Trình Giang đứng ở tại chỗ sửng sốt một lát liền xoay người hướng dưới lầu đi. Vương Thục Phương lao tới nhìn đến bên ngoài người, cũng là sửng sốt, nhìn đến Trình Giang rời đi, nàng vội vàng xông lên đi bắt trụ Trình Giang Giang Nhi, ngươi cũng không cần mụ mụ sao. Là, là mụ mụ hại ngươi ăn như vậy nhiều khổ, nhưng là mụ mụ là ái ngươi. Ta chẳng qua là ngươi dùng để lưu lại ta ba công cụ, hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngươi hẳn là đáng giá bị tha thứ. Ném xuống lời này, Trình Giang rút về tay cũng không quay đầu lại đi rồi. a, thấy được sao? Ngươi nhi tử vì tồn tại, liền ngươi đều từ bỏ. Trình hành vĩ đi đến vương thục phương bên người, duỗi tay bắt lấy vương thục phương đầu tóc, sau này xả, buộc hướng vương thục phương ngửa đầu nhìn hắn. Hắn là ta dạy ra, ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn, ngươi nhi tử chính là một cái máu lạnh, ai đối hắn có trợ giúp, liền sẽ đi theo ai đi người, ngươi tin hay không nếu ta nói ta có biện pháp cứu hắn. Ta có thể làm hắn quá đến so hiện tại hảo, hắn sẽ lập tức vứt bỏ hắn thân sinh phụ thân, nhận ta làm phụ thân hắn. Chương 500 loễ hôn. Ngươi đủ rồi, Trình Hành Vĩ, ngươi cho rằng sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi là có thể đối ta khoa tay múa chân sao? Vương Thục Phương giũi tay đi đẩy Trình Hành Vĩ tay, trước muốn đẩy ra hắn. Trình Hành Vĩ chẳng những không buông ra, còn dùng lực lôi kéo Vương Thục Phương đầu tóc, thẳng đến đem người tốn đến trên mặt đất. Sau đó kéo nàng đi vào nàng cùng Dương Đại Sư phòng. Tại đây gian trong phòng hung hăng giáo hấn một phen. Dương Đại Sư, Trình Giang, Vương Thục Phương mang cho hắn quá nhiều nghẹn quất. Hắn không đối phó được Dương Đại Sư cùng Trình Giang, nhưng hiện tại lại có thể đem này đó toàn bộ còn cấp Vương Thục Phương. Trong xe, Trình Giang lái xe, Dương Đại Sư ngồi ở xếp sau. Hai người đều không có nói chuyện, trong xe không khí thực áp lực. Qua hồi lâu... Dương Đại Sư mới mở miệng nói Giang Nhi, về sau không cần ở bước vào Dương Phủ, càng không chuẩn giúp Vương thuộc Phương bất luận cái gì sự tình. Trình Giang cắn chặt răng, thấp giọng nói ba, kia rủ sao cũng là ta mẹ. Dương Đại Sư lạnh giọng nói nàng không xứng, nếu không phải nàng, ngươi lại sao có thể chịu nhiều như vậy khổ. Trình Giang nhắm lại miệng, trầm mặt trong chốc lát, lại hỏi ba, chúng ta hiện tại ở nơi nào. Dương Đại Sư nhàn nhạt nói đi bê khu, lại tìm một bộ phong ở. Trình Giang lên tiếng lái xe đi về khu. Dương Đại Sư ở Thụy Phủ đối diện ngõi nhỏ thuê một bộ phòng ở, cùng ngay khiến cho trong đội mấy người phụ nhân qua đi hỗ trợ quét tức ra tới, hơn nữa ở đi vào. Dương Phủ phát sinh sự tình, thực mau chuyển tới đường nặc bên kia, Dương Phủ có mấy bức tưởng có ghi âm khí. Đương nhiên giờ phút này còn ở trên phố phát truyền đơn mộ tranh hoàn toàn không biết bởi vì nàng một câu, Dương Phủ đã nháo phiên thiên. Bên này mộ tranh chính phát ra truyền đơn. Vương Hân Đồng cùng tề phi tay nắm tay xuất hiện ở nàng trước mặt. Vương Hân Đồng còn cấp rất xa, liền lớn tiếng nói tiểu tranh, ta muốn kết hôn. Ngậy! Mộ tranh ngốc ngốc nhìn Vương Hân Đồng, cô nàng này như thế nào đột nhiên liền nói muốn kết hôn đâu. Vương Hân Đồng buông ra tề phi tay đi tới, kéo mộ tranh tay cười ha hả nói nhật tử đã định rồi, hậu thiên. Cái gì? Hậu thiên? Mộ tranh vẻ mặt buồn bực nhìn chầm chằm vương Hân Đồng ngươi ở cùng ta nói dỡn sao. Vương Hân Đồng nhún vai ngươi xem ta như là ở nói dẫn sao. Chúng ta liền khách sạn đều định rồi. Mộ tranh tầm mắt dừng ở tề phi thân thượng, tề phi gãi gãi đầu, cười ha hả nói tẩu tử, là thật sự. Vượng. Mộ tranh vẻ mặt vô ngữ, tầm mắt dừng ở Vương Hân Đồng trên bụng Phụng tử thành hôn. Vương Hân Đồng lắc đầu không có chuyện đó, chính là đột nhiên tưởng mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, cho nên chạy tới định ra khách sạn, sau đó cái thứ nhất tới thông chi ngươi. Người hai có thể hay không quá tùy tiện. Nói kết hôn liền kết hôn, lại còn có như vậy làm. Vương hân đồng cười nhún nhún vai chỉ cần chúng ta cảm tình không tùy tiện liền được rồi. Ta cùng hắn đều không có thân nhân, không cần đại làm, liền tùy tiện ăn bữa cơm làm đại gia biết chúng ta ở bên nhau liền được rồi. Mộ tranh nhấp miệng cười cười ân. Yêu cầu ta hỗ trợ chuẩn bị cái gì sao? Tề phi cười này gãi gãi đầu tẩu tử, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi. Chúng ta kết hôn sau, tưởng ở tại liệp ưng chiến đội, tuy rằng bộ đội cũng có thể trụ, nhưng ta lo lắng nàng trụ không tói quen, ở bên ngoài thuê nhà, ta không ở nhà thời điểm, lại lo lắng nàng một người không an toàn, cho nên muốn cùng nàng cùng nhau ở tại liệp ưng chiến đội. Mộ tranh cười nói vậy ngươi xem như ở rể. tề phi cười ha hả nói không sao cả, chỉ cần có thể cùng tiểu đồng ở bên nhau, ở rể vẫn là nàng gà cho ta đều có thể. Mộ tranh cười nói kế hành. Ngày mai ta lại đây, tự cấp ngươi thêm vào một ít gia cụ, tân phòng sao. Nhất định phải bố trí sinh xinh đẹp đẹp. Thề phi lập tức cảm kích nói cảm ơn cậu tử. Vương Hân Đồng không cao hứng chừng tới liếc mắt một cái thề phi ngươi khách khí như vậy làm cái gì, tiểu tranh lại không phải người ngoài. Thề phi ngượng ngùng gãi đầu, hắn nói lời cảm tạ, còn có sai rồi, ai? Nhà hắn tức phụ thật đúng là khó hầu hạ. Mộ tranh trận trắng mắt, cười nói ha ha. Được rồi, trở về đi. Đừng lại ta nơi này giải cẩu lương. Người ở trước mặt ta giải cẩu lương còn thiếu sao. Vương Hân Đồng hướng về phía mộ tranh phun ra lưới, sau đó lôi kéo tề bay đi. linh 501 đem minh nguyệt bị trảo. Ở mộ tranh dẫn dắt hạ, Vương Hân Đồng tân phòng một ngày liền bố trí hảo. Liệp ưng chiến đội nội cũng nơi nơi răng đèn kết hoa, bố trí thập phần vui mừng. Hôm nay buổi tối mộ tranh lưu tại Liệp ưng chiến đội, cùng vương hân đồng ngủ chung hai người trò chuyện thiên nói trước kia nhìn thấy sự tình từ nhận thức đến mặt thế ở từ mặt thế đến bây giờ các loại đề tài liêu đến vui vẻ vô cùng thẳng đến nửa đêm mới đi vào giấc ngủ ngày hôm sau trời còn chưa sáng các nữ hài liền lên bắt đầu vì vương hân đồng trang điểm bên này mới vừa trang điểm hảo tề phi cũng mang theo người vô cùng náo nhiệt đem người tiếp đi tuy rằng hôn lễ làm được thực cấp tuy rằng hai bên không có một cái thứ tham dự Hôn lệ vẫn như cũ làm thực náo nhiệt. Tề Phi nói liền tính cái gì cũng không có, cũng không cho vương hân đồng đi theo hắn chịu một chút hủy khuất. Nhìn cái kia cả ngày trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười tân nương tử, mộ tranh nghị đến vương hân đồng đời trước túng quẫn, hốc mắt có chút ưa át. Tiểu đồng. Chúc mừng ngươi rốt cuộc gả cho ngươi muốn gả cho nam nhân. Chúc mừng ngươi, được đến ngươi muốn hạnh phúc. Tiểu đồng, ngươi nhất định phải vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Nhất định phải. Vương Hân Đồng cùng Tề Phi song xuôi thiệt diệu, đem thị bách Hoa cũng nên đón đã thấy gia nghiệp, khai trương hôm nay, trong tiệm còn không có mở cửa, bên ngoài đã đứng rất nhiều người. Đủ loại tiểu dáng, bất đồng trình tự người đều có, những người này có rất nhiều vì súng laser, có rất nhiều vì không gian ngọc sức, có rất nhiều vì vũ khí lạnh, phòng hộ dụng cụ, cũng có chỉ là đơn thuần lại đây xem náo nhiệt. Đem Minh Nguyệt mang theo mộ tranh, Âu Dương tư tư đi vào cửa hàng cùng nhân viên cửa hàng một phen công đạo sau, mới mở ra cửa hàng. Cửa hàng mở cửa sau, lập tức ôm vào không ít khách nhân, nhân viên cửa hàng cũng đều cười Khanh khách đi tiếp đón những người này, hỏi rõ ràng đối phương nghĩ muốn cái gì, lập tức đem người mang đi lên đi khu vực. Bởi vì lại đây khách nhân quá nhiều, Mộ Tranh, Âu Dương Tư Tư, đem Minh Nguyệt cũng đi theo tiếp đón khách nhân, ngày này tất cả mọi người rất bận, vội giữa trưa liền ăn cơm đều là thầy ca ăn. Buổi chiều một chút nhiều, mộ tranh đang ở lầu một cùng khách nhân giải thích chảo đao sử dụng, cửa đi vào tới ba cái khách nhân, nàng dùng dư quang nhìn lướt qua bên kia, này ba người chung đi đầu người có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nhớ không nổi đối phương là ai. Ba người kia đi vào trong tiệm sau, người phục vụ tiến lên tiếp đón, ba người xua xua tay, nói một câu chính mình trước nhìn xem, liền ở lầu một chuyển động lên. Trong tiệm người quá nhiều, Hướng hồ ngày này tới xem náo nhiệt người cũng rất nhiều, đối phương nói không cần tiếp đón, tưởng chính mình nhìn xem, người phục vụ cũng liền đi tiếp đón những người khác. Mộ tranh bên này khách nhân thử thử chào đao, nhìn không tính đại chào đao lại chém sắt như chém bùn, một đao đi xuống là có thể đem côn sắt cấp tức đoạn, tức khác thích không được, lập tức hỏi ra cả, sau đó đến trước đài cho cho tinh hoạch. Mộ tranh tiễn đi vị khách nhân này, nghĩ đến phía trước nhìn đến ba người. Ở trong tiệm tìm một vòng cũng không có thấy người, hỏi vài tên nhân viên cửa hàng, cũng không ai nhìn đến, các nàng chỉ nói không có thấy người đi ra ngoài. Lúc này nàng trong đầu hiện lên một người. Đại Phi. Chuyên môn cấp căn cứ ngoại giải trí thành đưa nữ tử người. Đáng chết. Mộ tranh trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức sông lên lâu. Trên lầu tất cả đều là phòng, không gian ngọc sức, súng laser đều thuộc về quý trọng vật thể, có khách nhân xem này đó quý trọng vật phẩm liền đem người mời vào phòng, ở đem bọn họ yêu cầu vật phẩm mang tiến phòng xem. Trên lầu vốn dĩ an bài vài tên bảo toàn chuyên môn phụ trách trong tiệm an toàn, không cho người quấy rối, nhưng hôm nay người quá nhiều bảo toàn đều bị an bài đi chiêu đãi khách nhân, bằng không người bình thường là lên không được lầu 2. Mộ Tranh đi đến trước đài, ở trước máy tính mặt xem xét theo dõi, ở theo dõi tìm kiếm đem Minh Nguyệt rơi xuống. Thức mau nàng ở lầu 2 một cái khác cửa thang lầu tìm được đem Minh Nguyệt Đại phi bọn họ bắt lấy đem minh nguyệt, dùng đao buộc đem minh nguyệt từng bước một hướng dưới lầu đi. Mộ tranh lập tức vọt qua đi, nàng giống như một trận gió giống nhau xuất hiện ở cửa thang lầu. Ở kia ba người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã đem ba người đánh vượng chương 502 phá hủy giải trí thành. Cam nhi ngươi rốt cuộc tới đem minh nguyệt nhào vào mộ tranh trong lòng ngược ngươi không biết, ta đều mau hủ chết, bọn họ ba người, ta căn bản không dám theo chân bọn họ đánh. Cùng không dám kêu người, liền sợ thương đến bảo bảo. Mộ tranh nhẹ giọng an ủi nói tẩu tử, không có việc gì, không có việc gì. Một lát sau đem Minh Nguyệt khôi phục một ít, nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người hiện tại làm sao bây giờ. Mộ tranh ra tiếng nói đi trước đài gọi điện thoại, làm đại ca dẫn người lại đây đem người bắt đi. Nói cho đại ca này ba người là giải trí thành người. Giải trí thành. Đem Minh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nhưng thực mau nàng nhớ tới phía trước lão công cùng hắn đề qua có người muốn bắt nàng đi giải trí thành sự tình lập tức bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu ta đây liền đi chờ đem minh nguyệt đi rồi mộ tranh lấy ra dây thừng đem người trói lại đợi vài phút bộ dáng đường dã liền mang theo người xuất hiện ở dưới lầu bọn họ là từ cửa sau lại đây xe trực tiếp ngừng ở cửa hàng bên cạnh đem minh nguyệt đã ở cửa chờ nhìn đến đường dã lập tức tiến lên lão công Đường Dã duỗi tay sờ sờ đem Minh Nguyệt đầu sợ hãi đi. Đem Minh Nguyệt gật gật đầu làm ta sợ muốn chết, còn Hảo Cam Nhi kịp thời xuất hiện, bằng không cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Ai? Đường Dã thở dài một hơi, đột nhiên có chút không muốn nhà mình lao bà ra tới xuất đầu lộ diện. Nếu là đãi ở nhà, những người đó căn bản sẽ không có cơ hội tới gần nàng, nhưng hắn cũng chỉ là ngắm lại, bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này hắn có thể nhìn ra được tới. Nhà mình lao bà thực thích hiện tại công tác, cũng phi thường nghiêm túc. Đem trong lòng ý tưởng toàn bộ đè ép đi xuống, đường dã ra tiếng hỏi người ở đâu. Đem Minh Nguyệt đáp lầu 2, cam nhi nhìn. Lên lầu đem người mang xuống dưới. Đem Minh Nguyệt phất phất tay, làm hai người lên lầu bắt người. Chính hắn còn lại là lôi kéo đem Minh Nguyệt ở một bên nói chuyện thiếm. Công đạo hắn nhất định phải chú ý an toàn, an bài vài tên nữ binh cũng nhất định phải mang theo. Đám người mang xuống dưới. Đường dã nhìn lướt qua kêu ba người, cùng đem minh Nguyệt cùng mộ tranh chào hỏi qua liền mang theo người đi rồi. Chuyện này nhìn đến người không nhiều lắm, cũng không có khiến cho quá lớn xôn xao, trong tiệm sinh ý cũng không có bởi vậy bị hao tổn, trong tiệm người vẫn như cũ rất nhiều. Loại này nối liền không dứt náo nhiệt không khí rằng co ba ngày, mới kết thúc, lúc sau trong tiệm tuy rằng mỗi ngày đều có khách nhân lại đây, lại không có phía trước bội. Mộ tranh từ ngày thứ tư bắt đầu liền không có ở đi trong tiệm, nàng mỗi ngày đều đại ở viện nghiên cứu, cùng đại gia cùng nhau làm nghiên cứu, bọn họ chỉ có chế tạo ra càng nhiều vật phẩm tới mới có thể gạch càng nhiều tinh hoạch. Đường giã đem đại phi bọn họ ba cái mang về sau, trực tiếp giao cho tô tử ngộ, này ba người miệng thực ứng, cái gì cũng không chịu nói, vô luận như thế nào khảo vấn, bọn họ đều là một câu, quá nghèo, muốn tìm đường ra yếu điểm tích phân hoặc là vật chất. Thấy khảo vấn vô dụng, Tô Tử Ngộ cũng lười đến tiếp tục khảo vấn, trực tiếp đem người nhốt lại, hắn biết Đại Phi lại làm cái gì mua bán, cũng biết Đại Phi trong tay tất nhiên còn có khác nữ hải, vì thế mang theo người cha được Đại Phi chỗ ở, hơn nữa từ Đại Phi chỗ ở tìm được rồi hai mươi mấy danh nữ tử. Sau đó lấy Đại Phi đã cung khai vì từ đổi kịp mặt xin, từ đường nặc mang đội, bọn họ mang theo một cái đoàn người hơn phân nửa đêm rời đi căn cứ đi giải trí thành đem giải trí thành. Bởi vì lần này làm chính là đột nhiên tập kích, giải trí thành sau lưng lão bản không có được đến bất luận cái gì tin thức, cho nên đường nặc mang theo đến thời điểm, giải trí thành còn ở bình thường hoạt động. Đường nặc gan bài một ít người lặng lẽ ẩn nút qua đi, đem toàn bộ giải trí thành vây quanh lên, đường nặc mang theo người vào vào. Giải trí bên trong thành hỗn loạn bất kham, cùng đường nặc cùng mộ tranh cùng nhau tiến vào thời điểm nhìn đến không sai biệt lắm, dù, trước công chúng cùng nữ nhân sảng bậy. Hơn nữa trên đài đang ở biểu diễn hiện trường bản hạn chế cấp tầng lớn. Nhìn này đó chướng khí mù mịt hình ảnh, đường nặp trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Tô Tử Ngộ lần đầu tiên nhìn đến như vậy hình ảnh, cả khuôn mặt đen nhánh một mảnh, đặc biệt là kia ở đâu tối tăm ánh đèn hạ nhìn đến mấy cái quen thuộc gương mặt sau, sắc mặt càng thêm khó coi. chương 503 phá hủy giải trí thành. Tô Tử Ngộ chỉ vào một người tức giận nói Tô Phi, ngươi. Người cư nhiên cũng tới loại địa phương này. Ca, ta, ta lần đầu tiên tới, thật sự. Tô Phi lập tức đứng lên đi qua đi, lôi kéo tô tử ngộ nôn nóng giải thích nói ta cái gì cũng không biết, mơ mơ màng màng bị bọn họ mang đến nơi này, ta đi vào nơi này lập tức đã muốn đi, bọn họ không cho, còn nói ta nếu là nháo, liền không rời đi nơi này. Tô Phi, tô tử ngộ đường đệ, tiểu tử này tuy rằng thực mê chơi, nhưng cũng không phải một cái người xấu. Cũng cùng những cái đó nhị thế chủ không giống nhau Nhưng liền tính như thế Tô Tử Ngộ cũng sẽ không bỏ qua cái này hôn trướng tiểu tử Đừng nói hắn không thể cấp Tô Phi mở cửa sau Liền tính có thể Cũng không thể thả Tô Phi Hắn không biết Tô Phi có phải hay không ăn thịt người Nếu là liền như vậy thả hắn Nếu hắn ăn qua thịt người Sau khi trở về Ở căn cứ gặp phải mầm tai hoạ Đừng nói Tô Tử Ngộ Chính là toàn bộ Tô Gia đều sẽ bị liên lụy Trở về ở thu thập ngươi, Tô Tử Ngộ hắc mặt mắng một câu, ra tiếng nói cùng nhau mang về. Tô Phi biến sắc, nôn nóng bắt lấy Tô Tử Ngộ tay ca. Tô Tử Ngộ lập tức quát lớn nói câm miệng, Tô Gia quy củ người không hiểu. Tô Gia cũng là mấy bối người đều là quân nhân, Tô Phi phụ thân cũng là, Tô Phi cũng chính là mới 15 tuổi, nếu không phải mà thế, cũng là muốn đi tham gia quân ngũ. Tô gia xưa nay quy củ chính là tô gia bất luận cái gì con cháu phạm vào sai đều cần thiết theo nếp xử trí, bất luận kẻ nào không thể đi cửa sau, tìm quan hệ. Tô Phi cũng biết điểm này, tự nhiên cũng sẽ không trách tội đại ca đem hắn bắt lại, nhưng Đại ca, tỷ của ta cũng ở chỗ này, ta sẽ đi theo lại đây, chính là vì cứu tỷ của ta, đại ca nếu ngươi đã đến, đến rồi, một đôi muốn tìm được tỷ của ta. Tô Tử ngộ mày châu thành một đoàn sao lại thế này? Tô Phi tỉ tỉ kêu To Lâm Hiểu, là Tô gia tài nữ, mặt thế trước ở quân khu bệnh viện đương bác sĩ, mặt thế sau cũng tiếp tục ở bệnh viện công tác. Tô Phi cắn môi nói tỉ tỉ mất tích một tuần, ba không cho nói, chỉ phái người lén tìm, hôm nay những người đó tìm được rồi ta, nói tỉ tỉ ở chỗ này, ta mới lại đây. Ta đã biết. Tô tử ngộ nhắm mắt sau đó phất phất tay, làm người Tô Phi dẫn đi, xem ra những người đó không chỉ là muốn động đường ra. Còn tưởng đối tô ra xuống tay. Ai? Nhị bá ngươi quá hồ đồ. Chuyện lớn như vậy. Như thế nào có thể gạt không nói. Nếu hôm nay bọn họ không tới. Tô Phi về sau sợ là cũng sẽ hủy hoại. Đường nặc vỗ vỗ tô tử ngộ bả vai. Ra tiếng an ủi nói tô lâm miểu mới vừa mất tích một tuần. Liền tính đã bị đưa đến nơi này. Hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Hơn nữa tô lâm miểu cũng là con nhân. Nàng có thể ứng đối. Hy vọng đi. Tô tử ngộ thở dài một hơi, nhìn mãn nhà ở người bị trảo đi ra ngoài, cùng đường nặc nói một câu liền mang theo người đi lầu hai tìm người. Tô tử ngộ mang theo người đến lầu hai phòng một gian một gian cha, trên lầu phòng cách đâm hiệu quả thực hảo, dưới lầu nháo ra như vậy đại động tĩnh, phòng người còn không tự biết, vẫn như cũ trời thực vui vẻ. Tô tử ngộ mang theo người xâm nhập đi vào thời điểm, những người này đều mờ mịt nhìn tô tử ngộ, còn không biết đã xảy ra cái gì. Ở cha được thứ 5 gian phòng thời điểm, Tô Tử Ngộ cùng phía trước giống nhau một chân đá văng phòng môn, môn mới vừa bị đá văng, một cái bình hoa tạp ra tới. Tô Tử Ngộ lập tức tránh đi bình hoa, kia bình hoa lướt qua Tô Tử Ngộ từ bàn công phi đi xuống rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó có không ít người đổ vật bị quăng ra tới. Ngoài cửa mọi người lập tức tránh đi những cái đó tạp ra tới đồ vật. Phòng trong truyền đến một nữ tử thanh âm lăn, đều cút cho ta đi ra ngoài ai dám tới tiến bảo, ta giết ai. Mênh mang, là mênh mang thanh âm. Tô tử ngộ tránh đi bay ra tới đổ vật vọt vào đi, một cái mạn đẳng hướng hắn bay qua tới, hắn bắt lấy mạng đẳng, duỗi tay ở trên tường tìm được đèn, mở ra trong phòng đèn. Liên như vậy trong chốc lát công phu, trong tay hắn mạn đẳng đã cuốn lấy cánh tay hắn, từng cây gai ngược đâm vào hắn làng ra, nhưng tô tử ngộ không bừng ra, chỉ mở miệng hô mênh mang, là đại ca. Trước 504 đừng nhúc nhích vật phẩm. Trên giường nữ tử nhìn qua, thấy rõ người sau, lập tức ném ra mạng đằng, chạy như bay qua đi nhào vào tô tử ngộ trong lòng ngực khóc lớn lên đại ca, ô ô. Tô tử ngộ ôm tô lâm miểu nhẹ nhàng vỗ nàng bối, tầm mắt rơi trên mặt đất nằm nhân thân thượng. Sai quảng đảo. Cái này đáng chết lao hốn đã dám động hắn tô ra người. Tô tử ngộ mặt so với trước càng đen, hắn bắt lấy tô lâm miểu cánh tay. Kéo ra tô lâm miểu ra tiếng hỏi hắn chạm vào ngươi. Tô lâm miểu lắc đầu không có, ta bị đưa đến nơi này thời điểm, không có âm ý, cũng liền không có giống khác nữ hải giống nhau bị tiêm vào dược vật, bị đưa đến phòng sau, ta thừa dịp hắn không chú ý thời điểm đem hắn đánh hôn mê. Đáng chết! Tô lâm miểu nói cũng sao có làm tô tử ngộ hỏa khí rơi chậm lại, hắn mắng một câu, buông ra tô lâm miểu đi qua đi bắt trụ xài quảng đảo chính là một quyền nện ở xài quảng đảo trên mặt. Sai quảng đào bị tạp tỉnh, thấy rõ trước mắt người, hắn lập tức nói tiểu tô, tiểu tô, ta cái gì đều không có làm, thật sự, ta thật sự không biết trong phòng người là tô bác sĩ, hơn nữa ta tới nơi này cũng là bị bọn họ lửa tới. Những lời này ngươi lưu trữ trở về cùng đem chỉ huy quan nói đi thôi. Ném xuống những lời này, tô tử ngộ lại là một quyền ném ở sai quảng đào trên mặt, sau đó đem người vứt trên mặt đất. Một chân đá tới cửa xài quảng đảo ngươi hẳn là may mắn hôm nay cũng không có chạm vào lao tử muội muội bằng không lao tử nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết, cho ta bắt lại. Binh lính lập tức đi lên đem xài quảng đảo bắt lại trói lại, bọn họ lần này hành động có đem chỉ huy quan mệnh lệnh, đừng nói một cái gì dài quá, liền tính là vương quan chỉ huy ở chỗ này, cũng chiếu chảo không lầm, bất quá vương quan chỉ huy không có bắt được, nhưng thật ra đem vương dịch binh cấp át. Vương dịch binh nhìn thấy Tô Tử Ngộ vẫn như cũ kiêu ngạo, Tô Tử Ngộ không để ý tới hắn gầm rú, làm người trực tiếp đem người trói lại kéo đi. Một mảnh nháo trong tiếng, giải trí thành mọi người bị bắt lên, một ít người tưởng trèo tường đào tẩu, mới vừa nhảy ra đi đã bị bên ngoài người bắt lên. Những cái đó nhân viên công tác muốn cầm súng phản kháng, kết quả đại bộ phận đều bị lúc trước bắn chết. Đêm tối dần dần bị ban ngày thay thế, hắc ám giải trí thành cũng hoàn toàn bị niêm phong. Ngươi chào xong sau, binh lính bắt đầu đoạt lại tài vụ. Giữa trưa qua đi, mười mấy chiếc xe tải chở mấy trăm danh trong căn cứ đại nhân vật mênh mông quần quận trở lại căn cứ. Xe tải khai tiến quân doanh sau, mười mấy chiếc xe chạy đến căn cứ bốn đạo cửa, đem những cái đó còn không biết tình huống như thế nào binh lính thay thế, cũng dán ra thông cáo, từ giờ trở đi tiến hành quản chế, sở hữu ra vào người đều phải tiến hành kiểm tra, người thường tùy ý có thể ra vào, nhưng cái đó có tiền có quyền lại một người cũng không chuẩn đi ra ngoài, tùy tiện ngươi trong tay lại ai thủ dụ cũng vô dụ. Quân doanh, đường nặc chỉ huy mọi người đem những người đó mang xuống xe mang đi nhốt lại. Vương dịch binh bị mang xuống dưới sau, lập tức giống lên lên đường nặc, ngươi dám bắt ta. Đường nặc liền một ánh mắt đều không có cấp vương dịch binh, phất phất tay làm bình lính đem người dẫn đi. Vương dịch binh giận dữ hết lập tức thả ta, bằng không ta bà sẽ không bỏ qua ngươi. Đường nặc vẫn như cũ không để ý đến vương dịch binh, lạnh mặt đứng. Vương dịch binh bị kéo đi rồi, trong miệng hắn còn hô to. Thả ta! Ta ba là quan chỉ huy, ai dám đụng đến ta? Các ngươi đều muốn chết sao? Thả ta, bằng không ta nhất định sẽ làm các ngươi chết thực thảm. Nhưng mà mặc kệ vương dịch binh như thế nào giống, đều không có người đáp lại hắn, hắn vẫn là bị dẫn đi nhốt lại. Đem dương giám đốc mang tiến phòng thẩm vấn, tiểu ngộ ngươi trước thầm thẩm. thẩm. Nếu là không nói, cũng không cần để ý đến hán, trước lượng. Đường Nặc công đạo một câu, liền đi rồi. Mà lúc này đường dã cũng mang theo người ở bên ngoài bắt người, lần trước đường Nặc cùng mộ tranh mang về tới những cái đó danh sách người, toàn bộ đều phải bị bắt lại. Tô tử ngộ thẩm vấn dương giám đốc, người này là giải trí thành người phụ trách, Tô tử ngộ làm theo phép hỏi một ít vấn đề, nhưng người này miệng so đại phi miệng còn nạnh, vô luận ngươi hỏi cái gì hắn chính là một câu không nói. Tô Tử Ngộ đứng lên chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nhìn đến Dương Giám Đốc trên cổ có một cây hắc thẳng, hắn đi qua đi, đem cái kia hắc thẳng xả ra tới. Dương Giám Đốc sắc mặt đại biến, lập tức quát đừng núp nhích ta tư nhân vật phẩm. chương 505 bài tra. Tô Tử Ngộ không để ý tới Dương Giám Đốc, trực tiếp túm khởi hắc thẳng hạ Ngọc Phật. Dương Giám Đốc lập tức dây rủa lên buông ta ra. Tô Tử Ngộ vẫn như cũ không để ý tới Dương Giám Đốc, đem Ngọc Phật phiên một mặt. Ngọc Phật mặt sau có một cái rất nhỏ hồng trương. Quả nhiên, Tô Tử ngộ khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, bắt lấy Ngọc Phật một xả, xả tối thẳng. Đồ vật trả lại cho ta. Dương Giám Đốc giống giận, muốn đoạt lại đồ vật, đáng tiếc hắn bị trói ở trên ghế, vô pháp lúc đích. Tô Tử cầm Ngọc Phật đi ra phòng thẩm vấn, này Ngọc Phật xuất từ MC Viện Nghiên cứu, MC Viện Nghiên cứu vật phẩm đều có một cái màu đỏ tiểu trương, mặt trên có khắc MC Viện Nghiên cứu mấy chữ. Kia chương thượng tự là thỉnh Âu Dương Sùng Minh viết, dùng chính là chữ khải, hơn nữa Âu Dương Sùng Minh có chính mình viết phương thức, người ngoài liền tính tưởng vẽ lại đều không thể. Tô Tử Ngộ mang theo chương đi viện nghiên cứu tìm được rồi mộ tranh cam nhi, này không gian ngọc sức trừ bỏ giết chủ nhân, còn có khác biện pháp có thể mở ra sao. Mộ tranh tiếp nhận Tô Tử Ngộ trong tay Ngọc Phật nhìn nhìn, ra tiếng hỏi ai. Tô Tử Ngộ ra tiếng nói giải trí thành dương giám đốc, tên kia cái gì cũng không chịu nói. Hơn nữa ta phát hiện này khối Ngọc Phật thời điểm, hắn thực khẩn trương, cho nên nơi này hẳn là có hữu dụng đồ vật. Mộ tranh đem Ngọc Phật cầm ở trong tay, một cái tay khác ở Ngọc Phật thượng phất quá hảo, đại ca ngươi chỉ cần cùng nó một lần nữa khế đức là có thể bắt được bên trong đồ vật. Nay liên xong việc, tô tử ngộ đem Ngọc Phật lấy qua đi nhìn nhìn, có chút lo lắng nói này không gian Ngọc Sức dễ dàng như vậy là có thể bị người đoạt đi, chẳng phải là thực không an toàn. Tô Tử Ngộ đã kéo đến mộ tranh cố ý vì hắn làm quan âm mặt dây, hắn thả rất nhiều quan trọng chất liệu ở bên trong. Nếu là liền nhẹ nhàng như vậy đã bị được đến này quan âm mặt dây, kia những cái đó chất liệu ném như thế nào được? Mộ tranh cười đắp không phải tất cả mọi người có thể lau sạch nó vốn có khế ước, trước mắt mới thôi toàn bộ căn cứ chỉ có ta cùng Đường Nặc có thể làm được. Còn có Tiểu Cửu, Minh, bất quá chúng nó tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nghe Mộ tranh nói như vậy. Tô Tử Ngộ an tâm không ít, hán giảo phá ngón tay cùng Ngọc Phật khế ước, sau đó xem xét Ngọc Phật vật phẩm, từ giữa lấy ra một đống tư liệu mẹ nó, ra hỏa này sử dụng thứ này tới trang đụt ịn. Mộ tranh cầm lấy một đống tư liệu, giúp Tô Tử Ngộ cùng nhau xem, hơn nữa nhắc nhở nói tìm đại tẩu cha cha, nhìn xem hai ngày này mua này Ngọc Phật chủ nhân có kia một ít, ở nhất nhất bài cha, có lẽ có thể tra được một ít hữu dụng tin tức. Tô Tử Ngộ gật đầu đắc ân. Ta một lát liền qua đi làm. Này đó tư liệu là tân nhập tịch hội viên tư liệu, còn có một ít mới vừa thêm hợp đồng. Huynh mội hai thanh tư liệu xem xong sau, tô tử ngộ đem tư liệu thu hảo ta phải đem này đó sẽ tịch tư liệu mang về cấp giá ca, liền đi trước. Hảo. Mộ tranh gật đầu đồng ý. Tô tử ngộ xoay người chuẩn bị rời đi, đi rồi vài bước lại dừng lại đảo trở về cam nhi, ăn thì người, thật sự có thể từ bỏ. Mộ tranh vùi đầu sửa sang lại chính mình văn kiện, không chút để ý đáp có có thể, có không được. Tô tử ngộ trầm mặt trong chốc lát, ra tiếng hỏi có khác biện pháp sao. Nghe được tô tử ngộ ngữ khí không đúng lắm, mộ tranh ngẩn đầu nhìn về phía hắn đại ca, làm sao vậy? Mên mang bị người trảo tiến giải trí thành, tiểu phi kia hôn tiểu tử tối hôm qua bị người lừa qua đi, ta hỏi qua bọn họ đều bị buộc ăn một ít nói tới đây tô tử ngộ dừng một chút sắc mặt ngưng trọng phun ra hai người thịt người, biết là tô ra người, mộ tranh tử trong không gian lấy ra hai bình suối nước đưa cho tô tử ngộ này đó hẳn là có thể giúp bọn hắn, bất quá vẫn là muốn cách ly. Cam Nhi, cảm ơn. Tô tử ngộ nói quá tạ, mang theo những cái đó suối nước rời đi. Tô tử ngộ từ viện nghiên cứu rời đi sau, trước đem danh sách giao cho đường dã, đường dã an bài càng nhiều người tiếp tục bí mật bắt những người này. Hắn còn lại là đi một chuyến mục giam, nhìn tô ra kia đối tỷ đệ đem suối nước uống xong đi, lúc này mới rời đi đi đem thị bách hóa. Từ đem thị bách hóa được đến mua cùng khoảng ngọc Phật danh sách sau, tô tử ngộ mang theo người bắt đầu âm thầm bài cha. Trước 506 đầu mục xa lưới. Trải qua nửa tháng điều tra, sau lưng lão bản rốt cuộc bị cha xét ra tới, bọn họ lao bản tổng cộng 3 người, này 3 người lệnh người thực ngoài y muốn, lại làm người thực kinh hỉ Trong đó một người là Thụy Gia Đại Cô Gia, Thụy Lâm Lâm lão Công ngụy Tùng, ngụy Tùng cũng là một người bác sĩ, cùng Thụy Lâm Lâm kết hôn sau liền ở Thụy cùng Bệnh viện Công Tác, giải trí thành đủ tỉnh chính là hắn mang theo chế tác. Mặt khác hai người là Vương Hệ Nhất Phái, có một cái chính là lần trước đường nặc ở giải trí thành nhìn thấy La Quốc Bình, một cái khác là La Quốc Bình Đại Cứu Tử Viên Khải. Đường Quốc Hoa mặt khác hai gã si bậc cha chú tự mang theo người tới cửa đem ba người bắt. Hơn nữa niêm phong bọn họ ra, từ nhà bọn họ tìm ra sở hữu sẽ tịch tư liệu, bởi vì ngụy tùng chế du địa phương là thủy cùng bệnh viện, đem chỉ huy quan trực tiếp hạ lệnh đem thủy cùng bệnh viện phong. Bắt được những cái đó hội viên tư liệu sau, đường giã, đường nặng, Tô Tử Ngộ phân biệt mang theo người đi ra ngoài đem giải trí thành hội viên trảo trở về, nhất nhất bài tra sau những cái đó giết qua người, đã làm đồng loãng người, cùng nhau xử quyết, nhưng cái đó chỉ là đi chơi. Cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý người bị quan tiến cách ly thất, mọi người đơn độc nhốt ở một gian trong phòng, có thể từ bỏ có thể thả ra, giới không song liền vẫn luôn đóng lại. Lần này đề cập thượng tầng nhân vật rất nhiều, quên quý, phú hào cũng phi thường nhiều, nhưng vô luận là ai đều cần thiết tiếp thu cách ly, không giả chính là chết. Tại đây sự kiện thượng vương quan chỉ huy không có nói một lời, con của hắn tham dự đi vào, lớn nhất đầu mục lại là thủ hạ của hắn hắn nơi đó còn có mặt mũi nói cái gì. Cũng bởi vì lần này vương quan chỉ huy trầm mặc, đem chỉ huy quan rốt cuộc đem vương quan chỉ huy đè ép đi xuống, lúc sau lại xử lý căn cứ sự tình thượng, vương quan chỉ huy cũng ít rất nhiều lên tiếng quyền Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Thụy cùng bệnh viện bị niêm phong, Thụy ra ra chủ Thụy hiền thần cùng Thụy lâm lâm lại một lần đi vào đường ra, bởi vì bọn họ biết lần này sự kiện người phụ trách là đường quốc hoa, Thu hồ đường ra ở đem chỉ huy quan trước mặt nhất có thể nói thượng lời nói. Hai cha con này là dấm lên điểm lại đây, đường gia phụ tử ba người mới vừa về nhà, bọn họ liền đến. Nhìn thấy này cha con hai, đường quốc hoa mang theo đường nặc bọn họ huynh đệ vẫn như cũ khách khách khí khí tiếp đãi bọn họ. Lần này Lý Hiểu mẫn mang theo mộ tranh cùng đem minh nguyệt tránh ở trong phòng bếp không đi ra ngoài. thụy hiên thần ngồi xuống sau nói thẳng minh ý đổ đến đường xì trường, ta lần này tới. Là muốn hỏi một chút, chúng ta thủy cùng bệnh viện niêm phong sự tình. Đường Quốc Hoa vẻ mặt khó xử, thật lâu sau mới nói nói thủy bác sĩ, lần này sự tình đề cập người quá nhiều, các ngươi thủy ra cũng có mấy tiểu đối bị liên lụy đi vào. Thủy hiền thần vô cùng đau đớn nói đúng vậy. Ta là thật không nghĩ tới này hỗn chướng đồ vật cư nhiên ở chúng ta bệnh viện làm loại đồ vật này, kia chính là cứu tử phù thương địa phương, như thế nào có thể làm loại này hại người đồ vật. Thụy Lâm Lâm cũng ở một bên nói đường xì trường, Ngụy Tùng làm ra chuyện như vậy, nhất định phải vì hắn hành vi phụ trách, chính là Thụy cùng bệnh viện bất luận kẻ nào đều không có tham dự tiến vào. ngài xem có thể hay không trước hết mời đem chỉ huy quan đồng ý Thụy cùng bệnh viện giải phong. Đường Quốc Hoa ra tiếng nói Thụy tiểu thư, không có chứng cứ chúng ta ai cũng không biết Thụy cùng bệnh viện có phải hay không thật sự không có nhân xâm cùng đi vào, sự tinh ở không có hoàn toàn điều tra rõ ràng thỉnh. Ta liền tính đi tìm đem chỉ huy quan, đem chỉ huy quan cũng sẽ không đồng ý. Thụy hiền thần lập tức còn nói thêm đường. Thụy hiền thần mới vừa mở miệng, đường quốc hoa liền ra tiếng đánh gậy hắn tưởng lời nói thụy bác sĩ, ngươi yên tâm, sự tình điều tra rõ ràng sau, chúng ta sẽ lập tức đăng báo, còn thụy ra một cái trong sạch, thụy bác sĩ ngươi đối ta có ơn, các ngươi thụy ra sự tình, ta tự nhiên sẽ để bụng. Thụy hiền thần vốn đang muốn nói gì, nhưng đường quốc hoa đều nói như vậy. Hắn cũng không hảo tiếp tục nói chuyện, vì thế gật gật đầu nói vậy thỉnh đường xì trường lo lắng. Đường Quốc Hoa cười nói hẳn là, lại hàn huyên vài câu, thụy cha con mới rời đi. chương 507 đại hôn bị người nháo sự, tô Tử ngộ cùng Âu Dương tư tư hôn lễ ở bận rộn chung đã đến, lần này tới khách nhân vẫn như cũ rất nhiều, đang ở địa vị cao người đôi mắt đều sáng người thực, lần này giải trí thành sự kiện, trên cơ bản đều là tô ra ở điều tra. Hơn nữa tô tử ngộ lần này còn lập công lớn, đều biết tô già chỉ sợ muốn xuất đầu. Hôn lễ bắt đầu sau, tới rồi kính trà phân đoạn, người chủ trì mới vừa nói thỉnh ba vị trưởng bối lên đài, bên ngoài đi vào tới sáu cá nhân. Mọi người nghi hoặc nhìn những người này, trong đó bốn người bước đi lên đài. Nhìn đến bọn họ, Âu Dương tư tư sắc mặt biến thật sự năng kham. Trong đó một người cười nói tiểu tô ngươi có chút không phúc hậu, kính trà kính trưởng bối nhà chúng ta tư tư cha mẹ tuy rằng không còn nữa nhưng hai cái ba phụ còn ở như thế nào có thể chỉ thỉnh ba vị trưởng bối trở về tô tử ngộ không có gặp qua Âu Dương ra mặt khác trưởng bối nhưng đã nghe chính mình lão bà nói hai vị này bá phụ là như thế nào đem Âu Dương tư tư cùng ra ra ném xuống vì thế đối hai người kia cũng sẽ không khách khí đương nhiên hắn cũng không phải là lăng đầu thành sẽ không chạy tới cùng người ầm ý tư tư ngươi còn có bá phụ ta như thế nào không biết ra không phải nói bọn họ ở trên đường đã qua đời sao. Tô Tử Ngộ cười khanh khách nhìn Âu Dương Tư Tư, từ hắn trong ánh mắt, Âu Dương Tư Tư nhìn đến một ít đồ vật, vì thế ra tiếng nói ta chỉ có hai vị bá phụ, bất qua ở tới thủ đô căn cứ trên đường hai vị bá phụ cùng với người nhà đều đã qua đời. Bị giáp mặt nói đã chết, Âu Dương ra tất cả mọi người nổi giận, Âu Dương Lão nhị chỉ và Âu Dương Tư Tư tức giận quát lớn nói Âu Dương Tư Tư ngươi nói cái gì. Âu Dương Tam Phu nhân cũng chỉ và Âu Dương Tư Tư mắng to nói ngươi cái này bồi tiền hóa, cư nhiên dám nguyền rủa chúng ta. Âu Dương Lão nhị nữ nhi ở nhà liền ương ngạnh không được, ngày thường đối Âu Dương Tư Tư cũng là các loại trào phúng. Nghe Âu Dương Tư Tư nói như vậy cũng lập tức nhảy đến sân khấu thượng chỉ và Âu Dương Tư Tư đánh chửi lên tiện nhân. Ngươi muốn chết có phải hay không? Dám như vậy nguyền rủa chúng ta, ngươi sống. Âu Dương Tư Tư đường tỷ lời nói còn không có nói xong. Một đạo băng châm bắn ra đi, trực tiếp đâm vào nàng bả vai. A, nàng che lại bà vai trừng mắt Tô Tử Ngộ ngươi dám đánh ta. Ta không đánh nữ nhân, nhưng dám đối với lao bà của ta bất kính người, ta cũng không cần đem nàng lúc trước nữ nhân đối đãi. Tô Tử Ngộ ném xuống lời này, lớn tiếng nói người tới, đêm này đó nháo sự người vành đi ra ngoài. Vài tên binh lính lập tức đi tới. Âu Dương lão Đại cũng ra tiếng hô ngươi dám, Tô Tử Ngộ. Chúng ta đều là tư tư trưởng bối, ngươi dám nảy đối chúng ta. Tô Tử Ngộ nhìn về phía ngồi ở dưới đài còn không có tới kịp lên đài Âu Dương Sùng Minh, ra tiếng hỏi ra ra, ngài nhận thức những người này sao? Không quen biết. Âu Dương Sùng Minh không chút do dự đáp một câu, từ Tô Tử Ngộ nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, hắn đã minh bạch Tô Tử Ngộ dụ ý. Hôm nay nếu thừa nhận này hai cái ngãi danh là con của hắn, hôm nay liền tính không tiếp nhận bọn họ. Bọn họ lúc sau cũng sẽ nghĩ mọi cách buộc tô ra vì đối bọn họ hộ giá hộ tống, thậm chí đánh tô ra cờ hiệu ở bên ngoài sang bậy. Này hai cái ngại danh tuy rằng là con hắn, trong lòng cũng sẽ có chút không đành lòng, nhưng so sánh với dưới tư tư ở trong lòng hắn vị trí càng quan trọng, bởi vì không có tư tư hắn sống sót đều khó, cho nên vì tư tư về sau không vì khó, không tự trách, hắn tuyệt đối sẽ không lại thừa nhận này hai cái nhãi danh là con của hắn. Âu Dương Sùng Minh một mở miệng, Âu Dương ra mọi người đều ngây ngẩn cả người. Âu Dương Lão đại tức phụ phản ứng nhanh nhất, nàng thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất một đường bỏ đến Âu Dương Sùng bên ngoài trước khóc lớn lên ba a. Ngươi làm sao vậy, như thế nào liền chúng ta đều không nhận. Lão nhị tức phụ cũng phản ứng lại đây, đôi trên mặt đất khóc lóc bỏ qua đi ôm Âu Dương Sùng Minh chân khóc kêu lên ba, có phải hay không bọn họ tô ra không muốn nhận chúng ta, cho nên buộc ngươi không chuẩn cùng chúng ta tương nhận. Gia Gia, ngài thật sự không cần chúng ta sao? Gia Gia, lúc trước chúng ta đi là sao? Một con thực lo lắng ngươi, hiện tại thật vất vả tìm được ngươi cùng từ Tư, Chúng ta còn nghĩ đem ngươi tiếp nhận đi tận hiếu, ngươi như thế nào có thể ngoan hạ tâm tới không nhận chúng ta? chương 508 đại hôn bị người nháo sự hay. Vốn dĩ Âu Dương Sùng Minh trong lòng còn có chút không tha, nhưng nhìn đến bọn họ như vậy nháo, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe trách cư tô ra. Âu Dương Sùng Minh trong lòng còn thừa không có mấy không tha đều không có. Ta chính mình nhi tử, tôn tử ta còn không quen biết sao? Âu Dương Sùng Minh cọ đứng lên, đá văng ra bước chân hai cái con dâu, tức giận nói ta nhi tử, con dâu, tôn tử, cháu gái đều đi rồi, hiện tại ta bên người chỉ còn lại có một cái cháu gái. Các ngươi những người này là nơi nào? Cư nhiên ở ta cháu gái cùng tôn nữ tế hôn lễ thượng quấy rối. Ra ra ngài không có việc gì đi. Tô tử ngộ vội vàng đi qua đi đâu Âu Dương Sùng mình, lớn tiếng nói còn không mau một đám càn quấy người dẫn đi. Binh lính lần này đi nhanh đi lên đem Âu Dương ra sáu cá nhân mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Người chủ trì thấy những người đó bị kéo đi, đứng ra nói ra chút ngoài ý muốn, hảo hiện tại thỉnh ba vị trưởng bối lên đài. Âu Dương ra những người đó bị mang đi sau, hôn lễ tiếp tục cử hành. Tiệc cưới sau khi kết thúc, tô ra mọi người ở cửa cười Khanh khách tiễn đi khách nhân. Âu Dương ra sau cá nhân ăn vạ bên ngoài không chịu đi, chờ khách nhân đều đi xong rồi, đại gia chuẩn bị trở về thời điểm, bọn họ lại đã đi tới. Ba, ngươi thật sự không nhận chúng ta. Ra ra, ngươi không nhận ngươi tôn tử. Âu Dương Sùng Minh mở miệng nói nhận, như thế nào không nhận. Âu Dương ra sau cá nhân lập tức lộ ra kích động biểu tình, nhưng mà Âu Dương Sùng Minh kế tiếp lại làm cho bọn họ tâm tình thấp nhập đáy cốc ta nhi tử, tôn tử cho dù chết. Bọn họ cũng là ta nhi tử, tôn tử. Lão đại lập tức nói ba, lúc trước xác thật là chúng ta làm được không đúng, nhưng đi rồi lúc sau chúng ta liền hối hận, lại chạy về đi tìm các ngươi, chính là các ngươi đã đi rồi. Đi rồi, bọn họ ở bên kia đợi ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa chết ở nơi nào, bọn họ cư nhiên có mặt nói bọn họ đi rồi. Âu Dương Tư Tư phẫn nội nhìn này vài người, vừa muốn phản bác đã bị Tô Tử ngộ ôm sát trong lòng ngực Nàng lập tức phản ứng lại đây, sau đó đem trong lòng phẫn nộ đè ép đi xuống. Đi thôi. Ngày nay quái mệt. Âu Dương sùng mình không để ý đến lão đại, cười khanh khách đối tô ra trên dưới nói một câu. Âu Dương thúc thúc, đi thôi. Tô vệ thừa tiến lên cùng Âu Dương sùng mình cùng nhau tránh đi Âu Dương ra sáu cá nhân đi rồi. Ba, ra ra. Vài người lập tức muốn qua đi cản, lại bị mộ tranh ngăn lại. Mộ tranh lạnh mặt nhìn này sau cá nhân các ngươi tại như vậy làm rối loạn khó chơi, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Âu Dương Tư Tư đường tỷ lại một lần phẫn nộ rồi đây là nhà của chúng ta vụ sự, cùng ngươi một ngoại nhân có cái gì quan hệ? Tô Tử Ngộ đem Âu Dương Tư Tư đỡ lên xe, nghe được kia nữ nhân nói, lập tức đi lên trước lãnh lệ nói đây là ta muội muội, nhà ta sự tình như thế nào cùng nàng không có quan hệ. Đến là các người này đó không biết cái gọi là người ngoài rốt cuộc muốn làm cái gì. Lao Đại tức giận nói ai là người ngoài. Ngươi tiểu tử này như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện. Cam Nhi, chúng ta đi. Tô tử ngộ lười đi để ý này đó lấy trưởng bối tự cho mình là người, lôi kéo mộ tranh lên xe. Vừa rồi đường nặc có việc đã đi trước, hắn nhưng không chuẩn có người làm hắn muội muội chịu ủy khuất. Người một nhà lái xe đi rồi. Một hồi ra... Âu Dương Sùng Minh liền xin lỗi nói Tiểu Tô, Tiểu Lý, sự tình hôm nay thực xin lỗi. Mộ Nguyệt cầm cười nói Âu Dương Thúc Thúc ngươi nói gì vậy, này lại không phải ngươi nguyên nhân. Tô Vệ Thừa cũng cười nói Âu Dương Thúc Thúc, này lại không phải các ngươi sai, ngươi xin lỗi cái gì, Huống hổ chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì chúng ta cùng nhau xử lý, ngươi nói lời này làm cái gì. Nói xong, Tô Vệ Thừa trầm mặc một lát, ra tiếng hỏi Âu Dương Thúc Thúc. Ngài xác định không ở tha thứ hai đứa nhỏ. Chỉ có ngài xác định, chúng ta mới biết được nên làm như thế nào. Nếu ngươi không yên tâm bọn họ, bọn họ muốn cái gì, chúng ta thích hợp giúp một tay cũng là hẳn là. Âu Dương Sùng Minh lắc lắc đầu không nhận, bọn họ đều là ăn thịt người không nhả xương xài lang. Có một lần sẽ có lần thứ hai, có ba lần. Tô vệ thừa gật gật đầu tỏ vẻ biết. chương 509 mùa đông tới, nay một đêm đột nhiên hả mưa to. Thời tiết cũng theo trận này vũ càng ngày càng lạnh. Mộ tranh cùng đường nặc đêm nay ở tại trong không gian, trong không gian bốn mùa như xuân, cho nên cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nhưng trong căn cứ rất nhiều người tại đây một đêm bị đông lạnh tỉnh. Con hào mọi người đã đoán được cái này mùa đông tất nhiên so bình thường mùa đông lạnh, cũng đã sớm chuẩn bị tốt qua mùa đông tràn, giữ ấm y liệt áo đông, đường ra, tô ra, đem ra, liệp ưng chiến đội cũng đã sớm ở trong phòng xây giường sưởi cũng chuẩn bị tốt tuổi lửa, tỉnh lúc sau mọi người lập tức ở giường sửa thêm xài, thay đổi lông bị, tiếp tục bọc chăn ngủ. Khác gia đình cũng làm chuẩn bị, bất quá bọn họ chỉ chuẩn bị hậu chăn đông, cũng không có chuẩn bị mà khác, cho nên liền tính đắp lên hậu chăn, cũng có không ít người lánh vô pháp đi vào giấc ngủ. Đương nhiên cũng có không ít người cái gì chuẩn bị cũng chưa làm, kỳ thật bọn họ tưởng chuẩn bị, chỉ là không có thực lực hoặc là tham sống sợ chết không dám đi ra ngoài. Cũng là vì như vậy đêm nay dê khu đã chết rất nhiều người, bị thương rất nhiều người. Sáng sớm mộ tranh cùng đường nặc còn không có rời giường, đường giã đã ở bên ngoài gõ cửa tiểu nặc mau đứng lên, dê khu bên kia đã xảy ra chuyện. Đường nặc cùng mộ tranh lập tức từ trong không gian ra tới, đường nặc đi lên trước mở cửa sao lại thế này. Đường giã ngưng trọng nói tối hôm qua đột nhiên biến thiên, dê khu bên kia có không ít người bị đồng chết, người cũng biết căn cứ thành lập sau dê khu ai đều không tiếp nhận. Hiện tại xảy ra chuyện càng không có người nguyện ý qua đi quảng, cũng chỉ có thể chúng ta đi. Làm đem chỉ huy quan người thừa kế, đường giã không có cách nào cự tuyệt, cho nên biết rõ là tốn công vô ích việc, hắn vẫn là đến đi. Đường nặc gật gật đầu hảo, ra thay đổi quần áo lập tức xuống dưới. Hảo! Đường giã đồng ý, xoay người đi xuống lầu. Trong phòng mộ tranh nghe được hai người đối thoại đã giúp đường nặc lấy ra mấy ngày trước liền phát xuống dưới hậu con trang đường nặc thay đổi quần áo rửa mặt sau hừng hực rời đi ra. dê khu bởi vì là bất bình chỉnh đất trống. tối hôm qua hạ một đêm vũ. hiện tại nơi này nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm vũng nước. hơn nữa đất trống thượng còn nằm không ít thi thể. này đó thi thể đã cứng đờ. cơ hồ sở hữu thi thể trên mặt đều là đôi tay ôm hai chân. trên người tất cả đều là nổi da gà. kỳ thật nếu có một lều trại che mưa chắn gió, tối hôm qua cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết đi nhưng này đó chết đi người lại liền một lều trại đều cho thuê không dậy nổi nhìn đến nơi này nơi nơi đều là thi thể mọi người trên mặt biểu tình đều thực nghiêm túc Đường Dã vây vây tay đem thi thể đưa đi đốt cháy Tô Tử Ngộ chỉ huy bọn lính lập tức mang theo bao tay khẩu trang đem thi thể nâng đi ra ngoài dọn lên xe Đường Dã còn mang lại đây vài tên quân y dì bắt đầu giúp sinh bệnh người trị liệu sau đó cấp những cái đó không lều trại người miễn phí phát lều trại đường nặc bên kia thả một cái bàn, những cái đó nguyện ý tiếp thu an bài công tác cũng có thể qua đi đăng ký, nguyện ý tham gia quân ngũ chỉ cần thân thể không có vấn đề cũng có thể đăng ký. biết có thể bị an bài công tác, có công tác liền có cơm ăn, sẽ không ở chịu đông lạnh, rất nhiều người đều bài đội đi đăng ký, đương nhiên là có một ít người tới lúc này vẫn như cũ bất chấp tất cả, căn bản không muốn rời đi nơi này, đi tìm công tác. ngày này ba người vẫn luôn đái ở dê khu bận rộn. Mà mộ tranh ngày này cũng đặc biệt vội, tối hôm qua đột nhiên hạ nhiệt độ, liền tính mặc vào áo đông vẫn như cũ thực lạnh. có không ít người chạy đến mộ tranh mới vừa khai trang phục cửa hàng mua sắm quần áo mùa đông. Nay đó quần áo nội được khảm đều là biến dị vịt, biến dị điều mau, mặc vào thân lập tức bị ấm áp vây quanh, những cái đó trên người hơi chút có một ít tích phân hoặc là tinh hoạch, thử qua quần áo sau lập tức đưa tiền mua đi. 3.167 bộ đội còn có mặt khác 5 con bộ đội binh lính đều thay ở liệp ưng chiến đội chế y thị xưởng quần áo, mà mặt khác bộ đội lại không có đặt hàng, này không sở hữu binh lính lanh thẳng run run. Một tháng trước các bộ đội đã bắt đầu chuẩn bị quần áo, nhưng bọn hắn phần lớn đều là đi tìm giữ ấm y áo lông, áo lông vũ, áo đông, này đó mặc vào, bên ngoài ở bộ quần áo khoác, vẫn như cũ lanh đến không được, đừng nói binh lính. Chính là mặt trên lãnh đạo một đám cũng lãnh đến không được. chương 510 vốt mông ngựa, buổi chiều đem chỉ huy quan triệu khai hội nghị, hội nghị thượng, an mặc tân quân trang người không nhiều lắm, nhưng những người này cùng mặt khác hình người thành tiên minh đối lập nhân ra làm thẳng tác, chút nào không thấy lãnh, mà những người đó bao gồm vương quan chỉ huy đều bị đông lạnh đến nổi lên một thân nổi da gà. Hội nghị kết thúc, những người đó cùng xuyên tân quân trang người hỏi thăm một phen mới biết được nhân ra quần áo đều là liệp ưng chế y lìa sửng ra. Chuyện này kỳ thật bọn họ cũng biết một ít, phía trước đường quốc hoa còn cùng đại gia tuyên truyền quá, bất quá khi đó những người này đều không thèm để ý, cho rằng đi ra ngoài tìm quần áo càng tốt. Hiện tại nhìn đến có tân quân trang người cùng bọn họ hình thành hướng minh đối lập, một đám đều gấp đến đỏ mắt, lúc này mới vừa tiến vào mùa đông, liền lánh chịu không nổi đến mặt sau chỉ sợ sẽ càng thêm lánh. Đến lúc đó bọn họ những người này, bao gồm trong tay binh chẳng phải là đến tránh ở trong ổ chăn cái gì đều không thể làm. Một đám trở về một phen thương nghị sau, lái xe đi vào liệp ưng chế y địa sưởng. Sưởng trưởng tiếp đãi mọi người, biết mọi người muốn mua sắm quần áo, thực sản khoái liền đáp ứng rồi, bất quá này quần áo giá cả là phía trước cấp mặt khác bộ đội giá cả gấp 2, điểm này làm những người này thực khó chịu, còn không khách khí cỡ trách sưởng trưởng một phen. Sưởng trường đứng lên chạy lấy người. Một bộ ái mua không mua thái độ làm những người này xuất ruột, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng trong lòng bất mãn, lấy ra tinh hoạch định chế quân trang, quân bị. Ba ngày thời gian, chế y y xưởng kiếm lời hơn 40 vạn viên tinh hoạch, hôm nay chế y y xưởng xưởng trưởng gọi điện thoại làm Tống Đức Sương đem tinh hoạch cầm đi, Tống Đức Sương đem tinh hoạch toàn bộ đưa đến đường ra, giao cho mội tranh trong tay. Hai người đối xong sổ sách. Mội tranh đem tinh hạch đều thu vào không gian ta trước đêm này đó tinh hạch cầm lấy viện nghiên cứu tiêu độc, chờ lấy về sau, cấp chế y thị xưởng bên kia công nhân nhiều phát một ít tiền thưởng, giữ lại toàn bộ phân cho chúng ta đội viên, chúng ta trong đội không phải có không ít người đã mau nhị cấp sao. Tin tưởng này phê tinh hạch phát đi xuống, sẽ có không ít người có thể tới nhị cấp. Hẳn là, nói song tống Đức Sương cười ha hả nói chúng ta đội trưởng cùng khác đội trưởng chính là không giống nhau. Không chỉ là có thể mang theo chúng ta kiếm tinh hoạch, còn đem đại bộ phận tinh hoạch lấy ra tới phân cho đại gia, quan trọng nhất chính là cũng không làm chúng ta đói bụng chịu đông lạnh thụ hàn. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái tống đức xương tống thúc ngươi cũng là cái vang dội nhân vật, như thế nào còn học người vớt mông ngựa. Tống đức xương cười ha ha lên ha ha. Mộ đội, ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta xem ta khi nào chụp quá mông ngựa, ta nói đều là nói thật. Hơn nữa những lời này cũng là chúng ta đội đội viên cầu ta nói, mọi người đều cảm thấy chúng ta đội trường hảo, gia nhập liệp ưng chiến đội cũng là bọn họ làm nhất đối lựa chọn. Nói, Tống Đức xương còn nói thêm một đội, ngươi là không biết, hiện tại có không ít người tìm tới môn, tưởng gia nhập chúng ta đội ngũ, ta đang ở đối những người này tiến hành điều tra, ta đánh giá lần này ít nhất có hơn 700 người có thể bị lưu lại. Mộ tranh kinh ngạc không thôi nhiều người như vậy một bên vẫn luôn không nói gì đường nặc ra tiếng nói nếu nhân phẩm không có gì vấn đề, lưu lại bọn họ cũng hảo, bất quá muốn cùng bọn họ nói rõ ràng, gia nhập đội ngũ sau, nhiều nhất chỉ có thể phân phối quần áo, lương thực, ở bọn họ đối chiến đội không có cống hiến phía trước, không cho tinh hoạch, những người này chung khó tránh khỏi có một ít là bởi vì trời lạnh, sợ lúc sau vô pháp đi ra ngoài nhiệm vụ, chạy tới trong đội lửa ăn lửa uống. Tống Đức xương gật gật đầu cười nói minh bạch, Đối với đường nạc nói, mộ tranh không có ý kiến, cười cười ra tiếng hỏi Hồ Minh Hiên, Chu Thành thế nào? Tống Đức Sương cười nói đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, trải qua hơn một tháng quan sát, này hai tiểu tử vẫn là thực làm người vừa ý, đặc biệt là mộ đội ngươi chỉ hết bọn họ sư phó bệnh lúc sau, này hai tiểu tử so với chức còn muốn nỗ lực, ta nghĩ bọn họ khẳng định là tưởng báo đáp ngươi, mới như vậy nỗ lực. chương 511 Lâm mật nhi bị thả ra. Mộ tranh gật gật đầu còn nói thêm hôm nay liền đem người tiếp nhận đi trụ, tống thúc ngươi tự mình đi một chuyến gieo trồng viên, đem vạn tiên sinh cũng thỉnh qua đi, cho đại gia đương lão sư, giáo đại gia một ít công phu. Dừng một chút mộ tranh lại bổ sung nói hiện tại còn không tính quá lánh, còn có thể chút ít tiếp một ít nhiệm vụ, chờ hạ tuyết về sau liền không cần an bài người đi ra ngoài, đại gia liền đại ở căn cứ, an bài đến chúng ta trong xưởng đi công tác. Sau đó mỗi ngày hoa một ít thời gian đi theo vạn tiên sinh học công phu, cụ thể cái gì thời gian, bao lâu thời gian, ngươi dò hỏi vạn tiên sinh ý tứ, làm hắn tới an bài. Thống Đức xương cười gật đầu đáp ưng xuống dưới hành, ta một lát liền đi. Mộ tranh nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói còn có, chờ những người đó tiến vào đội ngũ sau liền bắt đầu phân đội, tiểu đội trưởng từ nhỏ sướng bọn họ trung gian tuyển, cần phải bảo đảm mỗi cái đội ít nhất có ba gã trở lên tứ cấp đồng đội. Như vậy đại gia đi ra ngoài sẽ càng an toàn. Phân đội sau, cũng không sợ mỗi lần đi ra ngoài chỉ có thể làm một cái nhiệm vụ. Đại gia có thể phân biệt mang theo chính mình tiểu đội đi ra ngoài nhiệm vụ. Tống Đức Sương tiếp tục gật đầu đáp ứng. Mộ tranh có công đạo vài câu, liền đi rồi. Buổi tối ăn cơm xong, về phòng nghỉ ngơi thời điểm đường nặng nhớ tới một sự kiện. Cũng liền ra tiếng nói đúng rồi, ngày mai sáng sớm lâm mật nhi liền ra tủ. Mộ tranh sử sốt Phản ứng trong chốc lát mới nhớ tới lâm mật nhi bị nhốt ở thủy lao chuyện này, vì thế ra tiếng hỏi vài giờ. Đường nặc đáp 9 giờ. Mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nghĩ nghĩ ra tiếng nói ngày mai ta 9 giờ phía trước lại đây. Hảo. Đường nặc cười đáp ứng. Cùng ngày thường giống nhau, mộ tranh lên thời điểm, đường nặc đã đi rồi, nàng nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ hơn 10 phần, vì thế xoay người rời giường rửa mặt một phen, xuống lầu ăn cơm. Sau đó lái xe đi bộ đội. Đến thời điểm thời gian còn chưa tới, mộ tranh đi đường nặc văn phòng. Hôm nay đường nặc rất bận, mộ tranh cũng không quấy rời nàng, ngồi ở trên sofa hấp thu tinh hoạch. 8 giờ 40 thời điểm, đường nặc buông công tắc mang theo mộ tranh đi ngục giam. Bắt đầu mùa đông ngày đó ban đêm Lâm Mật Nhi đã bị quan trở về ngục giam. Ở bên kia đợi một hồi nhi, Lâm Mật Nhi từ ngục giam đi ra. Đi vào khi còn ngăn nắp lượng lệ Lâm Mật Nhi lúc này đã nhận không ra nguyên dạng, gầy trơ xương như xài, làn da vàng như nến, hai mắt ao hãm đi vào, thân thể hơi hơi hố lượng, không biết là bởi vì cái gì tựa hồ đã vô pháp đứng thẳng. Hiện giờ Lâm Mật Nhi cùng 4 năm trục tuổi bà lao kém không kém. Nhìn đến như vậy Lâm Mật Nhi, mộ tranh không có bất luận cái gì ấy nấy, này đó đều là Lâm Mật Nhi tự tìm, chắc không được bất luận kẻ nào. Hiện giờ mộ tranh cùng Lâm Mật Nhi không còn có đối lập, mộ tranh chỉ là đứng ở trước mắt, khiến cho Lâm Mật Nhi phẫn nộ, làm Lâm Mật Nhi cảm thấy nàng là tới châm chọc nàng, nhưng mới ra tới, nàng không dám lại chọc mộ tranh, chỉ nhàn nhạt hỏi ngươi vừa lòng. Còn hào đi, mộ tranh nhấp môi cười cười bất quá thông qua lần này sự tình, không biết ngươi nghĩ thông suốt không có. Lâm Mật Nhi biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt ta nghĩ thông suốt cái gì. Cướp đi ngươi nam nhân vẫn là không nên đối đem minh nguyệt động thủ. Mộ tranh lại cười cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Nặc, lại nhìn về phía Lâm Mật Nhi ta suy nghĩ nếu hiện tại đứng ở Trình Giang bên người người là ta, ta sẽ cùng ngươi giống nhau, gây hoa sau, trực tiếp bị vứt bỏ, liền một câu cũng không có người giúp ta nói. Đường Nặc duỗi tay đem Mộ tranh ôm vào trong lòng ngực, hắn cúi đầu hôn hôn Mộ tranh sợi tóc có ta ở đây, cái loại này tình huống vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên người của ngươi. Liền tính ngươi chọc giận thiên vương lão tử, liền tính ngươi đem thiên cấp thọc ra một cái động tới, cũng có ta thế ngươi chống đỡ, bất luận kẻ nào đều không thể thương ngươi mảy may. Lâm Mật Nhi nắm chặt nắm tay, nhìn trước mắt hai người, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, có này một tháng giao hấn, nàng không có ở sàn bậy, nàng áp xuống trong lòng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi hỏi mộ đại tiểu thư, ngươi tới nơi này, nói lời này chính là vì ở trước mặt ta tú ơn hay sao? Trương 512 không cần châm ngồi ly gián. Mộ Tranh Đại ở đường nặc trong lòng ngực, vẻ mặt ý cười nhìn Lâm Mật Nhi, Lâm Mật Nhi, ngươi đến bây giờ còn không hiểu sao? Nam nhân kia có lẽ đối với ngươi có ái, nhưng hắn càng ái người là chính hắn, ở không có đề cập đến hắn ích lợi dưới tình huống, hắn sẽ thương ngươi, sủng ngươi, một khi cùng hắn Rick lợi tương xung đột thời điểm, hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi, bảo toàn chính hắn. Lâm Mật Nhi ánh mắt lóe Này một tháng nàng vẫn luôn suy nghĩ chính là vấn đề này. Trình Giang thật sự ái nàng sao? Đáp án là không yêu. Nếu hắn thật sự ái nàng, liền sẽ không ở thời khắc mấu chốt liền giúp nàng nói một lời cũng không chịu. Nếu hắn thật sự ái nàng, liền sẽ không đem nàng đẩy hướng đội trưởng, cũng cùng đội trưởng cùng nhau đối nàng như vậy. Nhưng là trong lòng biết là một chuyện, muốn nàng ở mộ tranh trước mặt thừa nhận, nàng làm không được. Mộ tranh ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián, Hắn yêu ta hay không, ta so người rõ ràng hơn. Mộ tranh cười cười không có nói tiếp, nàng từ đường nặng trong lòng ngược ra tới, đi hướng Lâm Mật Nhi, vươn tay. Lâm Mật Nhi theo bản năng sau này lùi lại mấy bước, mộ tranh lại một lần tiến lên bắt lấy Lâm Mật Nhi tay. Người muốn làm gì? Lâm Mật Nhi giấy rủa suy nghĩ muốn ném ra mộ tranh tay, lại bởi vì trên người không có gì sức lực, vô pháp tránh ra. Yên tâm, ta sẽ không làm người chết ở chỗ này. Bằng không cũng không cần phải quan ngươi thời gian dài như vậy. Ném xuống lời này, mộ tranh sử dụng một hệ dị năng. Màu xanh lục quang điểm từ mộ tranh trên tay toát ra, quanh quần Lâm Mật Nhi tay chậm rãi thấm vào nàng làn da. Lâm Mật Nhi nhíu mày nhìn mộ tranh tay, không có ở dãy ruột. Nàng ở giúp chính mình trị liệu. Chính là, vì cái gì đâu. Nàng không phải hẳn là thực thích nhìn đến chính mình hiện giờ này phúc trật vật bộ dáng sao. Lâm Mật Nhi không nghĩ ra. Cũng tưởng không rõ, liền như vậy đứng tùy ý mộ tranh giúp nàng trị liệu. Mộ tranh tiêu hao rất nhiều linh lực mới đưa Lâm Mật Nhi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Tuy rằng vẫn như cũ gầy chơ xương như xài, nhưng làn da không hề vàng như nến, vốn lượng thân thể cũng đứng thẳng. Lâm Mật Nhi khó hiểu hỏi vì cái gì. Xem người đáng thương mà thôi. Mộ tranh cười buông ra Lâm Mật Nhi Lâm Mật Nhi người nói người sao phải khổ vậy chứ. Mắt trông mong nghĩ nam nhân kia, nghĩ mọi cách được đến hắn. Nhưng kết quả là được đến cái gì đâu. Lâm Mật Nhi ánh mắt lué lóe không có nói tiếp. Đúng rồi có chuyện ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Mộ tranh dừng một chút lại mới tiếp tục nói ngươi trong bụng đứa bé kia, là bị Trình Giang hại chết. Lâm Mật Nhi cuồng loạn quát ngươi nói bậy. Là, Trình Giang xác thật không có trong tưởng tượng như vậy hảo, cũng thực kích kỷ, nhưng đó là hắn hài tử, hắn sao có thể hại chính mình hài tử. Chuyện này trình hành vĩ nhất rõ ràng, ngươi có thể đi hỏi một chút hắn, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối với ngươi nói thật, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, muốn trộm đi tìm trình hành vĩ, bằng không trình giang là sẽ không bỏ qua ngươi. Ném xuống lời này, mộ tranh trở lại đường nặc bên người, kéo đường nặc tay đi rồi. Lâm Mật Nhi tại chỗ đứng yên thật lâu, mới lấy lại tinh thần, mới chậm rãi hướng tới quân doanh bên ngoài đi đến. Đã ở ngoài cửa chờ mấy cái giờ Dương Phạm nhìn đến Lâm Mật Nhi. Lập tức bước đi tiến lên Mật Nhi. Nhìn trước mắt Lâm Mật Nhi, Dương Phàm hốc mắt có chút hồng, có chút nói lắp nói Mật Nhi. Ngươi gầy, bọn họ có phải hay không không cho ngươi đổ vật ngươi ăn? Có phải hay không trà tấn ngươi? Lâm Mật Nhi nhìn trước mắt nam nhân hồi lâu, mới mở miệng nói Dương Phàm, cảm ơn ngươi này một tháng thường xuyên cho ta tặng đồ lại đây. Dương Phàm lập tức xua xua tay này có cái gì hảo tạ. Nói xong Dương Phàm đem trong tay quần áo đưa cho Lâm Mật Nhi mặc vào đi. Lãnh! Lâm Mật Nhi tiếp nhận quần áo mặc vào, cùng Dương Phàm cùng nhau lên xe rời đi. Đứng ở office building mộ tranh cùng đường nặc ngoài cửa hai người lái xe rời đi, đường nặc mới lôi kéo mộ tranh hồi hắn văn phòng lãng phí như vậy nhiều dị năng đi trị Lâm Mật Nhi, cần thiết sao? Mộ tranh cười ha hả nói có, liền nàng bà lão bộ dáng như thế nào tới gần trình giang? Như thế nào cùng Trình Giang cho căn chó? chương 513 bị đánh. Đường nặc lắc lắc đầu có chút không tán thành nói nhưng là ta cảm thấy không đáng. Chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó Trình Giang, hà tất dùng làm cho bọn họ cho can chó. Nhìn đến này hai người phản bội, ngươi cắn ta, ta cắn ngươi, chẳng phải là càng có ý tứ. Mộ tranh cười ha hả nói một câu, lại cười rời đi để tại án nặc, ta giống như Minh Bạch Dương Phạm vì cái gì tổng nhằm vào ta. Hiện tại mới biết được. Đường nặc cười gõ gõ mộ tranh đầu người A. Rõ ràng là một cái thông minh hơn người nữ hải nhưng cố tình ở cảm tình phương diện phản ánh phi thường trì độn. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái đường nặc ngươi lại có thể hảo tới đó đi. Ta đường nặc cười, hắn đem mộ tranh tún tiến trong lòng ngực, bẹp một ngụm ta ít nhất từ lúc bắt đầu liền biết chính mình muốn ai, không giống có người ngây ngốc phân không rõ cái gì là thật sự, cái gì là giả. Mộ tranh dầu dầu miệng không nói. Đúng vậy, nàng xác thật phân không rõ thật giả, nếu có thể phân rõ, cũng sẽ không lấy trọng sinh vì đại giới tới thấy rõ trình giang cùng lầm mật nhi. Thấy mộ tranh không nói lời nào, đường nặc túi đầu nhìn trong lòng ngược nhân nhi, có chút lo lắng hỏi không cao hứng. Mộ tranh cười lắc đầu không có, cùng ngươi nói giống nhau ta ở cảm tình phương diện xác thật rất trì độn, bất quá không có quan hệ, dù sao ta bên người có ngươi cái này quân sư quạt mọ ở, ta không nghĩ tới, ngươi nghĩ tới liền hảo. Quân sư của mo, Đường nặc nửa híp mắt nguy hiểm nhìn đường nặc, cô nàng này tìm đánh sao. Cư nhiên dám nói hắn là quân sư quạt mo. Mộ tranh ho khan một tiếng khụ. Kia gì, đánh cái cách khác, đánh cái cách khác mà thôi. Bang. Đường nặc một cái tắt đánh vào mộ tranh tờ tờ tựa. Mộ tranh che lại chính mình tờ tờ, ủy khuất nhìn đường nặc. Về sau lại nói bậy lời nói, còn đánh ngươi. Đường nặc buông ra mộ tranh. Trở lại chính mình làm công trước ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục công tác. Hắn không phải một cái keo kiệt nam nhân, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ cùng mội tranh giận dối hoặc là động thủ, nhưng cô nàng này cư nhiên dám mắng hắn là cẩu Hảo, liền tính chỉ là đánh cái cách khác, kia quân sư quạt mo là có ý tứ gì. Ái cho người ta ra chủ ý mà chủ ý lại không cao minh người. Hắn là loại người này sao? Hắn kia một lần cho nàng ra chủ ý là siêu chủ ý. Liên bởi vì một câu, còn có thể sinh khí, còn có thể đánh nàng, mộ tranh trong lòng cũng không cao hứng, phản ứng đầu tiên chính là xoay người rời đi, nàng thật đúng là liền xoay người, chuẩn bị đi rồi. Nhưng mới vừa cất bước lại ngừng lại, Đường Nặc đối nàng thực hảo, cũng thực sủng nàng, chẳng lẽ liền thật sự muốn bởi vì điểm này việc nhỏ cùng hắn giận dỗi? Nhìn đến tranh xoay người, Đường Nặc trong tay bút lập tức nắm chặt, cũng hối hận, cũng lo lắng tranh thật sự bởi vì chuyện này sinh khí. Ai? Đường Nặc. À? Đường Nặc, ngươi một đại nam nhân như thế nào còn cùng tiểu nữ nhân so đo đi lên? Liên ở Đường Nặc chuẩn bị đứng dậy qua đi ngăn lại Mộ Tranh thời điểm, Mộ Tranh xoay người đi đến Đường Nặc bên người, nàng vươn tay lôi kéo Đường Nặc tay, lay động vài cái. Đường Nặc ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng cúi xuống đang ở Đường Nặc trên mặt hôn một cái, bĩu môi nói: "A Nặc, ta sai rồi, thực xin lỗi." Nay hình như là nàng lần đầu tiên chủ động nhận sai chủ động làm nũng. Đường nặc dối tay đem mộ tranh tún đến chính mình trên đùi ngồi, lấp kín nàng cái miệng nhỏ. Thật lâu sau, hắn mới buông ra nàng, cười nhìn nàng nguyên lai like ngươi sẽ làm nũng. Mộ tranh trận trắng mắt, đôi mắt loạn chuyển, chính là không đi xem đường nặc. Cam nhi, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu? Đường nặc cười ha hả nói một câu, lại ở mộ tranh cái miệng nhỏ thượng hôn một cái. Mộ tranh thở phì phì trừng mắt đường nặc. Đường nặng thấu đi lên lại là bẹp một ngụm dáng vẻ này cũng hảo đáng yêu. Mộ tranh buồn bực không thôi, rứt khoát dúi đầu vào đường nặng ngực, trận trắng mắt ngươi cảm thấy đáng yêu, chừng ngươi ngươi còn cảm thấy đáng yêu, ta giấu đi, ngươi tổng không nói đi. Kết quả, ngươi dáng vẻ này cùng chỉ tiểu đà điểu giống nhau, cam nhi ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Mộ tranh càng là buồn bực, duỗi tay ở đường nặng trên eo khác một chút. Tiểu phôi đản, ngươi tự cấp ta cào ngựa sao. Đường nặc ngươi cái tên xấu xa này. chương 514 Dương Phàm Tâm Tư. Lâm Mật Nhi đã trở lại Dương gia thiên đoàn 5 ngày, trở về ngay ấy Trình Giang liền cùng thường lui tới giống nhau đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói cho nàng, hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Chính là này đó lời ngon tiếng ngọt hiện giờ nghe tới lại như vậy trói thai, mỗi lần đêm khuya mộng hồi mội tranh lời nói tựa như ma chú giống nhau quanh quẩn ở trong đầu. Người trong bụng đứa bé kia là bị Trình Giang hại chết. Người trong bụng đứa bé kia, là bị Trình Giang hại chết. A, Lâm Mật Nhi lại một lần bị thanh âm kia cấp bừng tỉnh, nàng hét lên một tiếng, có một tiếng ngồi dậy, nhìn trống rỗng phòng, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Hiện tại là nửa đêm, Trình Giang đi nơi nào? Lâm Mật Nhi nhướng mẩy đứng lên bộ một kiện quần áo đi ra cửa phòng. Mới vừa đi đi ra ngoài, nàng liền nghe thấy bên cạnh trong phòng chuyển đến nũng nịu tiếng la ân. Giang ca ca! Ân! Thiếu yêu tinh, kêu đến thật là dễ nghe. Lâm Mật Nhi nhìn kêu đạo môn siết chặt nắm tay, trên người tản mát ra lạnh lẽo, nàng biết ở tại này gian trong phòng người là quách dai dai. Quách dai dai. Một cái bất luận cái gì nam nhân đều có thể chạm vào nữ nhân, chính rằng ngươi liền như vậy thích. Đứng ở cửa nghe trong phòng truyền đến thanh âm, Lâm Mật Nhi tâm lanh tới rồi cực điểm. Ca. Đối diện môn bị kéo ra, Dương Phạm bưng đèn tin ra tới, nhìn đến Lâm Mật Nhi. Hắn hiện thực sừng sốt, ngay sau đó nhỏ giọng hồ mật nhi, lâm mật nhi chậm rãi xoay người, mặt vô biểu tình nhìn dương phàm ta bị quan này một tháng, trình giang không để yên đều ở quét dài dài trong phòng đi. dương phàm trầm mặc, trầm mặc thật lâu mới lắc lắc không phải. dương phàm nói làm lâm mật nhi trong lòng hơi chút dễ chịu một ít, nhưng dương phàm kế tiếp nói lại làm nàng ngã vào đáy cốc. trình giang không thế nào trụ bên này, thông thường đều là ở tại bê khu, ngẫu nhiên ở tại bên này. Là bởi vì quách dài dài, hơn nữa mang theo quách dài dài ở tại này gian phòng. Dương phàm duỗi tay chỉ chỉ Lâm Mật Nhi phòng. Lâm Mật Nhi nhắm mắt lại, đứng ở tại chỗ thật lâu không nói gì. Dương phàm đi lên trước thấp giọng nói Mật Nhi, cùng Trình Giang chia tay đi. Hắn đối với ngươi không phải thật sự, nếu hắn đối với ngươi là nghiêm túc, liền sẽ không đem ngươi đưa cho đội trưởng, sẽ không theo trong đội này đó nữ nhân sẵn bậy. Dương phàm thấy Lâm Mật Nhi không nói lời nào. Lại nôn nóng nói mật nhi, chúng ta cùng nhau rời đi hảo sao? Ngươi yên tâm mặc kệ đi đến nơi nào, ta đều che chở ngươi, cũng sẽ không ở làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lâm Mật Nhi chậm rãi mở to mắt nhìn Dương Phàm, thấp giọng hỏi nói Dương Phàm, ngươi yêu ta sao? Ta Dương Phàm há miệng thở dốc, thật lâu sau mới gật gật đầu ta yêu ngươi, ta biết ngươi không yêu ta, ngươi yên tâm, ta không bức ngươi, ngươi chỉ đồng ý làm ta lưu tại bên cạnh ngươi. Không đợi Dương Phàm nói xong, Lâm Mật Nhi vươn tay giữ chặt Dương Phạm tay, lôi kéo vẻ mặt nghi hoặc Dương Phạm đi vào Dương Phạm phòng. Dương Phạm ở chỗ này cũng có đơn độc chỗ ở, bởi vì hắn cũng là nhị cấp dị năng giả, cũng là trong đội tiểu đội trưởng. Vào cửa sau, Lâm Mật Nhi khóa trái cửa phòng, dôi tay cởi ra chính mình trên người sở hữu quần áo. Nương trong tay tối tăm đèn tin ánh đèn, Dương Phạm vẫn không núp đích, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Lâm Mật Nhi. Phàm, ta lãnh! Ngươi muốn cho vẫn luôn ở chỗ này đứng sao? Lâm Mật Nhi là thật sự thực lãnh, trên người nổi lên một thân nổi da gà, thanh âm cũng mang theo âm dung. Dương Phàm nghe được Lâm Mật Nhi thanh âm, lúc này mới phản ứng lại đây, tắt đi đèn tin, nhanh chóng đem Lâm Mật Nhi ôm hồi ấm áp trong ổ chan. Một phen nhiệt thân vận động sau, hai người đã đổ mồ hôi đầm địa. Dương Phàm từng ngụm từng ngụm phun khí thô, trên mặt tất cả đều là kích động. Nhưng mà Lâm Mật Nhi lại ở ngay lúc này đứng lên. Đi tới cửa nhặt lên quần áo mặc vào, kéo ra môn đi rồi. A, xem ra là chính mình tự mình đa tỉnh, nàng chẳng qua là vì khí trình giang mới cùng hắn. Dương Phạm mặt xám như cho tàn ngã vào trên giường, giống như một bãi bùn lầy giống nhau nằm vẫn không núp đích, liền như vậy trận tròn mắt thẳng đến hương đông. chương 515 đi gặp một người. Ngày hôm sau sáng sớm lên Dương Phàm ra khỏi phòng, vừa lúc đối diện phòng lâm mật nhi cùng trình giang cùng nhau kéo tay đi ra. Cho dù trải qua mấy cái giờ tự mình ăn uổi, nhìn đến đối diện vẻ mặt ngọt ngào hai người, Dương Phàm trong lòng vẫn như cũ rất khó chịu. Hắn ngăn chặn trong lòng khó chịu, cười cùng hai người tiếp đón. Ba người cùng nhau đi xuống lâu. Hôm nay Dương Đại Sư muốn mang theo Trình Giang tiểu đội cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ. Lâm Mật Nhi ở Trình Giang trong đội, vốn dĩ cũng nên đi, nhưng nàng cự tuyệt, nói là bụng có chút không thoải mái, không nghĩ đi ra ngoài. Trình Giang quan tâm vài câu liền cùng Dương Đại sư cùng nhau mang theo đội ngũ đi ra ngoài. Trong đội rất nhiều người đều bị an bài đi ra ngoài. Dương Phàm trong đội người bởi vì ngày hôm qua đi ra ngoài nhiệm vụ nửa đêm mới trở về, hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày, chờ Dương Đại sư bọn họ đi rồi về sau. Dương Phàm trở lại phòng, nằm ở trên giường ngủ. Không đợi hắn ngủ, môn bị người đẩy ra. Lâm Mật Nhi bước đi vào phòng, khóa trái cửa phòng hướng tới Dương Phàm đi đến. Nhìn đến tiến vào người, Dương Phàm nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh hỏi Mật Nhi, "Có việc?" Lâm Mật Nhi không nói lời nào, đi qua đi, túi người ở Dương Phàm trên môi hôn hôn ghen tị. Dương Phàm nhìn Lâm Mật Nhi, không có ra tiếng, hắn không biết Lâm Mật Nhi tưởng nói chuyện, hỏi cái này lời nói lại là có ý tứ gì. "Phàm, ta còn có một việc phải làm, chờ làm xong chuyện này chúng ta cùng nhau rời đi đi." Lâm Mật Nhi bên miệng treo cười. Giờ phút này nàng trong mắt chỉ cần Dương Phàm, nhưng này không đại biểu nàng yêu hắn, nàng chỉ là hiểu biết nam nhân, hiểu được dùng cái gì phương thức bắt lấy một người nam nhân tâm. Dương Phàm không thể tưởng tượng nhìn nàng Mật Nhi chính mình là ảo rất sao. Lâm Mật Nhi lại mở miệng nói ta trước muốn đi xác định một sự kiện, ngươi bổi ta đi hảo sao? Ta. Ngươi Dương Phàm kích động có chút liền lời nói đều không hợp ý nhau, một hồi lâu mới áp chế chính mình cảm xúc ra tiếng hỏi Mật Nhi. Ngươi thật sự nguyện ý theo ta đi? Bằng không đâu." Lâm Mật Nhi cười khanh khách nhìn Dương Phàm chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta cùng cách dai dai giống nhau, bất luận cái gì nam nhân đều có thể chạm vào. Nói xong Lâm Mật Nhi sắc mặt lạnh xuống dưới Dương Phàm, "Nếu ngươi thật sự như vậy tưởng ta, kia tối hôm qua coi như cái gì cũng không có phát sinh." Ném xuống lời này, Lâm Mật Nhi đứng lên chuẩn bị rời đi. Dương Phàm đã xoay người lên, giữ chặt Lâm Mật Nhi đem Lâm Mật Nhi tún tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm Mật Nhi, ta chưa từng có như vậy nghĩ tới. Lâm Mật Nhi mềm mại dựa vào Dương Phàm trên người cũng không nói lời nào. Dương Phàm vang lên Lâm Mật Nhi phía trước lời nói, cũng liền ra tiếng hỏi Mật Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Mật Nhi ra tiếng nói đi A khu thấy Trình thúc thúc, ta có chút lời nói muốn hỏi hắn. A khu Dương Phàm trầm mặc một lát, ra tiếng nói ngươi muốn tìm Trình hành vi yêu cầu đi Hồng Tinh quán ba. Không biết cái gì nguyên nhân đội trưởng cùng Trình Giang đều không không có ở hồi quá A khu, trình hành vĩ đại khái là quá không nổi nữa, cũng đem A khu phòng ở cho thuê lại đi ra ngoài, mang theo Vương Thục Phương đi quán ba, bước này Vương Thục Phương ở bên kia tiếp đại khách nhân. Vương Thục Phương tiếp đại khách nhân lâm mật nhi trừng lớn đôi mắt, hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần Trình Giang không có đi qua hỏi. Dương Phạm lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có. Lâm Mật Nhi gợi lên môi lộ ra một mạt cười lạnh a, liền sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân đều có thể như thế đâu. Kia, nàng hai tử hẳn là cũng có thể như thế đi. Cảm giác được trong lòng lượm người có chút không đúng, Dương Phàm lo lắng hỏi Mật Nhi. Lâm Mật Nhi nết miệng cười cười đi thôi. Đi gặp hắn. Lúc này đi cũng vào không được, bên kia muốn giữa chưa qua đi mới mở cửa. Dương Phàm tay không thành thật ở Lâm Mật Nhi trên người lộn xộn Mật Nhi. Đặt ở lúc này cũng không thể qua đi, có thể hay không? Lâm Mật Nhi ngượng ngùng điểm điểm. Sau đó, chương 516 phụ thân ngươi đâu? Buổi chiều Lâm Mật Nhi cùng Dương Phạm trước sau ra cửa, ở bên ngoài hiệp sau cùng nhau lái xe đi Hồng Tinh quán 3. Hồng Tinh quán 3 ở đường phố Một Góc, hai người đến thời điểm, bên trong đã có rất nhiều người, bên ngoài tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng quán ba nội lại thập phần tối tăm. Ban ngày ban mặt còn mở ra mở nhà sắc ánh đèn. Dương Phạm lôi kéo Lâm Mật Nhi ở lầu một tìm một vòng, mới ở một góc ghế dài nội tìm được rồi trình hành vĩ. Trình hành vĩ trong lòng ngực ôm một nữ nhân, nữ nhân này 30 tới tuổi, diện mạo giống nhau, cùng vương thục phương tương một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Lâm Mật Nhi không hiểu được trình hành vĩ là nghĩ như thế nào, cũng coi thường trình hành vĩ người như vậy, càng không muốn cùng trình hành vĩ nói nhiều, nhưng vì được đến nàng muốn đáp án cũng chỉ có thể nhẫn mại. Trình Hoành Vĩ đùa với trong lòng ngực nữ nhân, cười chính vui vẻ, Lâm Mật Nhi đột nhiên xuất hiện, hắn hạ ý tứ đem nữ nhân đẩy ra, có đứng lên vẻ mặt xấu hổ nhìn Lâm Mật Nhi. Trình Hoành Vĩ không phải cái gì muốn mặt người, nhưng trước mắt nữ hài là hắn nữ nhi, ở nữ nhi trước mặt, hắn vẫn là có một ít mặt mũi. Dương Phạm đi đến Trình Hoành Vĩ bên người, ở bên thai hắn lớn tiếng nói Trình thúc thúc, Mật Nhi tìm ngươi có một số việc. Trình Hoành Vĩ gật gật đầu. Chỉ chỉ bên ngoài, sau đó mang theo hai người cùng nhau từ cửa sau đi ra ngoài. Quán ba cửa sau là một cái an tĩnh ngõ nhỏ, đi ra ngoài sau, kêu nào âm nhạc thành cũng rốt cuộc bị cách ly. Trình hoành vĩ có chút kích động nhìn Lâm Mật Nhi Mật Nhi, ngươi tìm ta có chuyện gì. Trình hoành vĩ kích động, làm Lâm Mật Nhi trong lòng một trận ghê tởm, cũng không muốn ở chỗ này nhiều đãi, vì thế gọn gàng dứt khoát hỏi Trình Thúc Thúc, ta hài tử là như thế nào không có. Trình Hoành Vĩ sắc mặt có chút không tốt, chầm mặt thật lâu mới ra tiếng hỏi Mật Nhi ngươi biết chút cái gì. Lâm Mật Nhi không nói lời nào, nàng biết Trình Hoành Vĩ cùng Trình Giang Chi Gian đã xảy ra một ít việc, nhưng bọn hắn rốt cuộc phụ tử, nàng không biết Trình Hoành Vĩ có phải hay không thật sự sẽ cùng nàng nói thật. Trình Hoành Vĩ nhìn thoáng qua Dương Phàm, ra tiếng nói Mật Nhi, chúng ta đơn độc tâm sự, có thể chứ. Kia tính. Ném xuống lời này, Lâm Mật Nhi xoay người liền đi. Trình Hành Vĩ xem ánh mắt của nàng không thích hợp, còn một ngụm một cái mật nhi tê, hơn nữa Trình Hành Vĩ vốn di chính là cái loại này cái gì nữ nhân đều thích người, nàng đơn độc lưu lại, ai biết người này có thể hay không đối chính mình làm cái gì. Trình Hành Vĩ vội vàng nói đứa bé kia là bị Trình Giang hại chết. Lâm Mật Nhi dừng lại bước chân. Thật là hắn? Thật là hắn sao? Trình Hành Vĩ còn nói thêm Dương Lao Tam cũng chính là các ngươi trong miệng đội trưởng. Là hắn cho Trình Giang một lá bựa, Trình Giang ban đêm đem phủ rán ở ngươi trên bụng, đứa bé kia mới có thể xảy mất. Vì cái gì? Lâm Mật Nhi đột nhiên xoay người, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Trình Hành Vĩ hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Trình Hành Vĩ lại nhìn thoáng qua dương phàm chuyện này ta chỉ có thể cùng ngươi một người nói. Nói xong, Trình Hành Vĩ lại bổ sung một câu yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, ngươi cũng không cần sợ ta. Mật Nhi, chúng ta đi thôi. Dương Phạm đi lên trước lôi kéo Lâm Mật Nhi, hắn nơi đó nhìn không ra chỉnh hành vi ánh mắt không đúng, hắn như thế nào yên tâm Lâm Mật Nhi cùng chỉnh hành vĩ đơn độc ở chung. Phạm, ta tưởng cùng hắn tâm sự. Lâm Mật Nhi rút về chính mình tay, chỉ chỉ nơi xa ngươi ở bên kia chờ ta, có ngươi xem hắn sẽ không đối ta thế nào. Dương Phạm trầm mặt một lát, gật gật đầu hướng phía trước đi đến. Dương Phạm ly bên này vị trí đủ xa. Xác định Dương Phàm vô pháp nghe được hai người đối thoại sau Trình Hành Vi ra tiếng hỏi mụ mụ ngươi là Lâm Bội Như Lâm Mật Nhi nhất không muốn nhắc tới chính là người kia Nhưng vẫn là gật gật đầu đúng vậy Trình Hành Vi kích động hỏi phụ thân ngươi đâu Ta không có phụ thân Lâm Mật Nhi ngữ khí thật không tốt Khi còn nhỏ sở hữu ký ức đều làm nàng khó chịu Cho nên nàng không muốn cũng không nghĩ hồi ức qua đi chương 517 nói ra cha con quan hệ Trình Hoành Vĩ thở dài một hơi, vẻ mặt tối nghĩa nói mật nhi, ngươi có phụ thân, chỉ là hắn không biết ngươi tồn tại, nếu biết, cũng sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Có lẽ, Lâm Mật Nhi ngữ khí bình đạm, khi còn nhỏ mẫu thân uống say sau một bên đánh nàng một bên mắng, mắng đều là nàng phụ thân, còn có phụ thân thê tử có bao nhiêu đáng giận trong vòng, cũng từ mẫu thân tiếng mắng chung, nàng biết phụ thân hoàn toàn không biết nàng tồn tại. Mật Nhi, thực xin lỗi. Là ta không tốt, là ta hại ngươi. Trình Hoành Vĩ thực kích động, muốn qua đi kéo Lâm Mật Nhi tay. Lâm Mật Nhi lập tức lui về phía sau hai bước, né tránh Trình Hoành Vĩ. Trình Hoành Vĩ có chút bị thương, nhưng cũng minh bạch Lâm Mật Nhi không biết chân tướng sẽ trôn tránh hắn cũng là bình thường. Hắn chua sót cười cười ra tiếng nói hai mươi năm trước bội như thế ta bí thư, mặc kệ ngươi tin hay không, sự thật chính là nảng câu dẫn ta, ngươi cũng rõ ràng ta cũng không phải cái gì người tốt. Đưa tới cửa tới tự nhiên cũng liền cười tiếp thu. Nói nơi này trình hành vĩ dừng một chút, mới tiếp tục nói mụ mụ ngươi cùng nữ nhân khác giống nhau, muốn dùng hài tử buộc trụ ta, ý tưởng nghĩ cách hoài thượng hài tử, còn cầm kiểm tra báo cáo đi nhà ta, tưởng buộc vương thuộc phương cùng ta ly hôn. Chỉ là nàng xem nhẹ vương thuộc phương, vương thuộc phương không phải một cái dễ đối phó người, mỗi lần có người hoài thượng ta hài tử, nàng đều sẽ đem người đưa đi tư nhân phòng khám làm rất hài tử. Bộ Như chính mình đưa tới cửa, Vương Thục Phương cũng thuận lý thành chương đem người mang đi tư nhân phòng khám. Kia lúc sau ta không còn có gặp qua Bộ Như, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền cảm thấy ngươi lớn lên giống nàng, cho nên liền tính biết ngươi sẽ làm hỏng trình giang đại sự, cũng cam chịu các ngươi ở bên nhau. Tổng cảm thấy nhìn đến ngươi giống như là thấy được Bộ Như, Bộ Như tuy rằng không phải một cái đơn thuần người, nhưng cũng là ta cuộc đời này duy nhất từng yêu nữ nhân. Trình hành vĩ nói nơi này, trên mặt nhiễm bi thiết chi tình vốn di ta cho rằng chờ Trình Giang sửa mệnh thành công sau, các người hai cái ở bên nhau, cũng coi như là kéo dài ta cùng bội như duyên phận, nào biết đâu rằng tới rồi thủ đô căn cứ, hết thể đều thay đổi. Tới rồi căn cứ sau vương thục phương trực tiếp chủ tiến dương lão tam phòng, Trình Giang cũng không ở kêu ta phụ thân, ngược lại kêu dương lão tam phụ thân, ta ở nhà đã phát một hồi tính tình mới biết được Trình Giang không phải ta nhi tử. Ta bang nhân dưỡng 19 năm nhi tử, ta chính mình cũng mang theo 19 năm nón xanh. Nói nơi này trình hành vĩ chua sót cười cười, qua thật lâu sau hắn tiếp tục nói một tháng trước, bọn họ vì làm ta cấm miệng, mới nói cho ta, ngươi là ta cùng bộ như thân sinh nữ nhi, vương thục phương nhìn thấy ngươi thời điểm, trộm bắt ngươi đầu tóc cùng ta đầu tóc làm xét nghiệp ADN. Lâm mật nhi mặt vô biểu tình, đối với chính mình có phải hay không trình hành vi nữ nhi, nàng không có gì cảm giác. Đối nàng mà nói mâu thân đã sớm đã chết, phụ thân cũng đã sớm đã chết. Trình hành vĩ dừng một chút lại tiếp tục nói mật nhi, ngươi có thể không nhận ta, nhưng nghe ta một câu khuyên, ly trình giang xa một chút hắn không phải một cái người tốt, cũng không yêu ngươi, hắn hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, chẳng qua là ở chơi ngươi, là ở làm ta nan kham mà thôi. Lâm mật Nhi vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là an tính đứng. Trình hành vĩ không biết lâm mật Nhi nghĩ như thế nào. Chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ ta Tuy rằng không phải cái gì người tốt Nhưng sẽ không thương tổn chính mình hài tử Nhưng Trình Giang bất đồng Vì hắn địa vị, vì có thể sống sót Cái gì đều làm được Ngươi có thể tới nơi này tới tìm ta Hẳn là cũng biết ta đem vương thục phương Đưa đến nơi này làm tiểu thư Ngươi cũng thấy rồi, liền tính như vậy Trình Giang cũng không có bỏ ra hiện quá Càng chưa từng có hỏi qua Kia chính là hắn thân sinh mâu thân Liền tính dương lão việc không ai quản lý nàng Hắn, cái này làm nhi tử, chẳng lẽ không nên đau lòng một chút chính mình mâu thân sao? Lâm mật nhi mặt vô biểu tình nhìn lướt qua trình hành vĩ, không muốn nghe trình hành vĩ nói này đó dâu rìa sự tình, vì thế ra tiếng hỏi bọn họ vì cái gì muốn giết ta hài tử, liền bởi vì ta là người nữ nhi. Trước 518 ta tin ngươi. Trình hành vĩ đáp còn nhớ rõ chúng ta cùng Dương lão Tam lần đầu tiên gặp mặt sao. Chúng ta lúc sau đến trên lầu đơn độc Hàn Huyên trong chốc lát, Dương Lão Tam nói ngươi trong bụng hải tử là tới trả thù lưu không được, cho nên cho Trình Giang một lá bừa, buổi tối mọi người đều ngủ lúc sau Trình Giang đem phụ rán ở ngươi trên bụng, ngươi mới có thể sinh non. Lâm Mật Nhi nhắm mắt, có chút không tiếp thu được, Trình Giang thật sự như vậy tàn nhẫn, vì chính mình liền hắn hải tử đều không muốn buông tha. Trình Hành Vĩ tiếp tục nói Dương Lão Tam sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn không cho phép con hắn cùng nữ nhi của ta sinh hải tử bằng không hắn cũng sẽ không giả mà không đứng đắn, mà Trình Giang cũng sẽ không cam chịu, làm hắn lao tử cùng ngươi phát sinh quan hệ. Lâm Mật Nhi hít sâu một hơi, xoay người hướng Dương Phàm bên kia đi đến, hôm nay được đến mấy tin tức này, nàng cần thiết trở về hảo hảo ngẫm lại. Mật Nhi, về sau không cần nơi này tìm ta, ta đời này đã xong rồi, ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là trả thù Vương Tục Phương, cha tấn Vương Tục Phương. Con có, rời đi Trình Giang rời đi dương gia thiên đoàn hảo sao. Ta đem A khu phòng ở cho thuê lại đi ra ngoài, còn đem vương thủ phương tài khoản tích phân, toàn bộ đánh vào ngươi tài khoản, có này đó tích phân, liền tính không dựa nam nhân ngươi cũng có thể sống thực hảo. Lâm Mật Nhi dừng lại, đưa lưng về phía trình hành vi ra tiếng hỏi ngươi biết quách dai dai vì cái gì cùng trình Giang ở bên nhau sao? Nữ nhân kia như vậy giờ, hắn vì cái gì thích? Trình hành vi đáp quách dai dai mệnh lạnh. Dương Lão Tam tính toán dùng nàng cấp trình giang sửa mệnh, đúng rồi, Mật Nhi đừng đi treo chọc mộ tranh, ta nghe lén đến Dương Lão Tam nói, mộ tranh cùng đường nặc đều là người tu tiên, Dương Lão Tam đều đánh không lại bọn họ. Mộ tranh người tu tiên, ha ha, mộ tranh người mệnh thật tốt. Lâm Mật Nhi châm chọc cười cười, cất bước cũng không quay đầu lại đi rồi. Hai người cùng nhau mở ra rời đi. Trên xe Lâm Mật Nhi một câu cũng không nói, Dương Phạm cũng không hỏi nhiều. Mau về đến nhà thời điểm, hắn dừng lại xe nhìn Lâm Mật Nhi Mật Nhi, ngươi thật sự còn phải đi về. Trình giang tên cặn bác kia, liền các ngươi hài tử cũng không chịu vương tha, ngươi còn trở về làm cái gì? Cha thù. Lâm Mật Nhi trong miệng phun ra hai chữ, sau đó nghiêng đầu xem hạ dương phàm phàm. Ta thừa nhận ta không phải cái gì hảo nữ nhân, nhưng ta thực cái đứa bé kia, ta thực chờ mong nó sinh ra, kết quả hắn đã chết, bị hắn tự mình phụ thân hại chết. Cho nên ta muốn trả thủ Trình hành vi nói sự rất nhiều nàng còn không có nghị thông suốt Cũng không có tiêu hóa Nhưng có một chút nàng có thể xác định Chính rằng nếu hại chết nàng hài tử Nàng liền phải trả thù. Dương Phạm trầm mặc Hồi lâu mới ra tiếng nói cho nên Ngươi tính toán tiếp tục cùng hắn hư cùng ngụy xả, Mà ta chỉ có thể là ngươi bằng hữu. Phạm Lâm mật nhi từ vị trí thượng lật qua đi Ngồi ở Dương Phạm trên đùi Ôm cổ hắn nói Phạm Đứa bé kia là trong lòng ta đau, nếu không thể vì hắn báo thủ, lòng ta vĩnh viên không bỏ xuống được, Phạm, từ từ ta hảo sao. Chờ ta báo thù sau, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, đến lúc đó ta tâm, ta người đều là của ngươi, chỉ thuộc về ngươi. Dương Phạm nhìn trong lòng ngực nữ nhân, trầm mặt thật lâu mới gật gật đầu hảo, ngươi muốn làm gì ta đều giúp ngươi. Phạm, ngươi thật tốt. Lâm mật nhi rửa vào Dương Phạm trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao ôm Dương phẳng cổ, thâm giọng nói phàm, đừng rời khỏi ta, không cần phản bội ta, hảo sao? Hiện tại trừ bỏ ngươi, ai cũng không thể làm ta tin tưởng. Dương phàm gắt gao ôm Lâm Mật Nhi Mật Nhi, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, cũng sẽ không phản bội ngươi. Lâm Mật Nhi thật mạnh gật gật đầu ân. Ta tin ngươi. Lâm Mật Nhi nghe theo mộ tranh kiến nghị, tránh đi trình giang mới đi gặp trình hành vĩ. Nàng lại không biết nàng hành động đều ở đường nặc giám thị hạ, nàng cùng trình hành vĩ gặp mặt sự tình, cũng lập tức chuyển tới đường nạc nơi đó. Ở thông qua đường nạc chuyển tới mộ tranh bên kia. Nhìn chính mình quân cờ đã tiến vào chính mình thiết hạ bấy dập, mộ tranh khỏe môi dơ lên, hiện tại chỉ cần an tâm chừng mắt con ngồi thượng câu liền hảo. Trước 519 tìm được sa động, Mộ tranh này nhất đẳng, chính là hơn phân nửa tháng qua đi, cũng không chiếm được bất luận cái gì tin tức tốt. Nàng đều bắt đầu lo lắng lâm mật nhi có phải hay không thật sự sẽ trả thù, thật sự sẽ cùng Trình Giang trở mặt. Còn có Dương Đại Sư, Dương Đại Sư bên kia cũng không có gì động tĩnh, nhưng mộ tranh tin tưởng Dương Đại Sư sẽ không bỏ qua diệp tiên sinh, thủy ra, bằng không cũng sẽ không dọn đi thủy ra đối diện cái kia ngõ nhỏ trụ. Đang chờ đợi mấy tin tức này đồng thời, mộ tranh cũng mang theo các đội viên thường thường đi ra ngoài làm một lần nhiệm vụ, thu thập một ít vật tư. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, không chừng kia một ngày liền phải tuyết rơi, lại không thu tập điểm đồ vật, lúc sau cũng đừng tưởng ở đi ra ngoài. Hôm nay sáng sớm, thiên còn không có lượng, mộ tranh liền mang theo tiểu đội cùng nhau xuất phát, lần này bọn họ mục tiêu là mấy trăm nhiều ngoại với ra thôn đường sông, đường lạc thông qua không người biết được đến bên kia có một đám biến dị dã cỏ trắng. Hiện tại bọn họ tồn kho lông chim đã dùng không sai biệt lắm. Nếu ở không nhiều lắm lộng chút lông chim, chờ tồn kho những cái đó quần áo bán xong rồi, liền không đến kiếm lời. Rời đi căn cứ thời điểm, bên ngoài còn thực ám, bọn họ vừa ra đi sau, lập tức có không ít tăng thi theo đi lên, bọn họ không đi quản những cái đó tăng thi, một đường lái xe với gia thôn khai đi. Giữa trưa thời điểm bọn họ đến với gia thôn, đoàn người tiến vào thôn giết chết trong thôn tăng thi, đem thôn lục soát một lần, tìm được rồi một ít lương thực. Ở trong thôn làm cơm trưa, ăn cơm xong mới lái xe hướng tới với ra thôn phía sau đường sông Khai đi. Còn cách thật sự xa, là có thể nhìn đến rậm rạp có trắng đứng ở đường sông nội kiếm ăn. Nay đó biến dị có trắng, miệng sắc cứng rắn, ánh mắt thập phần sắc bén, chúng nó an tĩnh đứng ở đường sông nội. Một khi có biến dị cá ru quá, chúng nó lập tức một ngụm đem biến dị cá ăn luôn. Ở Hà đối diện quan sát một phen. Mộ tranh chỉ huy mọi người đem phía trước dùng thiết võng lấy ra tới bố trí hảo, sau đó dùng phía trước làm tốt nhị liêu lấy ra tới, lần này làm cho tất cả đều là cắt thành tiểu khối biến dị thú thịt. Đem nhị liêu treo ở đã lắp ráp tốt máy bay không người lái thượng, tiếu vân sướng siêu không máy bay không người lái một đường đi trước bờ sông, mà những người khác cũng tìm địa phương núp vào. Không ngừng có đồ ăn ngã xuống, những cái đó có trắng thực hứng phấn, đi theo máy bay không người lái một bên ăn đồ ăn. Một bên đuổi theo một đường đi vào thiết vong nội, nhìn đến trên mặt đất đều là đồ ăn, này đó bạch lộ thực vui vẻ, hoàn toàn không biết chúng nó đã rơi vào bấy dập nội. Mộ tranh nhìn đến sở hữu bại lộ đều bị dẫn vào bấy dập sau, ở bộ đàm nói một câu kéo. Phanh một tiếng, thiết vong đóng lại, đem sở hữu cỏ trắng nốt ở bên trong. Mọi người tiến vào thiết vong, nhanh chóng giải quyết này đó biến dị cỏ trắng, cao hứng phấn chấn đem thu thiết vong, đem cỏ trắng dọn lên xe. Mộ tỷ tỷ, các ngươi mau tới đây xem. Dương một quả đứng ở đường sông bên, dùng sức cùng vài người vây tay. Mộ tranh mang theo mấy người chạy bộ qua đi. Dương một quả kích động nói: Mộ tỷ tỷ, ngươi nói này có thể hay không là con cua động? Chúng ta đem nơi này đào khai, có thể hay không đào ra một đống con cua? Mộ tranh tầm mắt dừng ở đường sông bên cửa động thượng, đó là một cái cánh tay phẩm chất cửa động, kia cửa động bên cạnh bóng loáng săn bằng. Bên này còn có. Bạch thân lột ra bên cạnh lùng cây, bên kia cũng có một cái cánh tay phẩm chất huyệt động. Diệp tân lột ra chính mình trước mặt lùng cây, ra tiếng hôn nơi này cũng có, nơi này cũng có, nơi này cũng có. Đại gia lột ra chung quanh lùng cây, nay một mảnh tổng cộng mười mấy giống nhau đại cửa động, nhìn đến này đó động, Chu thành cười ha hả nói này không giống như là con cua động, càng như là xà động. Dương một quả cười gãi gãi đầu xà cũng hảo a. Có thể hầm một nồi to xà canh, xà canh như hương, ăn rất ngon chương 520 cùng đường nạc hội sư Tiếu vân sướng gõ gõ dương một quả đầu ngươi cái này tiểu tham ăn Chỉ biết ăn, nếu là thật sự gặp được một hoa biến dị xà Chúng ta sẽ thực phiền thoái Dương một quả gãi gãi đầu, lập tức nói nếu không chúng ta đi thôi Đừng nhìn Tuy rằng rất muốn ăn thịt rắn Nhưng nếu bên trong đồ vật sẽ thương đến đại gia, vậy quên đi Mộ tranh ra tiếng nói đào khai nhìn xem, này đó động không lớn, nếu là xà cũng là bình thường xà. Nếu là là bình thường xà, bắt lại hầm một nồi to thịt rắn giống như xác thật không tồi. Mọi người đối nhìn thoáng qua, đều gật đầu đáp ứng rồi. Mộ tranh lấy ra mấy cái thiết hạo, đại gia cầm lấy thiết hạo khai đào, theo sau một khối chén khẩu đại hòn đất bị làm đầu đào ra mặt đất. Đào trong chốc lát, bọn họ đào tới rồi một cái động lớn. Đại trong động cuốn khúc một toa đã tiến vào ngủ đông rắn nước. Thật là xà. Dương một quả nhìn lấy xà nuốt nuốt nước miếng, hận không thể lập tức đem này xà bắt lại hầm một nồi xà canh. Mộ tranh lấy ra một cái túi da rắn cùng cặp gấp than, đem xà kẹp tiến túi da rắn nội, sau đó cười nói nhiều kêu vài người lại đây tiếp tục đào. Biết bên trong thật là bình thường xà, lại còn có ở ngủ đông, mọi người thực kích động, lập tức ra sức đào lên. Nay một đào chính là hơn một giờ nay một mảnh đường sông đều bị bọn họ đào suy sụp, mới thu tay lại. Lần này bọn họ thu hoạch rất lớn, đào ra mấy trăm chỉ xà, này đó xà tiến vào ngủ đông sau, vẫn không nhúc đích, chẳng sợ đem nó trang nhập bao tải cũng bất động một chút, nhưng vì để người vạn nhất đại ra động tác vẫn như cũ rất cẩn thận. Đem xà trang hảo, bỏ vào trong không gian, hiện tại trong đội tất cả mọi người có không gian ngọc sức, Vương Hân đồng đám người được đến đều là chất lượng cực hảo ở 500m vuông trở lên không gian ngọc xứ, đội viên khác được đến tất cả đều là mấy chục mét vuông không gian ngọc xứ, nhưng có này đó không gian ngọc xứ, đại gia đi ra ngoài nhiệm vụ so với phía trước là được rất nhiều. Đêm xả đều thu hồi tới sau, thiên cũng mau đen, mọi người lái xe trở lại với gia thôn, tính toán ở chô gia thôn ở một đêm, ngày mai sáng sớm lại trở về. Nay một đêm Đại gia lộng ấy chỉ có trắng ra tới nương ăn, tuy rằng thịt không quá non, nhưng có thịt ăn vẫn là thực sản. Ăn uống no đủ sau, đại gia ở trong phòng ngủ dưới đất, điểm đóng lửa nghỉ ngơi. Bên này đại gia vừa mới ngủ hạ, bên ngoài chuyển đến xe thanh âm. Mọi người lập tức cảnh rắc lên. Bên ngoài xe, ở bọn họ sở trụ phòng ở bên ngoài dừng lại. Thức man chập ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Tống Đức Sương cùng mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Vài người bồi hắn cùng nhau đi ra ngoài, mở cửa. Tống Đức Xương vẻ mặt nghi hoặc hỏi Đường dình Trường, ngươi như thế nào lại đây? Đường Nặc cười nói Lâm Thời nhận được một cái nhiệm vụ, trải qua nơi này thời điểm, thiên đã đã khuya, ta nghĩ các ngươi hôm nay hẳn là cũng muốn ở chỗ này qua đêm, cũng liền tới đây thử thời vận, nhìn đến các ngươi xe ở bên ngoài, ta biết tới đúng rồi. Tống Đức Xương gật gật đầu, đem cửa mở ra, tránh ứng ra. Làm đường nặng cùng mặt sau binh lính cùng nhau vào cửa. Chờ tất cả mọi người tiến vào sau, Tống Đức Sương cười nói mộ đội ở bên trong, hẳn là còn không có nghỉ ngơi, ta đi kêu nàng. Đường nặng không có cự tuyệt, khách khách khí khí nói lời cảm tạ cảm ơn. Tống Đức Sương cười gật gật đầu, đang chuẩn bị về phòng nội, mộ tranh cùng Vương Hân Đồng đã đi ra, bên ngoài động tĩnh nàng nghe thấy được, biết là đường Nặc bọn họ tới, cũng liền ra tới. Trước chuẩn bị bữa tối, Đường nặc công đạo một câu, đi lên trước lôi kéo mộ tranh hôm nay thế nào. Mộ tranh cười đáp thu hoạch tràn đầy, cỏ trắng đều bắt được, còn đào mấy trăm điều không có biến dị xà, đại gia ồn ào phải đi về ăn xà canh đâu. Kia rất không tồi. Đường nặc lôi kéo mộ tranh ở trên sofa ngồi xuống. Mộ tranh ra tiếng hỏi ngươi tiếp cái gì nhiệm vụ, như thế nào buổi chiều còn ra tới. Từ trong căn cứ đến nơi đây, muốn mấy cái giờ, đường nặc bọn họ buổi chiều còn ra tới tất nhiên là một kiện rất quan trọng nhiệm vụ. chương 521 nơi này rất quái dị. Phía trước cùng ngươi đề qua, giữa hồ đảo có một cái viện nghiên cứu, trước hai ngày nhận được bên kia cầu cứu tín hiệu, nhiệm vụ này vốn là giao cho một khác chi đội ngũ, kết quả hôm nay sáng sớm bọn họ rời đi không bao lâu liền gặp phiền thoái, không thể không phản hồi căn cứ. Mặt trên lo lắng thời gian kéo đến lâu lắm, đối viện nghiên cứu những cái đó giáo thụ bất lợi, Vì thế lâm thời đem nhiệm vụ giao cho ta, làm ta mang theo người đuổi lại đây. Mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, trầm mặc một lát, lại mở miệng nói này một đường nhất định sẽ không thái bình, ngươi phải chú ý an toàn. Ngươi liền không biết nói bổi ta đi. Đường nặng cười ha hả ôm mộ tranh không cần ngươi thiệp hiểm, ta liền muốn cho ngươi bồi ta. Mộ tranh không có bất luận cái gì ý kiến, cười khanh khách nói hảo, ta bồi ngươi. Đường nặng cười cười, hắn liền thích mộ tranh điểm này. Mặc kệ hắn đi nơi nào, đều nguyện ý bồi hắn. Buổi tối chờ đường nặc bọn họ ăn cơm xong, đường nặc cùng mộ tranh đến trên lầu đơn độc trụ một gian phòng, tề phi cũng lôi kéo nhà hắn tức phụ vương hân đồng đến trên lầu ngủ. Một đêm ăn tĩnh, ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng, mộ tranh cùng Tống Đức Sương công đạo vài câu, làm Tống Đức Sương mang theo đội ngũ đi về trước. Vương hân đồng biết mộ tranh muốn cùng đường nặc cùng nhau đi, cũng đi theo cùng nhau đi rồi. Từ với gia thôn ra tới đoàn xe dọc theo đường đi cao tốc lộ, trên đường cao tốc xe cũng không nhiều, ven đường tiểu thành lối vào còn có không ít tăng thi, cứ như vậy đoàn xe một đường đi đi rừng rừng, rốt cuộc ở ba ngày sau đến gần rồi giữa hồ đảo. Đoàn xe rời đi cao tốc lộ, ngừng ở bên hồ, hiện tại đã là giữa trưa, đường nặc làm đại gia dừng lại xe, xuống xe nghỉ ngơi, ăn cơm trưa, phía trước vẫn luôn ở trên xe gặm lương khô, hiện giờ đã mau tới rồi. Cũng khiến cho đại gia dừng lại nghỉ ngơi, hảo hảo ăn một bữa cơm, kế tiếp sẽ đối mặt cái gì, bọn họ ai cũng không biết, nhất định phải ở đi vào trước dưỡng đủ tinh thần. Vừa xuống xe, mội tranh liền phát hiện một kiện việc lạ, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trừ bỏ thực vật biến dị, rất nhiều thực vật đã chết, mà bên hồ thực dị thường tươi tốt, cỏ xanh cùng bụi cây cũng so mặt thế trước càng thêm tiết lục, hơn nữa trong hồ thủy xanh lam xanh lam, hoàn toàn không có bị ô nhiễm dấu vết. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn một màn này, một người binh lính bước đi qua đi, cẩn thận đem một gốc cây cây cối nổ tận gốc, đây là một gốc cây có đại răng cưa diệp cây cối. Nhìn đến thứ này hắn thực kích động, hắn lại bước đi đến một cây cây cối trước, đem cây cối rút lên, kia cũng là một viên tán răng cưa diệp cây cối, chỉ là cùng trong tay hắn một khắc cây cây cối có chút lại đừng, ngay sau đó hắn lại cong lưng rút ra mấy viên cây cối. Binh lính thực kích động cầm này đó cây cối đi đến đường nặc trước mặt lao đại, ngươi xem. Đường nặc tiếp nhận cây cối nghiên cứu một phèn, đến ra một cái kết luận này không phải thực vật biến dị. Không phải binh lính cởi ha hả chỉ vào đường nặc trong tay mấy cây cây cối kích động vạn phần nói đây là khổ đồ ăn, đây là bù công anh, cây thể thái, rau sam hôi hôi đồ ăn này đó đều là rau dại, đều có thể ăn đến. Đường nặc vừa nghe cũng kích động không thôi thật vậy chăng Binh lính thật mạnh gật gật đầu thật sự. Lão đại, mấy thứ này trong núi nơi nơi đều là, ta chính là ăn này đó lớn lên. Đường nặc nhìn này một mảnh, nơi nơi đều là cùng trong tay hắn tương đồng rau dại, rất là kích động tới tới tới, đều động thủ đem này đó đảo các ngươi cẩn thận một chút, đừng lộng hỏng rồi. Hào liệt, mọi người vừa nghe này đó đều là rau dại, đều có thể ăn, cũng có vẻ đặc biệt kích động. Ở trong căn cứ bọn họ bộ đội xem như ăn ngon. Ngày thường đều là gạo cơm thêm rau dưa làm, ướp dưa muối cùng với các loại thịt. chương 522 được mùa. Hảo liệt. Mọi người vừa nghe này đó đều là rau dại, đều có thể ăn, cũng có vẻ đặc biệt kích động. Tuy rằng căn cứ dưỡng có gia súc, nhưng bộ đội như vậy nhiều người, chân chính đến bọn họ trong chén cũng không có mấy khối, trong chén trừ bỏ ướp dưa muối cũng chỉ có phơi khô rau dưa làm. Còn có chút mới mẻ rau dưa. Bọn họ bộ đội cũng có vô thổ nuôi trồng rau dưa, tóm lại vẫn là một câu bộ đội người nhiều, lại nhiều đồ ăn mang sang tới phân đến trong chén, cũng không có thừa nhiều ít. Giờ phút này này một mảnh có thể véo ra thủy nhi rau dại liền ở trước mắt, nghĩ đến đêm nay bữa tối chính là này đó, nghĩ đến bọn họ rốt cuộc có thể từng ngụm từng ngụm dùng bữa, bọn họ trong lòng vô cùng kích động, một bên cùng bên người đồng bạn trò chuyện thiên, một bên nhanh nhẹn đem thân rau dại dùng truy thủ cậy lên. Mộ Tranh cũng lấy ra tiểu cái quốc đi đến bên hồ đảo rau dại, nàng đem này đó rau dại đào ra trực tiếp bỏ vào không gian, đều loại lên, tuy rằng trong không gian không thiếu đồ ăn, nhưng nhiều một ít rau dừa, đổi khẩu vị ăn cũng thực không tồi, lại còn có có thể mang về căn cứ gieo trồng, đến lúc đó lấy ra tới bán. Đại gia đào rau dại đào chính hăng hái, vẫn luôn ghé vào trong xe ngủ tiểu Cửu từ trong xe nhảy ra, một đường vọt tới bên hồ, nhảy, nhảy vào trong hồ không thấy bóng dáng. một đám binh lính lộ ra lo lắng chi sắc. kia chính là bọn họ lao đại cùng tẩu tử sùng vật. nhưng kia đối chân chính chủ nhân lại một chút không thèm để ý, tiếp tục kéo dao dại. mọi người liếc nhau, túi đầu tiếp tục đào dao dại. lao đại cùng tẩu tử đều không nóng nảy, bọn họ suốt ruột có ích lợi gì? không trong chốc lát trong hồ toát ra một cái màu trắng đầu. ngay sau đó tiểu cửu trong miệng cắn một cái lại, phi lại đại ca xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó bơi tới bờ biển, bỏ lên trên đi đem cá ném ở mộ tranh bên chân. Mọi người đều hai mắt thẳng lăng lăng nhìn cái kia không ngừng rẽ rùa cá lớn. Có người nói thầm nói chúng ta giống như thật lâu đều không có ăn cá. Tuy rằng căn cứ có cá, nhưng cá số lượng cũng không nhiều, lớn lên thời gian cũng so mặt thế trước chấm rất nhiều. Muốn ăn cá phải đợi tốt nhất mấy tháng mỗi người mới có thể ăn một hối, cho nên cá cũng là bọn họ muốn ăn đồ ăn trí nhất. Một người khác nói thầm nói kia cũng không có cách nào, hiện tại là ngày mùa đông, đi xuống chảo cá còn không được đông chết, hơn nữa này hồ rốt cuộc có bao nhiêu sâu, ai cũng không biết, đi xuống mới xuất hiện không tới liền phiền toái. Mộ Tranh cười khanh khách nhìn Tiểu Cửu buổi tối muốn ăn cá, ăn cá nướng như thế nào? Ngao! Tiểu Cửu manh gật đầu, Tiểu Tranh Cam làm cá nướng siêu cấp ăn ngon. Mộ Tranh cười ha hả nói vậy ngươi nhiều chảo một ít đi lên. Tiểu Cửu nhìn chăm chăm Mộ Tranh. Trong mắt tất cả đều là ưu hoán, tiểu tranh cam cư nhiên đem nó trở thành nô lệ đại sứ gọi. Mộ tranh nết miệng cười đừng như vậy xem ta, mau đi. Tiểu cửu thực buồn bực, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhảy vào trong hồ chảo cá đi. Có người đào khai một khối thổ, nhìn đến bên trong vạn vẹo con run, cười nói có con run, nếu là có cần câu thì tốt rồi, có thể câu cá. Cần câu, giống như có. Mộ tranh từ trong không gian lấy ra mười mấy căn cần câu. Mọi người vừa thấy đôi mắt đều sáng, một đám kích động đào lên thổ đào ra con run, sau đó mười mấy thủy câu cá người cầm cần câu ngồi ở bên hồ câu cá. Tiểu cửu lần này nhảy xuống xe, nửa ngày không có thể lên, đợi hai mươi mấy phút mặt nước mới khởi bọc nước, tiếp theo tiểu cửu chui ra mặt nước, trong miệng cắn một cái rất lớn cái kìm. Chờ tiểu cửu hoàn toàn từ mặt nước toát ra, đại gia cũng thấy do nó cắn đồ vật, một con cực đại con cua. Này chỉ con cua cũng không biết có phải hay không biến dị gì, cư nhiên có chậu rửa mặt như vậy đại. Ta đi. Mọi người thẳng lăng lăng nhìn tiểu cửu đem con cua kéo lên bờ. Con cua, cư nhiên còn có con cua, một đám nuốt nước miếng, hận không thể lập tức nhào lên đi khai ăn. Cái này hảo nha. Mộ tranh cũng kích động nhìn con cua trước hai ngày trái cây còn nói muốn ăn con cua đâu. Đường nặng cười nói con cua hỉ thịt, bằng không lộng một ít cỏ trắng thịt. Nhìn xem có thể hay không câu lên tới. Trước 523 tưởng ở chỗ này an cư là nghiệp. Ấn ơn. Mộ tranh lập tức gật đầu đồng ý, từ trong không gian lấy ra một con cỏ trắng thi thể, đại gia cùng nhau động thủ đem cỏ trắng thi thể tách rời, sau đó cột vào dây cắp thượng, ném đến trong hồ. Không trong chốc lát thật đúng là xả ra vài chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ con cua tới. Tôn Hùng. Bên kia có người kích động hồ, mọi người đều nhìn một qua đi. Ngoan ngoắn người nọ không đem con cua câu đi lên, nhưng thật ra rất đi lên mấy chỉ so con cua còn đại tôn hùn. Tiểu cửu lại một lần nhảy vào trong sông, không một lát liền cắn một con rất lớn hà trai đi lên, kia hà trai có hai cái chậu rửa mặt như vậy đại. Nhìn đến kia hà trai, mộ tranh cùng đường nặc đôi mắt phát ra quang, bọn họ thấy linh lực, cùng ngọc thạch không sai biệt lắm linh lực. Bọn lính trong mắt cũng phát ra quang, hà trai nội có thịt, đầy đặn tươi ngon thịt. Chờ tiểu cửu đem hà chai kéo lên bờ, vài tên lực lượng hệ binh lính cầm trụy thủ đem hà chai bẻ ra, lộ ra lập tức thịt tươi, cùng với ba viên màu tím trứng cút lớn nhỏ chân châu. Tản mát ra linh lực chính là này ba viên chân châu. Chân châu hiện tại không có bất luận cái gì giá trị, bọn lính đem chân châu lấy ra tới, tùy ý ném chính gốc thượng, lấy tới chậu nước đem thịt trăng lên. Đường nặc công hạ thân nhặt lên chân châu đưa cho mộ tranh nghe nói chân châu ma thành phấn là thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da. Lấy cơ có thể tìm hảo một chút sao. Mộ Tranh trắng liếc mắt một cái đường nặc đem chân châu thu vào không gian. Chân châu tiến không gian lập tức liền phi tiến suối nước nóng nổi. Liên như vậy một hồi công phu, tiểu cửu lại cắn một cái hà chai đi lên. Binh lính lại động thủ đem hà chai mở ra. Bên trong có một viên trứng gà lớn nhỏ bạch chân châu. Lần này binh lính thực thức thời bắt được chân châu đưa cho mộ Tranh. Mọi người một trận bận rộn, vốn dĩ chỉ nghỉ ở chỗ này nghỉ chân ăn cơm chưa mọi người. Trực tiếp đợi cho buổi tối. Nay một buổi chiều đại gia thu hoạch thập phần khả quan. Buổi tối đại gia ở đống lửa bên ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất phóng một đại buồn một đại buồn rau dại, cá nướng, thịt kho tàu con cua, thịt kho tàu tôm hùm, xào chai thịt. Một đám bưng chén từng ngụm từng ngụm ăn, đều là một bộ đói bụng mấy trăm năm bộ dáng. Ăn xong sau, mọi người vớt bụng, nằm trên mặt đất tạp đi miệng, dư vị trong miệng thịt mùi vị cùng rau dại hương vị có người chưa đã thèm nói nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy, này mà thế cũng liền không gian nan. Một người khác cũng cười nói nếu là thật sự mỗi ngày như vậy ăn, thật là tốt biết bao a. Nghe được hai người nói, có người cười to nói ha ha. Dứt khoát ngươi hai đừng đi rồi, liền đại ở chỗ này, được. Đúng đúng đúng, đại ở chỗ này thật tốt, mỗi ngày đều có thể thịt cá. Kia hai người cơ hồ đồng thời lắc đầu. Kia không được, ta đến đi theo lão đại đi. Lão đại ở nơi nào, chúng ta ở nơi nào? Chính là, tuy rằng ở chỗ này có thể thiết cá, nhưng đi theo lão đại vào sinh ra tử càng quan trọng. Vài người nói dơn đối thoại, lại làm đường nạc thượng tâm. Hắn không biết nơi này vì cái gì không có chịu mặt thế ảnh hưởng, nhưng không thể không nói nơi này chính là một cái thế ngoại đào nguyên, một người người đều tưởng lưu lại thế ngoại đào nguyên. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đại gia từng người trở lại lều trại nội nghỉ ngơi trở lại lều trại sau. Đường nặc ôm Mộ Tranh ở nàng bên thai thấp giọng nói Cam Nhi, ngươi nói nếu đem căn cứ dọn đến nơi đây tới, tốt không? Mộ Tranh gật gật đầu cũng thấp giọng nói ta cảm thấy có thể. Nếu thật sự đem căn cứ dọn đến nơi đây, đại gia liền không cần lo lắng không có ăn. Hơn nữa xem nơi này thủy như vậy thanh triệt, hẳn là cũng là có thể dùng ăn. Đường nặc gật gật đầu, lại ở nàng bên thai thấp giọng nói ta xem qua bản đồ, này hà là một cái nước lặng hồ. Nó quay chung quanh giữa hồ đảo chảy xuôi, nếu thật sự có thể dọn lại đây, chúng ta có thể lợi dụng này hồ sinh hoạt đi xuống. Ngươi xem này đó bờ biển thực vật đều có thể sinh trưởng, ở trên đảo hẳn là cũng gieo trồng lương thực. Mộ tranh có chút lo lắng nói chỉ là không biết giữa hồ đảo có thể hay không cất chứa như vậy người. Đường nặng thấp giọng nói mới vừa dọn lại đây thời điểm, khẳng định đều chỉ có thể tạm thời tê ở trên hồ tâm đảo, sau đó ở chậm rãi xây dựng thêm. Quay chung quanh này hạ ở bên ngoài kiến phòng ở, cấp cư dân cư trú Mộ tranh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thấy mộ tranh cũng đồng ý, đường Nặc cười nói ngày mai ta không chế máy bay không người lái đem này một mảnh chụp được tới, hồi căn cư khiến cho đại ca đi tìm đem chỉ huy quan thảo luận việc này. chương 524 làng trải ngừng lại. Sáng sớm, đoàn người lên sau, không cần phân phó đã chủ động bận việc lên, nấu cơm nấu cơm, thu thập hành trang thu thập hành trang. Không có việc gì cũng ở trên đường hoạt động gân cốt. Chờ thu thập hảo, ăn qua cá cháo, mọi người ngồi trên xe dọc theo đường sông đi phía trước hai. Căn cứ địa đồ biểu hiện, theo con đường này đi xuống đi, đại khái một nghìn mét vị trí có một cái đi thông giữa hồ đảo dầu mỏ lộ. Này một đường đường nặc vẫn luôn ở quan sát bên ngoài, thường thường cầm ca mê ra chụp ảnh, phía trước không có đối lập, còn không cảm thấy, này một đường lại xuất hiện một cái kỳ quái cảnh tượng. Bờ sông biên trăm dặm trong vòng thực vật xanh ngược một mảnh, mà trăm dặm ở ngoài sớm đã nhìn không tới thực vật, ngay cả cây cối cũng bởi vì mùa đông đã đến chuỗi lùi thập phần hoang vắng. Xe chạy vừa lên đi, buổi chiều tam điểm tả hữu phía trước xuất hiện một cái thôn, thôn bên ngoài còn treo một ít lưới đánh cá, mặt thế trước nơi này thôn dân đại khái có không ít người dựa vào đánh cá mà sống, thôn này khoảng cách bờ sông không sai biệt lắm một trăm nhiều mễ bộ dáng, thôn bị thua bất ham cùng bờ sông cảnh tượng lại một lần hình thành tiên minh đối lập. Phía trước phụ trách lái xe tần tử hành rất xa nhìn đến trên mặt hồ dừng lại thuyền, lập tức nói nói lao đại, có thuyền. Đường nặc nhìn ra đi, nhìn đến trên mặt hồ dừng lại thuyền ra tiếng nói dừng xe đi xuống nhìn xem. Đoàn xe lập tức dừng lại xe, cùng nhau đi xuống xe, mặt sau binh lính nhảy xuống xe sau lập tức đem theo kiểm tàng thi giải quyết rớt. Đường nặc chỉ chỉ thôn, tề phi lập tức mang theo một tổ người vọt vào thôn. Đem trong xe tàng thi giải quyết Mà đường nặc lôi kéo mộ tranh Đã mang theo dư lại người thật cẩn thận Tới gần bên hồ Hôm nay không chung âm ủ Xanh lam hồ nước bởi vì cũng trở nên tử khí trầm trầm. Nơi này là nảy hồ thấp nhất lùn địa phương Bờ biển đến thôn vị trí Là san bằng đường xi măng Còn sông Trung Phiêu tán một ít rác rưởi, Bờ biển mắc cạn mấy tao thuyền đánh cá Dì xét loang lổ chiếc xe Còn có một ít bạch cốt bộ xương khô Đứng ở bên hồ Gió lạnh siêu siêu thổi, có không ít người bởi vậy đánh run run, đường nặc quay đầu lại đem mộ tranh trên người áo lông vũ khóa kéo kéo lên đi, lại giúp nàng đem áo lông vũ thượng mũ kéo đến mang thượng. Đường nặc nhìn xem thời gian, ra tiếng nói còn có hai mươi mấy phút mới trời tối, đi xem này đó thuyền còn có thể hay không dùng. Nếu này đó thuyền còn có thể sử dụng, khai thuyền đi giữa hồ đảo, liền không cần đi cách đó không xa dầu mỏ lộ, dầu mỏ trên đường rậm rạp đều là tăng thi. Chỉ bằng bọn họ những người này, muốn tiến lên, sẽ bị những cái đó tang thi gặm liền cha đều không dư thừa Tuy rằng lần này bọn họ ra tới thời điểm mang theo không ít vũ khí hàng nặng, mộ tranh trong không gian cũng không thiếu vũ khí hàng nặng, nhưng nếu tính toán đem căn cứ chuyển đến nơi này, tự nhiên không thể đại diện tích doanh tạc, để tránh hủy hoại cái này địa phương. Nghe được mệnh lệnh, bọn lính chia làm mấy chỉ tiểu đội, bước lên thuyền tỉ mỉ kiểm tra con thuyền. Lênh đi! Đường Nặc đem mộ tranh đôi tay bao vây ở chính mình đôi tay nội, đối với tay nàng ha khí nhiệt khí. Nhìn đến đường nạc động tác, mộ tranh phụt một tiếng cười phốc. Đột nhiên nhớ tới gần mấy năm thực lưu hành một câu, có một loại lánh, gọi là mẹ ngươi cảm thấy ngươi lánh. Đường Nặc nửa híp mắt nhìn mộ tranh ta là lão mụ tử, ân. Tuy rằng đường Nặc lời nói không có tức giận, nhưng trải qua lần trước bị đánh tờ bờ sau, phản ứng nhanh rất nhiều mộ tranh cầu sinh dục thập phần mãnh liệt. Cảm giác được người nào đó không cao hứng, nàng lập tức thò lại gần ở người nào đó trên mặt hôn một cái đương nhiên không phải, ta chính là tưởng nói có một loại lánh, têu lão công cảm thấy người lánh. Láo công đường nặc đôi mắt vẫn như cũ nửa híp, nhưng trên mặt đã treo lên ý cười, hắn buông ra mội tranh tay, ôm lấy nàng, cười nói lại tiêu một lần. Nàng khi thật tưởng nói vị hôn phu cảm thấy lánh, nhưng cảm giác nói như vậy không quá áp vần, cho nên đổi thành lão công. Kết quả còn khiến cho người này khoe khoang thượng. Chương 525 không phải một cái thú vị người. Mộ Tranh ho khan một tiếng khụ. Kia gì? A Nặc, ta chỉ là đánh cái cách khác. Đường Nặc lại không cao hứng, ngữ khí hơi mang uy hiếp hỏi đều không tê Mộ Tranh là thật sợ người này làm cho nhiều người như vậy mặt đánh nàng tờ tờ. đến lúc đó mất mặt liền nem lớn, kết quả là nàng lập tức ngoan ngoãn, phát ra nhỏ như mỗi tiêu tử thành âm lão công. Ngoan Lão bà của ta thật hiểu chuyện. Đường nặng trên mặt tất cả đều là ý cười, hắn trong mắt hiện lên một mặt khôn khéo. Ha ha. Hắn hiện tại xem như tìm được nhà hắn cam nhi nhược điểm, về sau cô nàng này không ngoan thời điểm, liền dùng đánh tờ tờ uy hiếp nàng, bảo đảm nàng có thể ngoan ngoãn nghe lời. Mộ tranh khi đem mặt chôn ở hắn trong lòng ngực, duỗi tay ở hắn trên eo hung hăng khắp một chút. Nàng A. Chỉ nghĩ đến chính mình chừng hắn, hoặc là hướng về phía hắn trợn trắng mắt. Hắn đều sẽ dùng đáng yêu loại này lời nói tới đậu nàng, lại quên mất lần trước véo hắn, vẫn là bị đầu. Này không, đường nặc lại tới nữa. Hắn nghẹn cười, nghiêm trang nói lão bà, là muốn giúp ta cào ngứa sao. Tưởng cào ngứa buổi tối chúng ta chậm rãi cào, này ban ngày ban mặt làm ta những cái đó binh nhìn đến, ảnh hưởng không tốt. Mộ tranh buồn bực trận trắng mắt, dầu dĩ nói sợ bị người thấy ảnh hưởng không tốt, người ôm ta làm cái gì. Đường nặc cười khanh khách nói ngươi cũng nói, có một loại gọi là lão công cảm thấy ngươi lãnh, ngươi lão công ta chính là sợ ngươi lãnh, cho nên mới ôm ngươi. Ta không lạnh, cho nên ngươi có thể buông lòng ra. Không buông, lạnh làm sao bây giờ, chính ngươi không đau lòng, lão công sẽ đau lòng. Ngươi này quả thực là được một tức lại muốn tiến một thước. Mộ tranh buồn bực nói lấy cớ, này đó đều là lấy cớ. Bị phát hiện Nga, không sai, đều là lấy cớ. Ta chính là thích ôm ngươi, bất quá ta là nam nhân, nam nhân ôm chính mình tức phụ cũng không có người ta nói cái gì. Ngươi là nữ hài tử, ở nam nhân trên người sờ tới sờ lui, người khác sẽ nói bậy, biết không? Ta nào có sờ mộ tranh khí thiếu chút nữa hồ máu, nàng ngày thường cũng coi như là biết ta nói, nhưng gần nhất ở đường nặp nơi này liền hoàn toàn game over, mỗi lần đều nói bất quá hán. Không, không phải gần nhất. Phải nói Đường Nặc Vốn Dĩ chính là một cái không biết xấu hổ người, trước kia hắn chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, cái gì đều nhường nàng mà thôi. Hừ hừ. Hiện tại hắn khẳng định là cảm thấy, người đã tới tay, cũng không cần đang sợ nàng chạy mất, cho nên cũng rốt cuộc lộ ra bản tính. Đối, nhất định là cái dạng này. Liên ở Mộ Tranh Thiên Mã hành không loạn tưởng thời điểm, Đường Nặc túi đầu hôn hôn nàng sợi tóc xinh khí. Mộ Tranh không ra tiếng, không để ý tới hắn. Kiên quyết không để ý tới hắn Đường nặc bất đắc dĩ cười cười đống đốc Ngươi liền như vậy thích ta nghiêm trang Cùng ngươi nói chuyện Ân, Thích, phi thường thích như vậy ngươi Mộ tranh ở trong lòng hồi một câu Bà bối, phu thê chi gian nếu liền Một chút tình thú đều không có Cả ngày nghiêm trang khách khách khí khí Kia không phải phu thê Kia chỉ là kết phường sinh hoạt Loại này nhật tử ngay từ đầu còn hảo Lâu rồi liền sẽ sinh ghét Liền sẽ cảm thấy không thú vị Do đó đường ai nấy đi Đường nặc lại hôn hôn mộ tranh sợi tóc ta không phải một cái thú vị người Nhưng ta không muốn chúng ta hôn nhân Không, là chúng ta liền hôn nhân điện phủ đều còn không có đi vào Liền bởi vì đối với đối phương mất đi hứng thú Tan Mộ tranh ngẩng đầu vẻ mặt mê mang nhìn đường nặc Thật sự sẽ giống đường nặc nói như vậy sao Không đợi nàng hỏi chuyện Thề phi bọn họ đã từ trong thôn ra tới Đường nặc duỗi tay buông ra mộ tranh Nhìn về phía tề phi mang theo người nấu cơm, đêm nay ở ra trong thôn qua đêm. Hảo. Tề phi gật gật đầu, mang theo người rời đi, một ít người đến bờ sông ngắt lấy rau dại, một ít người lấy ra ngày hôm qua không ăn sống cá, con cua, tôm hùm, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Bên này thuyền người cũng xuống dưới một chút, bọn họ cùng đường nặc hội báo những cái đó trên thuyền chẳng uống. Mộ tranh đi đến trong thôn, cùng vương hân đồng một con ngồi ở đống lửa bên. Cầm lấy bàn trải rửa sạch con cua cùng tôn hùm. chương 526 có người mất ngủ. Mộ tranh một bên soát đại con cua, một bên nhỏ giọng hỏi tiểu đồng, ngươi cùng tề đại ca chỗ thế nào? Thực hào A. Vương Hân Đồng cười ha hả nói một câu, sau đó hướng mộ tranh bên này di điểm, dựa vào mộ tranh, dùng chỉ có hai người thanh nhâm nói ngươi đừng nhìn nhà ta nam nhân ngày thường lý chính đứng đắn kinh, liền chúng ta hai thời điểm, hắn A. Cái gì đều nói? Cái gì đều làm, hư muốn mệnh, nói cái gì, làm cái gì. Mộ tranh theo bản năng muốn hỏi, lại lập tức cấm miệng, nhân ra phu thê chi gian sự tình, nàng chạy tới hỏi, giống cái gì. Nàng không hỏi, vương hân đồng lại thấp giọng hỏi nàng người cùng đường đại ca đâu. Tuy rằng còn giữ lại kia tầng màng, kia khác nên làm không nên làm, cũng đều làm đi. Mộ tranh mặt, nháy mắt hồng cùng thuộc thấu quả táo giống nhau. Nàng thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Hân Đồng nói cái gì đâu. Ha ha. Nay có cái gì hảo thẹn thùng, nói nói bái, ngươi hai đến kia một bước, ta cùng nhà ta lão công không làm tiệc rượu trước, trừ bỏ cuối cùng một quan, cái gì đều làm. Hì hì. Kia đang chết nam nhân nhìn đứng đắn, kết quả là gan đặc biệt đại, ở trên xe, ở không người trên đường, ở ta trong phòng đều dám sang bậy. Vương Hân Đồng nói hưng phấn, mọi mặt lại càng ngày càng hồng càng ngày càng xấu hổ. số Tiểu Đồng cư nhiên cùng nàng nói nói như vậy để ngươi là không biết, tối hôm qua làm trò như vậy nhiều người mặt, tuy rằng từng người ngủ từng người lều trại, nhưng hắn còn dám sáng bậy, làm hại ta cắn chăn, một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nói xong, Vương Hân Đồng vẻ mặt tặc tặc dùng bả vai đâm đâm mộ tranh ai. Tiểu tranh, ngươi nói thật, ngươi ngày thường đều như thế nào giúp ngươi ra đường dình trường, không cho nhân ra chạm vào. Ngươi tổng nếu muốn biện pháp bang nhân giải quyết sẻng lì yêu cầu đi. Mộ tranh cả khuôn mặt đều mau tích suốt huyết tới, nàng buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương hân đồng, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng liền không hỏi nàng, nàng nên ngốc tại đường nặc bên người, tuy rằng đứng ở bờ biển rất nhàm chán, nhưng cũng so ngốc tại nơi này nghe vương hân đồng nói này đó hảo. Vương hân đồng chớp chớp mắt, rốt cuộc phát hiện mộ tranh có chút không thích hợp, nàng ngẩng người. Ngay sau đó chừng lớn đôi mắt miệng cũng mở ra hình thành một cái hó hình, qua một hồi lâu nàng mới tìm về chính mình thanh âm tiểu tranh, ngươi nên sẽ không theo nhà ngươi đường dịnh trường đến bây giờ còn chỉ là đơn thuần thân thân đi. Mộ tranh không có tuyệt đối này có cái gì không đúng, nhàn nhạt nói chúng ta chỉ là vị hôn thê phu, lại không phải phu thê. Ta đi. Vương Hân đồng nhịn không được giống lên một tiếng. Mộ tranh khí trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái câm miệng. Vương Hân Đồng phun thẻ lưới, lại dựa vào mộ tranh thấp giọng nói thật sự không. Mộ tranh giàu dĩ đáp không có. Vương Hân Đồng lại hỏi ngươi xác định ngươi nam nhân không bệnh. Mộ tranh hướng về phía Vương Hân Đồng trận trắng mắt xác định cùng với khẳng định. Như thế nào khẳng định, ngươi không phải chỉ cùng hắn thân thân sao. Mộ tranh mặt lại một lần đỏ, ngay sau đó thấp giọng nói ta chính là biết. Hảo sao? Vương Hân Đồng ứng một câu, cũng không ở hỏi cái này vấn đề. Ngay sau đó thấp giọng nói tiểu tranh, ngươi như vậy đi xuống, không đợi kết hôn, nam nhân kia liền chạy. Mộ tranh nhữ mày nhìn vương hân đồng, như thế nào liền nàng cũng nói nói như vậy. Chính ngươi ngắm lại, nhân ra một cái bình thường nam nhân, mỗi ngày ôm chính mình xinh đẹp tức phụ lại không thể đụng vào, hắn không có xèn lý yêu cầu, kia tuyệt đối là không có khả năng. Hơn nữa ta xem các ngươi hai ở chung hình thức, cảm giác quá bình đẳng rồi, không có lời ngon tiếng ngọn. Không, có ve vạn đánh yêu, cứ như vậy mặc kệ nhiều hái đều sẽ cho các ngươi làm không có, đến cuối cùng không thể không tan. Vương Hân đồng lời này, làm Mộ Tranh Lâm vào trầm tư cùng lo lắng chung, cũng bởi vì như vậy buổi tối nàng cũng không có ăn cái gì đồ vật, buổi tối nằm ở giá sắt trên giường lần qua lộn lại cũng ngủ không được. Chương 527 tâm sự. Cảm giác được bên người người không thích hợp nhi Đường Nặc ra tiếng hỏi Cam Nhi, làm sao vậy? Mộ Tranh mở to mắt, Nhìn Đường Nặc, trong phòng không có một tia ánh sáng, nhưng nàng biết giờ phút này Đường Nặc chính nhìn nàng oán nặng, "Cái kia, ta từng nói, ta tin tưởng ngươi, cũng nghĩ thông suốt, cho nên liền tính hiện tại, cũng có thể." "Cái gì?" Đường Nặc khó hiểu hỏi một câu, duỗi tay ôm mộ tranh thấp giọng nói, "Hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, từ ăn cơm thời điểm liền mất hồn mất vía." "Ta nói, ta tin tưởng ngươi, cũng nghĩ thông suốt, cũng không ở kiên trì phía trước nói, kết hôn sau mới ở chung." Đối, không thể ở tiếp tục kiên trì đi xuống, bằng không nàng khả năng sẽ mất đi hắn, nàng như vậy yêu hắn, hắn như vậy sủng nàng, nếu bởi vì kia sự kiện, thách ra, nàng sẽ hối hận chết. Nàng hẳn là nắm chặt lấy hắn, dùng chính mình đi bắt chủ hắn. Đường nặc có chút bất đắc dĩ cả đêm liền suy nghĩ chuyện này. ân Mộ tranh đỏ mặt lên tiếng, đương nhiên giờ phút này đường nặc là nhìn không tới nàng biểu tình. Đường nặc túi đầu lấp kín nàng ngôi tay thăm tiến nàng quần áo. Mộ tranh lập tức căng chặt lên, nàng tránh đi đường nạc hôn, khẩn trương nói không cần lại nơi này. Hồi không gian, ta mộ tranh cắn môi, làm sao vậy, mộ tranh ngươi làm sao vậy, không phải chính mình đáp ứng sao. Như thế nào lại không bằng lòng đâu. Đường nặc thu hồi tay, ôm nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói đừng sợ, ta đổ ngươi. Ngươi, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, chính ngươi còn không có chuẩn bị tốt. Mộ tranh không nói, chính là, nàng vừa mới rõ ràng đã nghĩ thông suốt. Đường Nặc cũng không nói cái gì, chỉ thấp giọng nói ngủ đi. Ta có thể sử dụng biện pháp khác giúp ngươi. Mộ tranh cắn môi nói xong lời này, dừng một chút lại căng ra đầu nói tuy rằng không biết nên làm như thế nào, nhưng ngươi có thể dạy ta. Đường Nặc rất là bất đắc dĩ ngươi hôm nay là xin ốc. Ta, ta, ta chính là, chính là sợ lời nói đến bên miệng. Mộ tranh rồi lại nghẹn trở về. Là tự tôn ở quấy phá đi. Nàng trước sau vô pháp ra mặt dày nói ra chính mình trong lòng lời nói. Đường nặc biết nàng lòng tự trọng rất mạnh, cũng không muốn đi lột ra nàng tự tôn, buộc nàng nói ra những lời này đó. Hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói cam nhi, là bởi vì chiều nay ta nói những lời này đó, làm ngươi lo lắng sao. Ta nói chính là ta chính mình, ta sợ hãi quá mức không thú vị sinh hoạt sẽ làm ngươi chán ghét. Ta sợ hãi bởi vì ta không thú vị, do đó mất đi ngươi. Đường Nặc cũng là một cái lòng tự trọng cực cường cự người, nhưng ở mộ tranh trước mặt, hắn chút nào không thèm để ý nàng nhìn đến hắn yêu ớt, nhỏ yếu, khiếp đảm một mặt, cũng không sợ ở nàng trước mặt thừa nhận chính mình có bao nhiêu sợ hãi mất đi nàng. Nghe được hắn trong lòng lời nói, mộ tranh cắn cắn ngôi, cũng quyết định mở rộng cửa lòng a nặc ta cũng. Hư! Đường Nặc dùng tay che lại mộ tranh miệng. Thấp giọng nói cái gì đều không cần phải nói, ta biết đến. Người A. Cùng ta giống nhau cũng sợ hai mất đi. Mộ tranh ngoan ngoán đái ở đường nặc trong lòng ngực, lôi kéo đường nặc áo sơ mi, không ra tiếng, đều là đáng chết lòng tự trọng cái phá. Nhưng cố tình hắn còn tổng đi giúp nàng giữ gìn kia đáng chết lòng tự trọng. Cam nhi, không cần tưởng những cái đó có không có, chúng ta sinh hoạt chỉ cần không phải một chân bất biến, ta bảo đảm chúng ta tuyệt đối sẽ không tách ra. Hơn nữa ta là tu luyện giả, cùng người thường bất đồng, ta có thể tự mình điều tiết, sẽ không bởi vì ông ngươi liền chẳng chọc vô pháp đi vào giấc ngủ." Đường Nặc tuy rằng nói như vậy, Mộ Tranh vẫn như cũ có chút lo lắng hỏi thật sự không có việc gì. Đường Nặc ha hả đế cười rộ lên ha hả. Ngốc cô gái, nam nhân có phương diện kia nhu cầu, nữ nhân chẳng lẽ liền không có. Ta mỗi ngày ôm ngươi, ngươi liền thật sự không có chút nào cảm giác." Mộ Tranh mặt lại một lần đỏ. Hơn nửa ngày nàng mới nghẹn ra một câu ta là người tu tiên. Đó chính là, ngươi là người tu tiên, ta cũng là, cho nên không có gì là chính chúng ta không thể điều tiết, hảo, không chuẩn ở loạn tưởng, ngoan ngoãn ngủ. Ấn. Mộ tranh lên tiếng, không ở nói chuyện. Đường nặc hôn hôn mộ tranh sợi tóc thấp giọng nói bảo bối ngủ ngon. Mộ tranh há miệng thở dốc hồi lâu mới dùng tế nhập môi thanh em nói một câu lão công ngủ ngon. Nếu hai người ở bên nhau, Luôn là một tầng bất biến, liền sẽ tan, kia nẳng sẽ nỗ lực đi thay đổi. Hai người còn không có tiến vào mộng đẹp, bên ngoài hạ tí tách lịch mưa nhỏ. Trưng 528 trong hồ dị tượng. Ngày hôm sau sáng sớm lên thời điểm bên ngoài còn đang mưa, hơn nữa theo trận này vũ càng rơi xuống càng lớn, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Đại gia đại ở phòng trong, không có đi ra ngoài. Mộ tranh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn nơi xa. Phía chân trời biên lăn bao quanh mây đen, toàn bộ thiên đều đen kịt, nhưng nàng lại không có chút nào cảm giác được áp lực. Bởi vì kia trên mặt hồ gió mưa, nghịch ngợm hạt mưa nhi giống ai ném xuống tới đạn châu giống nhau đện ở trên mặt sông, bắn khởi cao cao vào nước, sau đó vượng ra một vòng một vòng nước gợn. Thật đẹp. Nếu thật sự có thể ở lại ở chỗ này, thiên tình thời điểm có thể nhìn xanh lam mặt hồ, mưa nhỏ thời điểm đứng ở phía trước cửa sổ xe vũ, giống như cũng rất không tồi. Đường nặng từ tiến lên, từ phía sau ốm mộ tranh, bồi nàng cùng nhau nhìn bên ngoài vũ. Mộ tranh ngừng đầu nhìn hắn, cười nói a nặng, ta thích nơi này. Đường nặng thấp giọng nói không vì cái gì khác, liền bởi vì ngươi thích, ta cũng sẽ thỉnh cầu đem chỉ huy quan, thẳng đến hắn đồng ý đem căn cứ chuyển đến nơi này. Lao công, đừng như vậy. Nghe. Không hảo. Có cái gì không tốt, chúng ta là phu thê. Lưỡng đạo rất thấp thanh âm từ bên cạnh chuyển đến. Thanh âm kia phi thường phi thường đế, nếu Mộ Tranh cùng Đường Nặc không phải người tu tiên, lô thai khác hẳn với thường nhân, là nghe không thấy. Cố Tình hai người nghe thấy được, lại còn có cùng với giường chấn động phát ra kéo cái thanh, cùng với áp lực gầm nhẹ thanh, tiếng la. Mộ Tranh mặt không được tự nhiên đỏ, người khác phu thê chi gian sự tình, Mộ Tranh không đi làm đánh giá, chỉ là giờ phút này nàng có chút chán ghét kia quá mức nhẹ bén lô thai. Đường Nặc nhưng thật ra chút nào không thèm để ý. Ngược lại cười nói ban ngày tuyên, gìn, tề phi nếu là đương hoàng đế, tất nhiên là một cái hôn quân. Bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, đường nặc sử dụng linh lực che chắn chính mình cùng mội tranh tính giác, lỗ thai thanh tịnh, hai người cũng không ở nói chuyện, chỉ là ôm vào cùng nhau an tĩnh nhìn bên ngoài. Trận này trời mưa đến giữa trưa cuối cùng ngừng, đại bộ đội ở trong thôn lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ ba đại sớm, bọn lính hảo thu thập thuyền lớn, thêm đầy du, đại gia bước lên thuyền. Mở ra thuyền hướng tới giữa hồ đảo Khai đi. Không biết có phải hay không bởi vì trước một ngày trời mưa quan hệ, hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, chiếu chính mặt hồ cũng càng lam. Mộ tranh ghé vào lan căn thượng, nhìn mặt hồ, trong hồ thủy như băng tuyết thanh lưu giống nhau thuần tịnh sáng trong, tại đây trong trẻo trong hồ nước, còn có thể thường thường nhìn đến từng điều màu đen lưng từ thuyền liền du quá, đó là trong hồ con cá ở trong nước tới lui tuần tra, những cái đó cá đặc biệt đại chỉ là nhìn đã kêu người mắt thèm. Đội tàu chậm rãi hướng tới giữa hồ đảo khai đi, vì phương tiện xem xét lộ tuyến, đường nặc làm người không chế máy bay không người lái ở hồ thượng tuần tra. Mà mộ tranh trong tay cũng cầm kính viễn vọng thường thường dùng kính viễn vọng nhìn xem phương xa, ở Giang Thành cũng có hồ, nhưng hướng loại này vừa nhìn nhìn không tới biên, xanh lam hồ, nàng không có gặp qua, cho nên tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động, loại cảm giác này có chút giống tiến vào biển rộng cảm giác. Liên ở mộ tranh hưởng thụ loại này này đó cảnh đẹp ghi mặt hồ xuất hiện một ít khác thường nơi xa mặt nước có một đoàn đoàn cuộn sóng đang ở tản ra tản ra không lâu mặt nước liền khôi phục bình tĩnh tựa hồ lúc trước cái gì cũng chưa phát sinh quá một màn này vừa lúc rơi vào máy bay không người lái nội mộ tranh cũng vừa lúc dùng kính viễn vọng thấy được nàng may nhăn thành một đoàn tâm hơi hơi buộc chặt nàng biết chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm a nặc có tình huống lao đại có tình huống Mộ tranh cơ hổ cùng vẫn luôn nhìn video binh lính cùng kêu lên hô. Đều chú ý chút. Đường Nặc đứng lên đi đến mộ tranh bên người, đem mộ tranh từ bên cạnh tún đến trung gian, sau đó cũng lấy ra kính viễn vọng nhìn mặt Hồ. Mặt Hồ lại một lần khôi phục bình tĩnh, phản phất hết thể đều không có phát sinh giống nhau, nhưng vừa rồi sát thật xuất hiện dị thường hiện tượng. Mắt thấy bọn họ thuyền lực xuất hiện dị thường vị trí càng ngày càng gần, đường Nặc lấy ra bộ đàm. Làm khoang thuyền nội người điều khiển tránh đi kia một mảnh. chương 529 nhân ngư, thuyền vòng hành một vòng, thành công tránh đi cái kia vị trí, bởi vì vừa rồi tình huống, đại gia không ở tàn mạ, tất cả đều trở nên đặc trở nên cảnh giác lên. Theo thời gian trôi qua, bọn họ rốt cuộc thấy được nơi xa giữa hồ đảo, binh lính khống chế máy bay không người lái bay đến giữa hồ đảo, tìm một cái có thể thượng đảo địa phương, thuyền cũng chậm rãi hướng tới cái kia vị trí khai đi. Mà phía trước khác thường trước sau không có ở xuất hiện. Lấy ra hỏa. Mau cập bờ thời điểm, đường nặc ra tiếng nói, thông qua máy bay không người lái bọn họ đã có thể xác định giữa hồ trên đảo lại rất nhiều tăng thi, lúc này không chuẩn bị sẵn sàng, chờ lên bờ, bọn họ liền sẽ bị tang thi cấp vây quanh. Nghe được mệnh lệnh, binh lính lập tức bế lên chính bình thường, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Theo chân bọn họ tưởng giống nhau, thuyền mới vừa cập bờ, tang thi cũng đã nghe được động tính. Toàn bộ chạy tới. Một đám người đứng ở đầu thuyền, bờ bên kia thượng tang thi bạch bạch cần quét. Tiểu Cửu từ trong đám người chui qua đi, cán mộ tranh quần. Mộ Tranh cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, biết Tiểu Cửu nhất định là kêu nàng đi chỗ nào, vì thế từ đám người nội rời khỏi tới, đi theo Tiểu Cửu chạy đến đuôi thuyền. Đuôi thuyền ghé vào một cái đồ vật, nhìn đến kia đồ vật, Mộ Tranh trừng lớn đôi mắt, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Nhân ngư kia đồ vật nửa người trên là một cái xinh đẹp thiếu niên, mà xuống nửa người lại trường một con cá đuôi, kia đuôi cá phát ra màu sắc rực rỡ quang, ở trong hồ nước lắc tới lắc lui, giống như là ở chơi đánh đu giống nhau. Qua một hồi lâu mộ tranh mới phản ứng lại đây, ra tiếng nói ngươi. Nàng mới vừa mở miệng, thiếu niên ra tiếng nói tỉ tỉ, ta không phải nhân ngư, ta là làm người biến thành nhân ngư, các ngươi phải rời khỏi nơi này đúng không? Ngươi có thể hay không đem cũng lặng lẽ mang đi. Nghe thiếu niên nói, mộ tranh trên mặt tất cả đều là nghi hoặc làm người biến thành nhân ngư. Thiếu niên gật gật đầu ân. Liên tại đây tòa trên đảo, bọn họ bắt rất nhiều người. Chúng ta bị nhốt ở một cái đen nhánh không ánh sáng trong phòng. Người kia lấy chúng ta cùng cá lớn làm thực nghiệm. Rất nhiều người đều đã chết. Ta cũng cơ hồ chết. Hôn hôn trầm trầm bị ném vào biển rộng. Ở đáy biển không ngừng phát suốt. Sau đó ta lại còn sống. Sau lại chờ ta du ra mặt nước, liền nhìn đến trên đảo tất cả đều là ăn thịt người quái vật, ta tưởng rời đi nơi này, nhưng là ta du không ra đi, ta muốn né tránh người kia khống chế, nhưng là vô luận ta bơi tới nơi nào, đều có thể nghe được hắn đối ta nói chuyện, ta yêu cầu ta mỗi ngày cho hắn chảo cá, còn phải cho hắn nướng hảo, ta nếu là không nghe lời hắn, thân thể của ta liền sẽ như là điện giật giống nhau, đặc biệt đặc biệt khó chịu. Thiếu niên nói làm mộ tranh lâm vào trầm tư. Hồi lâu, nàng mới cho ra một cái kết luận ngươi hẳn là ở kề bên tử vong thời điểm kích hoạt rồi nào đó dị năng, trên người của ngươi hẳn là bị trang bị một ít có thể khống chế ngươi chìm. Thiếu niên vẻ mặt khẩn cầu nhìn mộ tranh tỉ tỉ, ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ta rời đi nơi này. Nói xong thiếu niên đuôi cá vung, một cái lưới đánh cá bị quăng đi lên, lưới đánh cá tất cả đều là cực đại vô cùng hà trai hồ ly nói cho ngươi này đó, ngươi sẽ giúp ta. Cái này tiểu cửu thật sẽ cho nàng tìm việc. Mộ tranh nhướng mày, cũng không có lập tức đáp ứng. Thiếu niên thấy mộ tranh không ra tiếng, còn nói thêm cùng người ở bên nhau những người đó đều là quân nhân đi. Ta ba ba cũng là quân nhân. Thiếu niên nói như vậy, mộ tranh cũng không ở cự tuyệt, nếu tiểu cửu đem đường nặc kéo qua tới, đường nặc nhất định sẽ cứu người. Lại nghĩ nghĩ mộ tranh ra tiếng hỏi người tên là gì. Nguy Lam, tỷ tỷ không có gặp qua ta bản nhân. Hẳn là nghe qua tên của ta mới đúng. Mộ tranh nhướng mày xin lỗi, ta chưa từng nghe qua tên của ngươi. Ngụy Lam có chút thất vọng nói hô. Ta thật đúng là cho rằng cả nước nhân dân đều nhận thức ta đâu. Mộ tranh giật nhẹ miệng, cũng không có tiếp tục đi đàm luận tên vấn đề này, nàng ra tiếng rời đi để tải phòng thí nghiệm người đều tham dự đem các ngươi biến thành nhân ngư nghiên cứu. Ngụy Lam lắc lắc đầu không biết, ta chỉ thấy qua một người, cũng chỉ có người này ở khống chế ta. Trước 530 phòng thí nghiệm cứu người. Mộ tranh trầm tư một lát lại hỏi biết hắn tên gọi là gì sao. Ngụy Lam đáp hạ vũ, hắn công bài thượng liền viết tên này. Không đợi mộ tranh nói chuyện, phía sau chuyển đến đường nạp thanh âm cam nhi. Tới, mộ tranh trở về một câu, sau đó ra tiếng nói chúng ta sáng mai sẽ trở lại đối diện làng trài. Người ở bên kia chờ ta, ta nghĩ cách đem người mang đi. Ngụy Lam lập tức nói cảm ơn. Cảm ơn tỷ tỷ ngươi. Mộ tranh gật gật đầu, đem kia hà trai thu vào không gian, đi nhanh hướng đầu thuyền chạy tới. Trên đảo đã sát ra một mảnh đất trống. Chờ Mộ tranh qua đi, đường nặc ra lệnh một tiếng, mang theo người thượng đảo, tiếp tục sát. Tiểu cửu cũng vọt vào tang thi đàn, ra hỏa này không có được đến mệnh lệnh nhảy vào tang thi đàn, là bởi vì cảm ứng được mấy chỉ tam cấp tang thi, cùng với một con nhị cấp thi hóa nhân, nó là vì ăn tinh hoạch, cũng không phải là vì giúp đại gia vội. Đường nặc mang theo người một đường sắt tiến thực nghiệm đại lâu, đem phòng thí nghiệm đại lâu phía dưới môn đóng lại, ngăn cản ngoài cửa tang thi vọt vào tới. Phòng thí nghiệm còn có rất nhiều tăng thi, này đó phần lớn đều là phòng thí nghiệm nhân viên công tác, đều ăn mặc màu trắng bạch đánh quái, mộ tranh bọn họ tiến vào sau, cũng đều nhanh chóng giống bọn họ vọt lại đây. Đại gia cầm thương phanh phanh phanh một đường càn quét, một đường đi phía trước hướng. Ở lâu một trên hành lang treo phòng thí nghiệm nội một ít kiệt xuất nghiên cứu nhân viên ảnh trụt cùng với tóm tắt, mỗi tranh tầm mắt rừng ở một cái 30 tới tuổi nam nhân tóm tắt thượng. Hạ Vũ, I.T.I.T.I.T. năm sinh ra, Hoa Hạ, E.G. Quốc Con Lai, E.G. Quốc 20 tốt nghiệp đại học sinh, tốt nghiệp sau về nước lưu tại giữa hồ đảo phòng thí nghiệm, chủ yếu làm động thực vật phương diện nghiên cứu. Động thực vật là nghiên cứu người như thế nào biến thành nhân ngư đi ở mộ tranh xem tóm tắt thời điểm phía sau một con tang thi nhào tới nàng tiến vào nơi này liền mở ra tinh thần lực tang thi phát lại đây nàng lập tức phát hiện cùng sử dụng tinh thần lực đem này khống chế bị khống chế tang thi vọt vào tang thi đàn ở tang thi đàn nội nổi điên dường như công kích tới chính mình đồng loại bọn họ đem lầu một mỗi một kiện phòng thí nghiệm đều thăm một lần nhưng một cái người sống cũng không có tìm được lâu một không ai đường nặc mang theo mọi người xông lên lầu hai. Đem lầu 2 tang thi sắt xong, lại ở lầu 2 tìm một vòng, vẫn như cũ một cái người sống cũng không, bọn họ chỉ có thể tiếp tục sông lên lầu 3. Lầu 3 cùng phía dưới bất đồng, cửa thang lầu có một phiến dày nặng màu xanh xám cửa sắt, cửa sắt là đóng lại. Đường nặc đi tới cửa dùng sức chụp đánh cửa sắt. Mộ tranh đứng ở một bên, nhướng mày, nếu phòng thí nghiệm sở hữu tổn tại người đều ở lầu 3, như vậy ngụy Lam nói giống như không quá đáng tin cậy. Những người này bị nhốt ở lầu ba vô pháp xuống lầu, cái kia kêu, kêu hạ vũ người lại là như thế nào không chế hắn, như thế nào làm hắn cho nàng chảo cá đâu. Liên ở mộ tranh trầm tư thời điểm, cửa sắt bị mở ra, người kia tránh ra nói cùng mọi người vây tay. Vào cửa sau một người tóc trắng xóa giáo thụ vẻ mặt kích động nhìn đường nặc ra tiếng hỏi các ngài là tới cứu chúng ta sao. Đường nặc ra tiếng đáp đúng vậy, căn cứ thu được các ngươi phát ra cầu cứu tín hiệu, liền tới đây. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi không có đã quên chúng ta. Giáo thủ thực kích động, lão lệ tung hoành đi lên đi đôi tay ôm đường nặc tay thật sự, quá cảm tạ các ngươi có thể vì chúng ta tới nơi này, mấy ngày nay, này đó quái vật sau khi xuất hiện, chúng ta mỗi ngày đều ra bên ngoài phát cầu cứu tín hiệu, thử hơn nửa năm, các ngươi rốt cuộc thu được cầu cứu tín hiệu. Chư vị đều là quốc gan ra lương đóng, chúng ta đương nhiên sẽ không mặc kệ các ngươi. Phía trước chưa từng có tới là bởi vì giữa hồ khu toàn bộ khu đều luân hãm, chúng ta không biết các ngươi còn sống, bằng không đã sớm tới. Đường nặc không phải một cái nói nhiều người, nhưng đánh lên giọng quan tới cũng là một bộ một bộ, lời này nói ở đây các giáo sư kích động không thôi. Mộ tranh an tịnh đứng ở đường nặng bên người, bất động thanh sắc nhìn bộ mặt thẳng rớt nước mắt hạ vũ, bởi vì hoa hạ người cùng e giờ quốc không có quá lớn khác nhau, nếu không phải ở dưới nhìn đến tóm tắt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 Những người khác nước mắt lưng chồng là thật sự kích động, nhưng người này lại là ở diễn kịch. Hơn nữa những người khác ở chỗ này bị nhốt nửa năm, một đám đều là xanh sao vàng gọn, mà hắn giống như không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Một phen câu thông sau, đại gia biết rõ ràng lẫn nhau thân phận, vị này lao giáo thụ chính là viện nghiên cứu viện trường. Hắn họ lưu, lưu giáo thụ cười Khanh khách đem hạ vũ kéo đến đường nặc trước mặt đường rình trường. Ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là hạ vũ. Là chúng ta những người này chung người tài ba, này nửa năm ít nhiều hạ vũ, nếu không phải hạ vũ, chúng ta những người này đã sớm chết đói. Hạ vũ khách khách khí khí nói đường dỉnh trường ngài hảo, cảm ơn ngài mang theo người lại đây cứu chúng ta. Đường nặc gật gật đầu đắp không khách khí, đây là chúng ta nên làm. Chờ hai người nói xong lời nói, mộ tranh ra tiếng hỏi lưu giáo thụ ta xem các ngươi nơi này cái gì ăn đều không có, các ngươi đều là như thế nào sống sót. Lưu giáo thủ tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người, bọn họ chỉnh chi đội ngũ chỉ có hai gạ nữ tử, cũng không biết này hai nàng tử là cái gì thân phận. Đường nặc lôi kéo mộ tranh giới thiệu nói đây là ta vị hôn thê, mộ tranh. Lưu giáo thủ cười cùng mộ tranh gật gật đầu, lúc này mới ra tiếng giải thích nói bên ngoài xuất hiện những cái đó quái vật sau, tiểu hạ suốt cao chờ hắn tỉnh lúc sau là có thể khống chế bên ngoài những cái đó cây cối. Hắn mỗi ngày liền lợi dụng chúng ta đại lâu mặt sau những cái đó đại thụ xuống lầu, cho chúng ta tìm tới rau dại, ngẫu nhiên mang một ít cá tôm trở về. Nghe lưu giáo thụ nói như vậy, mộ tranh gật gật đầu, không có đang nói cái gì. Thông qua lưu giáo thụ nói, mộ tranh đối ngụy làm tín nhiệm lại nhiều vài phần, hắn khả năng thật sự nhanh nhanh hạ vũ bắt cá tôm, bất quá này đó chỉ sợ đều vào hạ vũ bụng. Mà này đó xanh sao vàng vọt các giáo sư sợ là chỉ ngẫu nhiên có thể ăn đến một chút cơm thừa canh cạn. Lưu giáo thụ tầm mắt lại một lần dừng ở đường nặc trên người đường dình trường. Bằng không, chúng ta dọn dẹp một chút, này liền đi. Nơi này bọn họ là một khắc cũng không nghĩ nhiều đãi. Từ từ. Viện trưởng Mộ tranh cùng hạ vũ cơ hồ đồng thời mở miệng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mộ tranh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không có lập tức nói chuyện. Hạ vũ ra tiếng nói viện trưởng, chúng ta nơi này còn có rất nhiều tư liệu yêu cầu sửa sang lại, cho nên ta cảm thấy hẳn là sáng mai lại đi. Này lưu giáo thụ trầm tư trong chốc lát, ra tiếng nói tư liệu đều ở chỗ này, thu một chút, cùng nhau mang đi, là được. Mộ tranh nâng lên đồng hồ nhìn nhìn thời gian ra tiếng nói hiện tại là buổi chiều tam điểm, khoảng cách trời tối còn có một cái nhiều giờ, lúc này không thích hợp lên đường. Đường nặc gật gật đầu nói lúc này xác thật không thích hợp lên đường, chúng ta chỉ có thể chờ đến ngày mai sáng sớm rời đi. Mọi người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng đánh, một đám giáo thụ khẩn trương muốn mệnh, một người tuổi trẻ giáo thụ bưng ghế đứng ở cửa, từ trên cửa sắc mặt khe hở nhìn ra đi, nhìn thật lâu, hắn sắc mặt có chút nghi hoặc nói là một con màu trắng hồ ly, chính là nơi này như thế nào sẽ có hồ ly. Đường nặc ra tiếng nói đó là ta, mở cửa. Giáo thụ vội vàng từ trên ghế xuống dưới, mở cửa. Tiểu cửu lắc lắc ướt dầm dề lông tóc đi đến. Tiểu gia hỏa khẳng định là sát tang thi thời điểm, trên người tất cả đều là tang thi huyết cùng cạn, cho nên chạy tới trong sông tắm rồi. Tiểu cửu sau khi xuất hiện, nay đó giáo thụ đều đánh giá tiểu cửu, có trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, có mang theo tò mò, mà. Mộ tranh chú ý tới hạ vũ trong mắt tất cả đều là công nhiệt. Cái loại này đối nào đó đồ vật trí tại tất đắc cùng nhiệt chi tình. Nàng trong mắt hiện lên hiểu rõ, thực rõ ràng người này chính là một cái biến thái, một cái chuyên môn dùng người cùng động vật làm thực nghiệm biến thái. Bất quá nàng chút nào không lo lắng tiểu cửu, tiểu cửu bản lĩnh luân lý, cũng không phải là nhân loại bình thường có thể đối phó. chương 532 phòng thí nghiệm cứu người ba. Đường nặc nói phải chờ tới sáng mai rời đi, lưu giáo thủ cũng không có ở kiên trì. Tiếp đón mặt khác giáo thụ cùng nhau hỗ trợ thu thập chất liệu. Đường Nặc đám người cũng tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, ngày này sát tăng thi, giết được mọi người cũng đều rất mệt. Đường Nặc lôi kéo Mộ Tranh ngồi ở trong một góc một trương bàn làm việc thượng, Mộ Tranh nhìn phía bên ngoài cửa sổ đại thụ, cùng với đại thụ sau lưng bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ. Đường Nặc tối đầu ở Mộ Tranh bên thai thấp giọng hỏi nói cái này hạ vũ có vấn đề, ngươi phải chú ý một ít. Mộ Tranh gật gật đầu nghiêng đầu ở bên thai hắn thấp giọng đem gặp được Ngụy Lam sự tình nói. Nghe xong Đường Nặc lâm vào trầm tư, hồi lâu mới thấp giọng nói Ngụy Lam, ngươi xác định là Ngụy Lam? Ân. Hắn còn nói ta hẳn là nhận thức hắn mới đúng. Nói xong Mộ Tranh nhìn về phía Đường Nặc ngươi nhận thức hắn. Đường Nặc duỗi tay vỗ vỗ Mộ Tranh đầu xem qua siêu cường đại náo sao. Mộ Tranh bẹp bẹp miệng nghe qua, nhưng không có hứng thú, cũng không có xem qua. Đường Nặc duỗi tay ôm Mộ Tranh ở nàng bên thai thấp giọng nói năm nay tháng 1, toàn cầu đại tái ngụy lam đại biểu chúng ta quốc gia một lần là bắt được sở hữu kim bài nghe nói hắn chỉ số thông minh phi thường cao bất luận cái gì sự nhiệm vụ đồ vật chỉ cần xem một cái là có thể toàn bộ nhớ kỹ mộ tranh nhìn đường nặc thấp giọng hỏi nói ngươi còn thích loại này tivi không có hứng thú ngụy lam phụ thân là ngụy sĩ trường kia chẳng thi đấu kết thúc không bao lâu ngụy lam liền mất tích ngụy sĩ trường chính mình tìm không thấy người cầu đến chúng ta trong đội, làm chúng ta hỗ trợ tìm người, ta mới biết được ngụy sĩ trường ra thiếu niên như thế lợi hại. Chờ đường nặc nói xong, mộ tranh gật gật đầu, ra tiếng nói ta là như vậy tưởng, trở lại bờ bên kia sau, ở một chiếc xe tải nội chứa đầy thủy, sau đó đem hắn vận trở về, chuyện này cần thiết lặng lẽ làm, không thể làm những cái đó giáo thụ biết, chúng ta còn không biết những cái đó giáo thụ có phải hay không đều tham dự trận này nghiên cứu. Đường nặc gật gật đầu, Lại thấp giọng nói ban đêm chúng ta còn muốn đi thăm thăm phòng thí nghiệm Nghĩ cách đem hạ vũ nghiên cứu chất liệu tìm được Như vậy mới có khả năng giúp hạ vũ khôi phục. Mộ tranh gật gật đầu hạ vũ không muốn hôm nay đi Hẳn là chính là tưởng ban đêm đi lấy tư liệu Đường nặc gật gật đầu Tỏ vẻ tán đồng kia chúng ta khiến cho hắn đi không gian này Gian phòng lấy không đi những cái đó tư liệu Mộ tranh nết miệng cười Hiện tại nơi này về bọn họ trưởng quản Muốn cho hạ vũ ra không được là một kiện phi thường sự tình đơn giản. Đây là lưu giáo thụ ôm một đống tư liệu đi tới hỏi đường dình trường, ngươi có thể cùng chúng ta nói nói bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy? Đường nạc xoay người nói tử hành, ngươi tới nói. Vì thế tần tử hành lớn tiếng đem bên ngoài tình huống cấp các giáo sư nói một lần, các giáo sư bất động địa phương, tần tử hành cũng sẽ kiên nhận cho bọn hắn giải thích. Thiên dần dần ám xuống dưới, các giáo sư tư liệu cũng thu không sai biệt lắm. Đường nặc ở trường cầu lưu giáo thụ ý nguyện sau, đem những cái đó chất liệu đều thu vào hắn không gian ngọc sức nội, lại làm mọi người đem mang lại đây đồ ăn lấy ra tới phân cho đại gia cùng nhau ăn. Lưu giáo thụ đám người đã sớm đã không có đồ ăn, mỗi ngày chỉ có thể ăn chút rau dại, hồ nước đơ đói, hiện giờ có thể ăn đến bánh quy, bánh mì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng mỹ vị. Ăn cơm xong, đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi. Đường nặc ở office building mặt sau cửa sổ hạ đáp một cái lều trại nhỏ. Tề Phi rửa gần đường nặc đáp khởi lều trại, những người khác liền ở lều trại chung quanh trải lên chăn nghỉ ngơi. Ma tiểu Cửu ở đường nặc ra mệnh lệnh, nhai một cái đệm, tới rồi càng lớn, liền rửa gần cửa sắp ngủ. Những cái đó giáo thủ còn lại là điểm đống lửa, ở đống lửa bên khẩn kê tại cùng nhau, bọc chăn đông nghỉ ngơi. Chương 533 nửa đêm đi ra ngoài đêm du. Đêm đã khuya, Những người khác đều đã tiến vào mộng đẹp, đường nặc cùng mộ tranh tử lều chạy bỏ ra tới, hai người lợi dụng mạng đẳng tiêu không một tiếng động tới rồi dưới lầu. Bọn họ mới vừa đi xuống, liền nhìn đến bờ sông biên toát ra một cái đầu, hai người theo bản năng lui về phía sau hai bước. Một đạo thanh âm truyền đến tỉ tỉ, là ta, ngụy lam, nguyên lai là hắn. Mộ tranh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra đèn tin mở ra, sau đó chỉ chỉ phía trước. Trên mặt đất nói đi phía trước nói. Tuy rằng mặt trên có người nhìn, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là chú ý một ít mới hảo. Bọn họ hướng phía trước đi rồi một đoạn mới dừng lại tới, mỗi tranh ngồi sổn bờ biển thấp rộng giới thiệu nói đây là đường nặc. Ngụy Lam không xác định nhìn đường nặc ra tiếng dò hỏi ngài là đường nhị ca. Đúng vậy. Đường nặc gật gật đầu, ra tiếng nói cha mẹ ngươi hiện tại đều ở thủ đô căn cứ, ngươi mất đi lúc sau bọn họ cũng vẫn luôn ở tìm ngươi. Ngụy Lam nhấp nhấp miệng, thấp giọng nói ta liền biết bọn họ sẽ không từ bỏ ta. Đường Nặc điểm điểm, còn nói thêm Ngụy Lam, ngươi biết ngươi là bị nhốt ở địa phương nào sao? Ngụy Lam gật gật đầu liền ở phía trước. Mộ Tranh lập tức nói mang chúng ta qua đi. Vì thế bọn họ tiếp tục đi. Mau đường vòng phía trước thời điểm Ngụy Lam đỉnh xuống dưới, hắn duỗi tay chỉ chỉ nhà lầu chính là nơi này. Mộ Tranh cùng Đường Nặc nhìn thoáng qua mặt sau nhà lầu, đều nhăn lại tới mày. Mộ Tranh ra tiếng nói, "Chúng ta buổi chiều từng vào này gian phòng, nơi này chỉ là một gian thực bình thường phòng thí nghiệm." Đường Nặc ngồi xổm xuống thân thấp giọng nói Ngụy Lam, "Chúng ta cần thiết bắt được những cái đó nghiên cứu tư liệu, mới có khả năng giúp ngươi khôi phục bình thường." Ngụy Lam vẻ mặt kiên định nói, "Chính là nơi này, bên trong có một cái rất lớn hồ nước, kia hồ nước thông hướng trong hồ, ta biến thành cái dạng này sau, chính là tiến vào nơi này, cho hắn đưa ăn, giúp ăn cá nướng tôm." nhưng cái đó nghiên cứu tư liệu cũng đều khóa ở trong ngăn tủ. Mộ tranh cùng đường Nặc liếc nhau, đều lâm vào chấm tư. Một lát sau, đường Nặc ra nói này dàn phòng thí nghiệm có lẽ lại tầng hầm ngầm, hoặc là ám cách, chúng ta đi vào ở tìm xem. Hảo. Mộ tranh gật đầu đồng ý, hai người từ cửa sổ phiên đi vào, ở trong phòng tìm kiếm, trong phòng mỗi một góc, mỗi một kiện vật phẩm bọn họ đều không có bông tha. Tìm hai mươi mấy phút. Đường Nặc rốt cuộc ở đảo khai một trương sàn nhà sau, tìm được một cái thông hướng tầng hầm ngầm thang lầu cam nhi, tới. Mộ tranh lập tức đi qua đi, ta trước đi xuống. Đường Nặc thấp giọng nói một câu, cầm đèn tin con eo hướng tầng hầm ngầm đi đến, mộ tranh theo sát sau đó, hai người thực mau tới đến tầng hầm ngầm. Nay tầng hầm ngầm cùng trên lầu kia gian phòng giống nhau lớn nhỏ, ở tầng hầm ngầm chính giữa có một cái rất lớn hồ nước, ở hồ nước bên cạnh có rất rất nhiều thiêu song đống lửa xuống lầu bên tay phải phóng một loạt ngăn tủ, mà hồ nước đối diện là một cái hạn song sắt côn nhà tù. Lúc này hồ nước lộc cục lộc cục mạo phao phao, thực mau ngụy lam từ trong nước sông ra đường nhị ca, tỷ tỷ, các ngươi muốn nhanh lên, hắn làm ta cho hắn cả nướng, hắn hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Hắn tới không được, bất quá chúng ta động tác sát thật không thể chậm. Đường nã thấp giọng nói một câu, đi hướng những cái đó ngăn tủ, hắn dùng chảo đao hoa khai ngăn tủ lấy ra một ít chất liệu cùng một quyển sách. Này vốn là là Ez Quốc tự thể viết, mà những cái đó tự cũng là Ez Quốc tự thể viết. Đường Nặc đem thư cùng chất liệu đưa cho Mộ Tranh đều mang về. Mộ Tranh lên tiếng, đem những cái đó ngăn tủ toàn bộ thu vào không gian. Ngụy Lam lại ra tiếng nói Đường Nhị ca, tỷ tỷ, những cái đó tự ta có thể phiên dịch. Trở về rồi nói sau. Đường Nặc trở về một câu có đi đến hồ nước bên nói biết đối diện làng trải sao. Ngụy Lam gật gật đầu biết, ta nhìn đến các ngươi thượng thuyền. Đường Nặc gật gật đầu ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta, kia phía trước ở trong biển chúng ta nhìn đến động tĩnh là ngươi chế tạo ra tới. Ngụy Lam gật gật đầu. Ta thật đúng là lo lắng này một mảnh có cái gì quái vật, hiện tại biết không có, cũng liền an tâm rồi. Ngươi trước chính mình tìm địa phương đợi, ngày mai ta sẽ nghĩ cách đem ngươi mang đi. Ngụy Lam vội vàng nói ta không thể hoàn toàn rời đi thủy, sẽ không thể hô hấp. Đường Nặc ra tiếng nói ta đều có an bài, đi thôi. Cảm ơn, Đường Nhị ca cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, cảm ơn. Nói xong Ngụy Ngọc xanh vào trong nước. Đường Nặc cùng Mộ Tranh cũng rời đi tầng hầm ngầm, trở lại trên lầu nghỉ ngơi. Chương 534 chảo cá. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới lượng mọi người thu thập một phen, cùng nhau xuống lầu. Bọn lính đem những cái đó giáo thụ bảo hộ ở bên trong, sau đó mở cửa. Bên ngoài tang thi toàn bộ vọt lại đây, đại gia cầm thương cắn quét, hoa hai cái nhiều giờ mới sắt ra một cái lộ, trở lại trên thuyền, lên đường bình an đến đối diện làng chai nhỏ. Rơi thuyền sau đường nặc ra tiếng nói mang lưu giáo thụ bọn họ hồi trong thôn ở lại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai về thủ đô. Lưu giáo thụ nghe nói muốn ngày mai mới đi, lập tức tiến lên nói đường dình trường. Hôm nay thời gian còn sớm, không đợi lưu giáo thụ nói xong, đường nặc ra tiếng đánh gậy hắn nói lưu giáo thụ ngươi không cần xuất ruột, sáng mai chúng ta liền đi, chiều nay ta muốn bắt một ít cá cùng nhau mang về căn cứ. Nghe xong đường nặc nói, lưu giáo thụ không có đang nói cái gì, tối hôm qua lưu giáo thụ bọn họ đã biết bên ngoài chẳng hướng, ở cái này cái gì đều thiếu niên đại, này đó cá sắc thật là hương bánh trái. Đường nặc an bài một đội binh lính bảo hộ lưu giáo thụ bọn họ vào thôn nghỉ ngơi, nhân tiện chuẩn bị cơm trưa. Đường nặc đây là mang theo mọi người công việc lưu đù lên, bọn họ trước đem xe tải thượng vải dầu hủy đi tới nhào vào xe tải, ở đem thuyền đánh cá thượng máy bơm nâng xuống dưới, đem thủy chịu tiến xe tải xương nội trang hảo. Chờ bọn họ đem xe tải thủy chứa đầy, cùng nhau trở lại trong thôn ăn cơm. Ăn cơm xong, buổi chiều lưu giáo thụ bọn họ lưu tải trong thôn nghỉ ngơi. Những người khác đi theo đi theo đường nặc cùng đi bờ sông đánh cá, đương nhiên đường nặc vẫn như cũ để lại một đội người ở trong thôn, nói là bảo hộ, kỳ thật là giám thị. Trong thôn có rất nhiều lưới đánh cá, một đám binh lính cầm lưới đánh cá, hoặc là lên thuyền đi vong cá, hoặc là ở bờ biển răng lưới chảo cá. Đường nặc đi đến bờ sông ra tiếng hâu ngụy làm xuất hiện đi. Đường nặc mới vừa kêu xong, một cái ướt dầm dề đầu sông ra. Một đám người trừng lớn đôi mắt nhìn trong nước người. Trong nước như thế nào sẽ có người? Đường nhị ca. ngụy Lam hướng bờ biển bơi đi, càng là tới gần bờ biển, thủy càng thiện. Cũng bởi vì như vậy, ngụy Lam cái đôi cũng thực mau liền lộ ra tới. Này đó trừ bỏ đường nặng, mộ tranh, mọi người dọa choáng váng. Chờ ngụy Lam nhân ngư hoàn toàn sau khi xuất hiện, có người rốt cuộc phản ứng lại đây lắp bắp hô mỗi người mỗi người nhân ngư. Mỹ nhân ngư. Vương Hân Đồng cũng rốt cuộc phản ứng lại đây nàng lôi kéo mội tranh tay nhân ngư, đó là nhân ngư, cằm miệng, đường nặc thấp giọng quát lớn một thần, đi đến bờ biển, quang hạ thân đem ngụy lam tử trong nước ôm ra tới, vừa ly khai mặt nước, ngụy lam liền khó chịu bắt lấy đường nặc quần áo, khó khăn nói khó chịu, thật là khó chịu, mau không thể hô hấp, đừng sợ, lập tức liền đến, đường nặc chấn an một câu, dưới chân sử dụng tốc độ dị năng, nhanh chóng đem ngụy lam ôm đến xe tải trước. Dấm lên ghế đem Ngụy Lam bỏ vào trong nước. Trở lại trong nước, Ngụy Lam dần dần khôi phục, hắn ghé vào xe duyên nước mắt lưng trồng nhìn đường Nặc cùng phía dưới mộ tranh đường Nhị Ca, "Tỷ tỷ, cảm ơn, cảm ơn các ngươi." Đường Nặc gật gật đầu, ra tiếng nói đai ở bên trong mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần ra tiếng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi mang về cha mẹ ngươi bên người. Ngụy Lam lập tức gật đầu ân. Ta minh bạch. Đường Nặc không có đang nói cái gì, vô vô bị xâm ước áo khoác, nhìn vẫn như cũ ngốc ngốc nhìn chính mình các binh lính, thấp giọng giải thích nói hắn không phải nhân ngư, hắn kêu Ngụy Lam, là Ngụy Sĩ lớn lên nhi tử, hắn là bị một ít tâm thuật bất chính người biến thành dáng vẻ này. Tận tử hành thấp giọng hỏi nói là những cái đó giáo thụ. Đường Nặc lắc đầu hiện tại có thể xác định người là Hạ Vũ, hiện tại chúng ta không xác định trừ bỏ hắn còn có hay không những người khác tham dự cái này nghiên cứu. Cho nên không cho bọn họ biết Ngụy làm bị chúng ta cứu lên chuyện này Chúng ta cần thiết bắt được tham dự trận này thực nghiệm người Làm cho bọn họ được đến nên có báo ứng Một cái hảo hảo người bị biến thành nhân ngư Hơn nữa vừa ly khai thủy liền sẽ vô pháp hô hấp Mặt thế tới, mọi người cũng coi như là kiến thức rộng rãi Nhưng giờ phút này một đám đều mắt tròn váng Cũng đều không thể tin này hết thể là thật sự chương 535 đoàn tụ Đương nhiên nhóm người này, người cũng coi như là thích hướng năng lực cực cường người, thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này, cũng đều ngậm miệng không đi nói chuyện này. Nay một buổi chiều, bọn họ bắt tràn đầy một xe cá. Sau đó sáng sớm hôm sau, đại bộ đội bắt đầu khởi hành, một đường hướng căn cứ đuổi. Ngày thứ tư giữa trưa trước, bọn họ chạy về căn cứ. Đường Quốc Hoa tiếp đãi này đó giáo thụ, cùng tồn tại tức lái xe đem các giáo sư đưa đi bê khu. Đem chỉ huy quan ở bên kia cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đường nặc bọn họ đem chứa đầy cá xe tải khai đi chạy chăn nuôi, đem cá hạ sau. Đường nặc đối trần tử hàng nói tử hàng, ngươi đi một chuyến ngụy sỉ lớn lên biên, làm cho bọn họ đến MC viện nghiên cứu tới. Đường nặc ném xuống lời này, mang theo mộ tranh ngồi trên xe tải, mở ra xe tải đi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu xử lý tiêu độc gian, còn có một phòng nội xây hồ nước, xe trực tiếp chạy đến viện nghiên cứu cửa sau. Mộ tranh tiếp đón đại gia hỗ trợ đem trong ao chứa đầy thủy, đường nặc sử dụng đồng dạng biện pháp đem ngụy Lam ôm vào hồ nước nội. Viện nghiên cứu trên dưới mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn trong ao ngụy Lam, nhân ngược, trên đời này thật sự có mỗi người cá. Ngụy Lam bơi tới hồ nước biên, ghé vào bên cạnh thượng, kích động hỏi đường nặc đường nhị ca, ta ba mẹ muốn bao lâu mới có thể lại đây. Vừa mới ở trong xe hắn nghe thấy được, đường nhị ca làm người đi thỉnh hắn ba mẹ. Đường nặc đáp hẳn là thực mau. Ngụy Lam ngửa đầu nhìn cửa, vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Hai cái quen thuộc người rốt cuộc xuất hiện, hắn hốc mắt đỏ, nước mắt phần phật dầm rơi xuống ba ba mụ mụ. Nhi tử. Hai cái đã bốn tới tuổi người, nhìn đến Ngụy Lam, nước mắt cũng hạ xuống, hai người nhanh chóng xuống tới, nhìn đến hồ nước chung đuôi cá sau, nước mắt rất lợi hại hơn. Trên đường Trần Tử Hàng đã theo chân bọn họ giảng yếu thuyết minh tình huống lúc ấy ngụy phu nhân cũng đã thống khổ khóc lớn một hồi, ngụy sỉ sì trường an an ủi nàng, làm nàng nhìn thấy hải tử đi trước đứng khóc, miễn cho hải tử khó chịu. nhưng hiện tại chân chính thấy, hai người cái gì sinh không thể nhẫn đều khóc. ngụy phu nhân ngồi sồn hồ nước biên, vuốt ngụy lam mặt nhi tử, ta nhi tử. ngụy phu nhân vươn tay muốn ôm một cái nhi tử, lại liền nguyện vọng này đều không thể thực hiện, bởi vì như vậy, nàng khóc lợi hại hơn nhi tử, ta nhi tử à. Bọn họ rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì, ô ô Mẹ, không thể muốn khóc, đừng khóc. Ngụy Lam không ngừng cấp ngụy Phu nhân sát nước mắt, nhưng chính hắn cũng đã sớm rơi lệ đầy mặt ba. Mẹ, Lam Nhi giống như cho các ngươi lại ôm ta một cái, lại ôm ta một cái. Ở viện nghiên cứu hắn bị rất nhiều khổ, khi đó vẫn luôn duy trì hắn sống hạ tâm niệm chính là trở lại cha mẹ bên người. Ôm phụ mẫu của chính mình, chính là hiện tại gặp được cha mẹ, hắn lại không cách nào ôm bọn họ. Ngụy sỉ Trường đứng lên, cởi áo khoác, nhảy vào hồ nước ôm lấy Ngụy Lam, trong nước thực lạnh, nhưng hắn tâm là nhiệt, có thể lại một lần đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, lại lạnh, hắn cũng không thèm để ý. Ngụy phu nhân cũng lập tức cởi quần áo, nhảy xuống đi. Ngụy sỉ Trường giang hai tay cánh tay, đem thê tử cùng nhau ôm vào trong ngực. Người một nhà liền như vậy gắt gao ôm nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Trong phòng một đám người nhìn một màn này, đều ở mặt nước mắt. Một lát sau, Đường Nặc ra tiếng nói Ngụy Sỉ Trường ngươi cùng Phu nhân trước xuất hiện đi, lại tiếp tục đi xuống, thân thể chịu không nổi. Ba, mẹ, các ngươi mau đi lên. Ngụy Lam xoa xoa nước mắt, rồi tay đẩy cha mẹ. Ngụy Phu nhân lắc đầu khóc lóc nói không, ta không đi, ta liền đái ở chỗ này bồi ta làm nhi. Ngụy Sỉ Trường lôi kéo Ngụy Phu nhân ra tiếng khuyên Phu nhân, đừng như vậy, ngươi như vậy, hài tử nên nhiều đau lòng chừng 536 cầu hỗ trợ. Ngụy phu nhân càng khẩn ôm Ngụy Lam, vẫn như cũ khóc lóc lắc đầu không, ta không đi. Ba, ta tới. Ngụy Lam hướng về phía phụ thân cười cười, chờ phụ thân buông tay, Ngụy Lam bế lên Ngụy phu nhân, đem Ngụy phu nhân đưa ra đi. Nhi tử. Ngụy phu nhân quỳ gối bên cạnh cái ao duyên, vẫn như cũ ôm Ngụy Lam không chịu buông tay. Ngụy Lam ra tiếng an ủi nói mẹ, Lam Nhi đã trở lại, không bao giờ đi rồi. Ngươi tưởng Lam Nhi có thể thường xuyên tới xem Lam Nhi, Đường Nhị ca bọn họ cũng sẽ nghĩ cách giúp Lam Nhi, chờ Lam Nhi khôi phục bình thường liền có thể về nhà. Ngụy Sỉ Trường xoa xoa Ngụy Lam đầu, xoay người trở lại hồ nước thượng, rồi tay lôi kéo Ngụy Phu nhân Hảo, Nhi tử Hảo lúc sau là có thể về nhà. Đến lúc đó Nhi tử nào cũng không đi, liền ở nhà bồi ngươi. Ngụy Phu nhân vẻ mặt chờ mong nhìn Ngụy Lam thật sự, Ngụy Lam gật gật đầu nói ân. Chờ ta hảo chỗ đó cũng không đi liền bồi mẹ. Ngụy phu nhân ở Ngụy làm cái chán rơi xuống một hôn, mới buông ra hắn. An ủi Ngụy phu nhân một trận, Ngụy sư trưởng xoa xoa nước mắt, đi đến đường nặc trước mặt, rũi tay vô vô đường nặc bả vai tiểu đường, "Cảm ơn ngươi, thật sự chứ bỏ nói cảm ơn, ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới hảo." Đường Nặc cười xua xua tay, "Là nhà ta Cam Nhi phát hiện Ngụy Lam, cũng đáp ứng dẫn hắn trở về." Ngụy sĩ trường muốn cảm tạ người cũng nên là nàng. Ngụy sư trường biết đường nặc nói như vậy, là vì cái gì, hắn cũng không có làm mộ tranh thất vọng, cười nhìn về phía mộ tranh mộ tiểu thư, cảm ơn. Ta ngụy ra thiếu ngươi một phần nhân tình, ngày sau có chuyện gì, chỉ cần là ngụy mố có thể làm được, ngươi nói một tiếng liền hảo. Mộ tranh cười lắc đầu ngụy sĩ trường không cần khách khí, ta tưởng mặc kệ là ai nhìn đến như vậy đáng yêu ngụy Lam đều sẽ giúp hắn. Ngụy Sỉ Trường nhìn thoáng qua còn đang nói chuyện Thiên Mẫu Tử Hai, thở ngắn than dài nói nếu những người đó sẽ bởi vì hắn đáng yêu liền đối hắn vươn viên thủ, hắn liền sẽ không thay đổi thành hiện tại dáng vẻ này. Chuyện này bọn họ xác thật khó mà nói cái gì, cũng không tốt ở nơi này thảo luận. Vì thế Đường Nặc ra tiếng nói Ngụy Sĩ Trường, ngài cùng phu nhân đi trước đổi một bộ quần áo đi. Đừng bị cảm. Ngụy Sỉ Trường gật đầu đáp ứng, qua đi lôi kéo Ngụy Phu Nhân đi xuống thay đổi một bộ quần áo. Ngụy Phu nhân trở về buổi Ngụy Lam, Ngụy Sỉ Trường cùng Đường Nặc đoàn người cùng đi một gian không văn phòng. Mộ Tranh đem tử viện nghiên cứu mang về tới ngăn tủ lấy ra tới. Đường Nặc ra tiếng nói không biết chư vị có hay không hiểu e giờ ngữ. Ta sẽ một ít, ta cũng sẽ, ta sẽ. Đường Nặc đem ngăn tủ mở ra, lấy ra những cái đó văn kiện vậy các ngươi nhìn xem có thể hay không tại đây trung gian đem Ngụy Lam nghiên cứu báo cáo tìm ra. Ba gã sẽ dở ngữ giáo thụ đứng lên, đi qua đi, cầm lấy những cái đó tư liệu bắt đầu xem xét. Bọn họ biết mộ tranh thân phận là bảo mật, cho nên không có vạch trần mộ tranh thân phận. Mộ tranh không nói gì, thuyết minh nàng không phản đối đường nạc nói, cho nên cũng lựa chọn nghe đường nạc căn bài. Thực mau ba người tìm được rồi ngụy Lam tư liệu. Một người giáo thụ cầm tư liệu nói rửa theo mặt trên viết, những người này hẳn là bởi vì ngụy Lam thắng được cả nước đại tái đem Ezra Quốc xuyên tử gia tộc tiểu thiếu gia so đi xuống mới có thể bị bắt lại tiến hành cái này thử nghiệm một khắc danh giáo thụ gia tiếng nói bọn họ đối Ngụy Lam làm rất nhiều lần thử nghiệm cũng tiêm vào rất nhiều từ cá lớn trong cơ thể lấy ra gen giáo thụ gia tiếng nói Ngô giáo thụ, dư giáo thụ, Dương giáo thụ là động vật phương diện chuyên gia có lẽ các ngươi có thể thông qua này đó tư liệu nghiên cứu ra giải quyết phương án này ba gã giáo thụ nhìn về phía đường nạp phương hướng. Kỳ thật bọn họ xem chính là mộ tranh, loại này thực nghiệm rất có tính khiêu chiến, bọn họ cũng muốn thử xem, nhưng viện trưởng không nói gì, bọn họ cũng không dám sang bậy. Chư vị thỉnh các ngươi đem giúp đỡ. Ngụy sư trưởng đứng lên cấp mấy người hành quân lễ, ngay sau đó còn nói thêm ta biết các ngươi đều nghe lệnh với đem chỉ huy quan, các ngươi yên tâm, ta một lát liền đi tìm đem chỉ huy quan, thỉnh hắn đồng ý cho các ngươi hỗ trợ. Dư giáo thụ, cũng là động vật nghiên cứu phòng tổ trưởng. Ra tiếng nói mặt trên nếu là đồng ý chúng ta tự nhiên sẽ tận lực vậy làm ơn các vị Ngụy Sỉ trường thật mạnh con hạ thân ta biết ta nhi tử như vậy không chỉ là yêu cầu dư giáo thụ bọn họ hỗ trợ còn cần toàn bộ viện nghiên cứu cùng nhau hỗ trợ ta ở chỗ này trước cảm ơn đại gia các ngươi tận lực liền hảo đến nỗi Ngụy Sỉ trường dừng một chút mới thống khổ nói nếu cuối cùng không thể thành công ta cũng giống nhau sẽ cảm tạ đại gia chương 537 đến hội Ngụy sư trưởng từ viện nghiên cứu ra tới sau, trực tiếp đi đem Chỉ huy quan bên kia, đem Chỉ huy quan vốn dĩ chính là một cái kính yêu cấp dưới người tốt, hơn nữa biết chuyện này Mộ Tranh cũng tham dự, cũng liền thống khoái đáp ứng rồi, bất quá đem Chỉ huy quan cũng minh xác tỏ vẻ trị liệu Ngụy Lam sinh ra sở hữu phí dụng yêu cầu Ngụy sư trưởng ra, Ngụy sư trưởng cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Nhận được đem Chỉ huy quan điện thoại sau, Mộ Tranh thành lập tân phòng, lở phòng. Cái này phòng nhiệm vụ chính là nghĩ cách chiếu cố, trị liệu Nguy Lam. Nghiên cứu khoa học thất thành lập sau, mọi người lập tức lâm vào công tác chung. Các giáo sư trước thông qua tia hồng ngoại đem Nguy Lam trên người các loại chip lấy ra, mà ba vị giáo thụ đem hạ vũ viết những cái đó tư liệu phiên dịch thành tiếng trung Dư giáo thụ bọn họ xem xong tư liệu cùng phiên dịch sau thư tịch, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Trong lúc này ngụy Phu Nhân đi qua viện nghiên cứu hai lần. Nàng kỳ thật hận không thể ở tại viện nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn là ở Ngụy sĩ lớn lên khuyên bảo hạ, chịu đựng đối hải tử tơ vương, không có lại đi viện nghiên cứu. Ngụy Lam biến thành nhân ngư, chuyện này một khi cho hấp thụ ánh sáng, căn cứ tất nhiên sẽ có rất nhiều người đứng ra nháo sự, buộc viện nghiên cứu giao ra Ngụy Lam, cũng giết hắn như vậy dị loại. Liên tính trong căn cứ người sẽ không làm như vậy, hạ vũ rốt cuộc còn có hay không đồng đảng đại gia còn không biết liền vì cái này cũng không thể bại lộ Nguy Lam. Mà lưu giáo thủ đám người ở trong căn cư ở mấy ngày sau, đã bị an bài tiến vào MC viện nghiên cứu, bọn họ đều là lại thật bản lĩnh người, tự nhiên không thể dưỡng lại không trọng dụng, mộ tranh không có thấy bọn họ, an bài người tiếp đái bọn họ, đem bọn họ an bài đến viện nghiên cứu một khắc đống đại lâu. Có đường nặc hỗ trợ mang về tới vài thứ kia, viện nghiên cứu bên này ở vì bọn họ trang bị một ít, Viện nghiên cứu nhị tiểu tổ chính thức thành lập. Ở viện nghiên cứu lấy Ngụy làm vì trung tâm, triển khai nghiên cứu thời điểm, đường dã, đường nặc cung cả ngày hướng đem chỉ huy nhà nước công thất chạy, ba người quay chung quanh rời căn cứ sự, một lần lại một lần tiến hành thương nghị. Đem chỉ huy quan nghe đường nặc nói giữa hồ đảo chỗ tốt khi cũng rất là thích giữa hồ đảo, nhưng toàn bộ căn cứ rời không phải một chuyện nhỏ, bọn họ yêu cầu thảo luận cụ thể chi tiết, sẽ gặp được vấn đề cùng với rời sau sở hữu công việc. Cũng là vì như vậy, chuyện này vẫn luôn không có thể quyết định xuống dưới. thằng đến cửa ải cuối năm trước đã xảy ra một sự kiện, làm đem chỉ huy quan rốt cuộc hạ định rồi quyết định. Cửa hải cuối năm trước hạ khởi đại tuyết, bên ngoài nơi nơi đều trắng xóa một mảnh, căn cứ tự kiến đoàn đội vô pháp đi ra ngoài nhiệm vụ, đại bộ đội cũng đều lưu tại căn cứ, không có đi ra ngoài nhiệm vụ. Cũng là vì như vậy, đại gia cũng đều so với phía trước thả lỏng rất nhiều. Màu An Tết, đem chỉ huy quan nghĩ này nửa năm đại gia căng thẳng thần kinh, cũng đều thực vất vả, vì thế nghĩ ở nhà tổ chức một hồi yến hội, tới khao mọi người. Hôm nay, mặt tì sắp bắt đầu, nhưng còn có 40% người không có tới, trong đó còn bao gồm vương quan chỉ huy. Đem chỉ huy viên trước biên vệ bình, từ bên ngoài cấp vội vàng đi vào tới, thấp giọng ở đem chỉ huy quan bên thai nói nhỏ vài câu. Đem chỉ huy quan mặt đường trường liền đen. Sau khi nghe xong nàng vây vẫy tay, làm vệ binh lui xuống đi, cười khanh khách đi lên đài hảo, không có đến người, chúng ta cũng không đợi. Này một năm đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là mặt thế sau nửa năm, này nửa năm thời gian như là qua mấy năm giống nhau, ta rất rõ ràng, căn cứ có thể giống hiện tại như vậy Thái Bình, kia đều là đại gia công lao. Đem chỉ huy quan nói rất nhiều, sau khi nói xong, cười nói cuối cùng. Ta tưởng nói chính là ta vì mọi người đều chuẩn bị một phần lễ vật, chờ party sau khi kết thúc, liền sẽ cho đại gia, hảo, hiện tại party bắt đầu, đại gia tận tình chơi, đêm nay chấp thuận mọi người uống rượu. Tuy rằng thiếu rất nhiều người, nhưng yến hội vẫn là một mảnh trong tiếng cười kết thúc. Trưng 538 nổi giận đùng đùng. Chờ yến hội sau khi kết thúc, đại gia theo thứ tự rời đi đem ra, đem ra hạ nhân đứng ở cửa, cho đại gia phát lễ vật. Mỗi một người quan viên đều được đến một phen súng laser. Bắt được lễ vật thời điểm, mọi người phi thường kích động, bởi vì súng laser giá cả sang quý, hơn nơi chỉ có thể sử dụng 3 lần. Rất nhiều người đều luyến tiếp mua, hiện tại đem chỉ huy quan trực tiếp một người đưa một phen, mọi người tự nhiên kích động không được. Chờ tiến đi những người đó, đem chỉ huy quan mặt nháy mắt trầm đi xuống lao đường, lao tô, tiểu dã tiểu nặc, tiểu tô các ngươi tới một chuyến thư phòng. Ném xuống lời này đem chỉ huy quan chắp tay sau lưng đi nhanh hướng trên lầu đi. Năm người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều biết tất nhiên là đã xảy ra chuyện, vì thế lập tức theo sau. Đem phu nhân cũng biết là xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không tham dự những cái đó sự, mà là cười khanh khách tiếp đón các nữ nhân ngồi xuống, bồi đại gia nói chuyện thiếm. Đem Minh Nguyệt, Âu Dương Tư Tư thành đại gia chủ yếu thảo luận đề tài, đem Minh Nguyệt đã mang thai khai 3 tháng. Mà Âu Dương tư tư mấy ngày hôm trước mới vừa chuyển đến tin tức tốt. Đại gia quay chung quanh hai người liêu cái không để yên, cuối cùng đem phu nhân tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người tiểu tranh A. Người đâu? Người cùng tiểu nặc như thế nào còn không có động tính? Mộ tranh nhấp miệng cười cười, không có trả lời, vấn đề này như thế nào trả lời? Nói nàng thực đường nặc trả hết trong sạch bạch sao? Nàng một cái còn không có gả chồng nữ hải, nơi nào có thể nói nói như vậy? Mộ Nguyệt cầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mộ tranh, vẻ mặt bất mãn nói có thể có động tĩnh gì, này hai đứa nhỏ một chút đều không cho người bất lo, đều trụ cùng nhau, còn một hai phải kiên trì chờ cam nhi đầy hai mươi tuổi mới cùng phòng. Đem phu nhân vẻ mặt khó hiểu hỏi đây là vì cái gì a? Đều đính hôn, cũng đều trụ cùng nhau. Mẹ! Đem Minh Nguyệt lôi kéo đem phu nhân, ra tiếng nói tiểu nặc nói cam nhi còn quá tiểu, hắn liên tiếp. Ta cảm thấy tiểu Nặc làm như vậy là đúng, Cam Nhi mới 18 tuổi, sớm như vậy cùng tiểu Nặc ở bên nhau, nếu có mang, là muốn vẫn là không cần đâu. Không cần, hai người như thế nào bỏ được, muốn Cam Nhi đều vẫn là hài tử, liền phải đương mụ mụ, đối nàng không công bằng. Đem phu nhân gật gật đầu nói cũng là, chính mình đều là hài tử, nếu là đương mụ mụ, cũng xác thật không công bằng. Dưới lầu đại gia Liêu thật là vui vẻ. Mà trên lầu không khí lại thập phần áp lực. Thư phòng môn mới vừa đóng lại, Đem Chỉ Huy Quan liền một cái tắt chụp ở trên bàn, tức giận nói thật quá đáng, thật quá đáng, quả thực khí sát người cũng. Giống xong, Đem Chỉ Huy Quan hướng trên sofa ngồi xuống, Đường Nặc bọn họ cũng đi qua đi ngồi xuống. Đường Quốc Hoa ra tiếng hỏi xảy ra chuyện gì, Quan Chỉ Huy. Đem Chỉ Huy Quan phát xong hỏa, ngữ khí cũng hơi chút hảo một ít cái này vương đống, là tính toán cùng chúng ta đối kháng rốt cuộc Nguyên Lai, Vương Quan Chỉ Huy hôm nay cũng ở nhà làm ti, lúc trước đem Chỉ Huy Quan ở phòng họp nói chuyện này thời điểm, Vương Quan Chỉ Huy một câu cũng không có nói, kết quả lại ngầm cũng ở hôm nay làm ti, đem Vương Hệ nhất phái người đều thỉnh đi qua. Nghe đem Chỉ Huy Quan nói xong, năm người đều trầm mặc, Vương Quan Chỉ Huy muốn chính mình làm ti, bất luận cái gì thời điểm đều có thể làm, cố tình muốn ở hôm nay làm, hơn nữa phía trước bất luận kẻ nào đều không có thu được tiền gió. Hắn làm như vậy vì cái gì? Và mặt. Hung hăng đánh đem chỉ huy quan mặt. Thư phòng người đều lâm vào trầm mặt. Hồi lâu, đem chỉ huy quan ra tiếng nói tiểu dã, tiểu nặng, tiểu tô, Các người ba cái hiện tại bắt đầu xuống tay chuẩn bị căn cứ rời công việc, trước làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, bên ngoài.